chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện thỉnh truy cập để nghe trọn bộ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ văn án cố lập xuân xuyên tiến một quyển niên đại văn bọn họ một nhà là vạn nhân mê vai chính cố kinh chập một nhà đối chiếu tổ cố kinh chập cha mẹ khai sáng hắn dưỡng phụ gia bạo cố kinh chập thông minh lanh lợi hắn chất phát ngu dốt cố kinh chập gia ca ca tỷ tỷ đều có bản lĩnh hán đại đệ là tiền quân đồ nhị đệ là cánh ốc cố kinh chập đi theo thanh niên trí thức giang mục đi kinh thành hạnh phúc mỹ mãn cả đời cố lập xuân mê luyến giang mục mà không được thất vọng nửa đời thê thảm chết đi cố lập xuân cốt chuyện này không được ta sửa sửa thứ nay về sau cố ra thôn người thường xuyên khiếp sợ cố lập xuân lên làm lâm thời công cố cô lập xuân lên làm nông trường trường trưởng. cố ra lão nhị cải tả quy chính cố ra ra bốn cái sinh viên đến nỗi đã từng lóa mắt cô kinh chậm, chính vẻ mặt tảm đạm hắn kia đương đại đội trưởng cha mọi người đòi đánh hắn không thi đậu đại học Hắn người yêu muốn cùng hắn chia tay, còn nói chính mình mắt ngủ. Cùng một ngày, Cố Lập Xuân thu được hai người thổ lộ. Giang ngục ta trước kia mắt ngủ, kỳ thật ta thích chính là ngươi. Cố Lập Xuân, thực xin lỗi, ta không ngủ. Giang ngục nguyên thư trung đại vai ác, cũng tới đổ Cố Lập Xuân. Ta, ta biết ta là lấy oán trả ơn, nhưng ta chính là thích ngươi. Cố Lập Xuân, gỡ mỉn. Một, bổn văn xuyên thư, chuyện xưa bối cảnh lấy thư trung là chủ, xem như lưu cấu. Tác giả tận lực tiếp cận chân thật bối cảnh, nhưng khó tránh khỏi sơ hở, thả các nơi tình huống bất đồng, đại gia có ý kiến, có thể đề, cự tuyệt nhân xâm công kích, cũng đừng khảo chứng, đa tạ. Nhị, vai chính phi quang vĩ chính nhân vật, ưu khuyết điểm đều có, tác giả chỉ số thông minh quyết định chủ vai phụ chỉ số thông minh, nếu ái liền tiếp tục, không yêu, ta hòa bình chia tay, vứt bỏ thỉnh không cần báo cho, đà tạ phối hợp. Tam, tiểu thuyết cách cục không lớn, cảm tình diễn thiếu, công là bối cảnh bản, chuyện nhà. Cực phẩm chiếm độ dài trọng đại Lôi giả thận nhập Một, chương một xuyên thư Cực cực khổ khổ 30 năm Một sớm trở lại trước giải phóng Nói được chính là cố lập xuân hiện trạng Tưởng hắn nỗ lực như vậy nhiều năm Rốt cuộc thực hiện tài phú tự do Còn mua một cái tiểu nông trường tự tiêu khiển Tự cấp tự túc, Còn không có hưởng thụ mấy năm Liền xuyên qua đến thập niên 70 Nay còn không có xong, Cố lập xuân ở loát thanh nguyên chủ bộ phận ký ức sau Phân biệt rõ này mấy cái quen thai tên tựa như bị xét đánh giống nhau hắn chẳng những là xuyên qua còn xuyên thư hơn nữa xuyên nhân vật thực không thảo hỉ cố lập xuân nỗ lực mà hồi ước thư chung cốt truyện hắn đọc sách xem đến bay nhanh chỉ nhớ rõ quyển sách này đại khái cốt truyện cụ thể chi tiết không sai biệt lắm đều đã quên trên thực tế nếu không phải vai phụ cũng kêu cố lập xuân hắn nói không chừng liền đại khái tình tiết đều đã quên nói tóm lại bọn họ cả nhà là vai chính cố kinh chập một nhà đối chiếu tổ cố kinh chập cha mẹ khai sáng hán dưỡng phụ gia bạo cố kinh chập thông minh lanh lợi hắn chất phát ngu dốt cố kinh chập ra ca ca tỷ tỉ, tỉ đều có bản lĩnh hán đại đệ là tiền quân đồ nhị đệ là cánh ốc cố kinh chập đi theo thanh niên trí thức giang mục đi kinh thành hạnh phúc mỹ mãn cả đời cố lập xuân mê luyến giang mục mà không được thất vọng nửa đời thê thảm chết đi một lộng minh bạch này đó cố lập xuân đầu đều tạc liền lại hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ trung gian hán dưỡng mẫu điển tam hồng tiến vào quá hai lần cho hán huy thủy Đệ đệ mội mội tiến vào quá một hồi, còn nghe qua hắn cái kia dưỡng phụ ở bên ngoài phát giận mắng chửi người. nay thật là một tay lạn bài. Cố Lập Xuân nhắm mắt lại suy tư. Bất quá, hắn người này vận khí giống nhau, trước nay cũng chưa trảo quá hảo bài, kiếp trước như thế, lần này vẫn là giống nhau. Bắt được lạn bài không quan hệ, mấu chốt là xem như thế nào đánh. Đương Cố Lập Xuân đang ở nghiên cứu chiêu thức ấy lạn bài khi, ngoài phòng, kia phó nhất lạn bài, hắn dưỡng phụ cố đại giang đồng chí lại bắt đầu phát giận. Đầu tiên là dưỡng mẫu điền tam hồng nhỏ rộng nói chuyện, cha hắn, lập xuân tiêu một đêm, vạn nhất cháy hỏng đầu góc làm sao. Ta xem vẫn là đưa hắn đi vệ sinh sở nhìn xem đi. Cố đại giang rít gào nói, xem gì xem, trong thôn đại nhân Hải tử sinh bệnh cái nào không phải ngạnh khiêng quá khứ. Vậy hắn không được. Hắn so người khác tiểu quý nha Điền tam hồng ngập ngừng nói, cha hắn, ngươi lại không phải không biết, lập xuân khi còn nhỏ thân thể liền không hảo. Cố đại giang hừ lạnh một tiếng, ngươi nói ngươi làm gì hành. Lúc trước nhặt cái hải tử đều có thể nhặt được không khỏe mạnh Dưỡng hắn lớn như vậy toàn phí công nuôi dưỡng Đọc sách đọc sách không được Làm việc làm việc không thành Lớn lên gầy gầy nhược nhược, Đón gió là có thể đảo Cùng cái đại cô nương dường như Ngươi nhìn nhìn lại nhân ra kinh chậm Đó là một cái trên trời một cái dưới đất Ta như thế nào liền như vậy xui xẻo Một hoa hải tử liền không một cái cho ta tranh sĩ diện Cố đại giang một cái kính mà ở đàng kia hùng hùng hổ hổ Lại nhải Chờ hắn mắng đủ rồi Điền Tam Hồng thật cẩn thận mà nhắc nhở nói, cha hắn, ta trong tay không có tiền, nếu không ngươi cho ta một khối tiền, ta mang lập xuân. Không đi, không có tiền. Cố đại giang quát lên một tiếng lớn. Nếu là bình thường, hắn như vậy một giống, Điền Tam Hồng lập tức sợ tới mức giống chim cút tựa mà không cùng lên tiếng. Chính là hôm nay, Điền Tam Hồng lại cùng thường lui tới không giống nhau. Cố lập xuân tuy rằng không phải nàng thân sinh, nhưng mấy năm nay dưỡng xuống dưới cùng thân sinh không gì khác nhau. Huống chi? Nàng lúc trước gả đến cố ra ba năm không có hài tử, không thiếu bị đánh bị khinh bỉ, bị, bị người xem thường. Sau lại nhặt được cố lập xuân, không hai năm, nàng liền liên tiếp thoải mái, liền sinh hai trai hai gái, trong thôn lão nhân đều nói, lập xuân là nàng phúc tinh, cho nàng mang đến mặt sau hài tử. Nàng trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ, đối đãi mấy cái hài tử cũng là tận lực xử lý sự việc công bằng, sợ sai đãi lập xuân. Hiện giờ lập xuân đều đốt thành như vậy, Điền Tam Hồng thật sự không dám lại kéo xuống đi. chính là nàng không đưng ra, trong tay lại không có tiền. Trong thôn đi chân trần lang trung khai dược lại không dùng được, đi chấn trên vệ sinh sở, nhân gia cũng không đồng ý nợ chướng. Điền Tam Hồng chỉ có thể lấy hết can đảm cùng cố đại giang đòi tiền. Cha hắn, Lập Xuân tuy nói là ta nhận nuôi, nhưng trong thôn đều nói hắn là nhà ta phúc tinh, không có hắn, liền không có mặt sau bốn cái hoa. Hắn bình thường cũng nhất hiếu thuận ngươi, ngươi liền cho ta điểm tiền đi. Cố đại giang hôm nay vốn dĩ liền không thuận. Điền Tam Hồng lại luôn mãi bẻ hắn, lập tức hỏa liền lên đây, hắn nâng lên cánh tay, xoay tròn bàn tay hô qua đi, bang mà một tiếng đánh vào Điền Tam Hồng trên mặt, Điền Tam Hồng kêu lên một tiếng té lăn trên đất. Ngay sau đó, Cố Đại Giang lại là một đốn tay đấm chân đá. Từ bên ngoài trở về ba cái Hải Tử nhìn thấy này phó tình hình, sợ tới mức run bần bật, khóc cũng không dám lớn tiếng. Cố Đại Giang chính đánh đến thống khoái, đột nhiên cái hốt đau sót, hắn không cần nghĩ ngợi mà nổi giận mắng, đáng chết tiện nhân, ngươi còn dám đánh trả? Hắn mang xong, lại cảm thấy không đúng, Điền Tam Hồng bị hắn gạt ngã trên mặt đất, căn bản không có biện pháp đánh trả. Đó là Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy hắn con nuôi chính dẫn theo một cây then cửa, một đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Cố Lập Xuân ngủ một ngày một đêm, toàn thân vô lực, nếu không phải thật sự xem bất quá đi, hắn căn bản là khí lực rời giường. Cố Đại Giang không nghĩ tới cái này con nuôi dám cùng chính mình động thủ, kia trong lòng lửa đốt đến liền càng vượng. Hắn chỉ vào Cố Lập Xuân chửi ầm lên, Ngươi cái này bạch nhã làng lão tử đem ngươi dưỡng lớn như vậy ngươi trường bản lĩnh dám đối với lao tử đối thủ ngươi xem hôm nay không đánh chết ngươi nói xong liền vén lên tay háo liền phải tới đánh người điền tam hồng nhìn đến lập xuân kia trương trắng bệnh mặt cùng đón gió liền đảo tiểu thân thể khóc lóc nhào lên đi bảo vệ hắn đại giang ngươi muốn đánh liền đánh ta đi đứa nhỏ này muốn mất mạng trong viện mặt khác ba cái hải tử cũng rốt cuộc phản ứng lại đây nhào lên tới cùng nhau giúp đỡ điền tam hồng cầu tình Cố Đại Giang giận không thể ác, một phen đẩy ra lão bà Hải Tử, hùng hổ mà hướng tới Cố Lập Xuân múa may nắm tay, chỉ là hắn còn chưa tới trước mặt, liền thấy Cố Lập Xuân nâng lên chân, một chân đá hướng hắn bụng, Cố Đại Giang về phía sau bay một mét, bùng một tiếng té ngã trên đất, sau đó hôn mê bất tỉnh. Điền Tam Hồng cùng ba cái Hải Tử là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới Cố Lập Xuân sẽ đánh trả, càng không nghĩ tới, hắn còn đánh thắng Cố Đại Giang. Cố Lập Xuân nhìn trước mặt khô gầy tiểu tụy dưỡng mẫu, cùng xanh sao vàng vọt vẻ mặt kinh hoàng đệ đệ muội muội yên lặng mà thở dài một tiếng hắn đi qua đi, đỡ lấy điền tam hồng bả vai ôn thanh nói, nương ta phía trước nghĩ hắn là cha ta vẫn luôn ở nhẫn, chính là hôm nay thật sự nhịn không được ta đã trưởng thành, về sau, ta tới bảo hộ ngươi điền tam hồng nhìn cố lập xuân nước mắt phát rào phát rào mà đi xuống rớt, nghẹn ngào nói đều là nương vô dụng, cho các ngươi chịu khổ chính là hắn rốt cuộc là cha ngươi, người khác sẽ thấy thế nào ngươi Cố Lập Xuân không để bụng mà cười cười, nói, nương, không cần lo lắng, ở hắn cùng ngươi chi gian, ta hiếu thuận ngươi. Điền Tam Hồng trong lòng một trận cảm động, ôm Cố Lập Xuân lên tiếng khóc lớn lên, bên cạnh ba cái hải tử cũng đi theo khóc lớn lên. Các thôn dân đối bọn họ một nhà này gà bay chó sủa sinh hoạt sớm thành thói quen. Chỉ là hôm nay bọn họ tiếng khóc so thường lui tới lớn hơn nữa, nhiều ít vẫn là hấp dẫn một ít xem náo nhiệt người. Không chờ những người này tiến viện, Cố Lập Xuân liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. lại hôn mê bất tỉnh, cố lập xuân ở mơ mơ màng màng chung, lại về tới chính mình tiểu nông trường, hắn nông trường vườn trái cây mọc vừa lúc, đỏ rực đại quả táo, cam vàng đại quả lê, còn có chân châu dường như quả nho, hắn dưỡng gà đang ở đầy đất tìm thực, vịt cùng nông nhóm đang ở ao nhỏ vui sướng mà phịch chơi đùa, kia hình ảnh là như thế tươi sống, chân thật, phảng phất người lạc vào trong cảnh giống nhau. đáng tiếc hắn nông trường vất vả lâu như vậy liền phải thu hoạch, kết quả lại đi tới cái này thiếu y thiếu thực thập niên bảy Còn muốn thu thập này một cái cục diện dối rắm. Cố Lập Xuân một bên tiết hận một bên thuận tay hái được cái quả táo, lệnh người khiếp sợ một màn đã xảy ra, trong tay của hắn thật sự có một cái đại quả táo. Hắn nông trường đi theo tới. Cố Lập Xuân đã chịu kinh hách, đầu óc lập tức thanh tỉnh một chút, hắn vừa mở mắt liền nhìn đến hắn nương điền tam hồng bưng một chén nóng hôi hổi nước lèo tiến vào, còn hảo, hắn tay ở trong chăn, bằng không thật sự giải thích không rõ ràng lắm. Nương, hắn kêu một tiếng, ý đồ ngồi dậy. Điền Tam Hồng vội vàng buông chén, lại đây ấn hắn một lần nữa nằm xuống. Người trước đừng lên, mới vừa đánh song châm, đến hảo hảo nghỉ ngơi. Cố Lập Xuân nghe được trích, chạy nhanh hỏi một câu, Điền Tam Hồng lúc này mới đem hắn ké xỉu sau sự tình nói cho hắn. Người lai, hắn ké xỉu sau, hàng xóm nhóm liền vọt vào, bọn họ vào trước là chủ mà cho rằng là cố Đại Giang rồi dám đem cố Lập Xuân đánh hôn mê, đại gia hỏa đều mang cố Đại Giang không phải cái đồ vật, bình thường liền ái đánh lao bà hài tử lúc này liền sinh bệnh cố lập xuân đều đánh còn đem hải tử đánh bất tỉnh điền tam hồng cùng ba cái hải tử đều ăn ý mà không có sửa đúng các hương thân cách nói lúc ấy cố nhị mãi mãi cũng ở đây liền bỏ tiền làm người đi vệ sinh sở thỉnh bác sĩ cấp cố lập xuân đánh một trâm còn cấp khai dược điền tam hồng nói lần này ít nhiều ngươi nhị mãi mãi chẳng những cho ngươi thỉnh bác sĩ còn cho ngươi mang theo hai lượng bạch diện bọn họ hai vợ chồng ra tích cốp điểm đồ vật cũng không dễ dàng ngươi về sau phải hảo hảo hiếu thuận bọn họ cố nhị mãi mãi không phải cố lập xuân thân mãi mãi là cố đại giang nhị thẩm cố đại giang là quá kế quá khứ cố đại giang tuy rằng quá kế cho cố nhị ra nhưng hắn đối nhị lão cũng không thân cận hôn sau không bao lâu liền dọn ra tới trụ nhưng thật ra cố nhị mãi mãi đối điển tam hồng nương mấy cái khá tốt tuy rằng trong nhà cũng nghèo nhưng có điểm ăn ngon đều sẽ nhớ thương bọn họ cố lập xuân lúc trước đọc sách khi cũng không có chú ý tới những chi tiết này cũng có thể là tác giả căn bản là không viết rốt cuộc Bọn họ một nhà đều chỉ là vai phụ, là công cụ người, mỗi lần lên sân khấu đều là bị vai chính và mặt dùng. Cố Lập Xuân uống lên nửa chén mì bánh canh, dư lại chết sống không uống. Kỳ thật, hắn còn có thể lại uống hai chén, nhưng nghĩ còn có bốn cái đệ đệ muội muội nhiều ít đến cho bọn hắn chưa chút. Rốt cuộc, hắn chính là có nông trường người. Cố Lập Xuân đối Điền Tam Hồng nói, Nương, ngươi yên tâm đi, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi cùng nãi mãi. Điền Tam Hồng gật gật đầu. vừa muốn đứng dậy rời đi, liền thấy một cái bảy tám tuổi, gầy ba ba tiểu nữ hài chạy tiến vào, gấp giọng nói, nương, đại ca, cha tỉnh, các ngươi chạy mau! Điền Tam Hồng sắc mặt tái nhuận, lo lắng mà nhìn cố lập xuân liếc mắt một cái. cố lập xuân không giống hai người như vậy hoảng loạn, hắn chấn định tự nhiên mà nói, nương, ta không có việc gì, ta đi theo cha hảo hảo tâm sự, đem sự tình cấp nói khai. Điền Tam Hồng nghe được nhi tử nói, phảng phất có người tâm phúc giống nhau, nàng vội gật đầu nói. Đúng đúng, ngươi hảo hảo cùng cha ngươi nói nói, phụ tử không có cách đem thủ, đừng lại động thủ. Cố lập xuân hướng nàng trấn an mà cười cười, đem trong chăn quả táo lại thuận tay ném vào nông trường, ngẩng đầu hướng cố đại giang nơi nhà ở đi qua đi. Thẳng đến lúc này, cố lập xuân mới có cơ hội đánh giá bọn họ cư trú sân. Chính là một cái bình thường thường thấy nông ra sân, tam gian tọa bắc triều nam thấp bé thổ phôi phòng là chính phòng, đồ vật cắt có hai gian sương phòng. Đều là đất đỏ phòng, trong viện có chuồng gà cùng chuồng heo. Mặt đất là gồ ghề lồi lõm mù lộ, sân một góc có mấy cây mọc không tốt cây ăn quả, tường viện cũng có, nhưng không cao, lấy hắn thân thủ có thể nhảy mà qua. Cố Đại Giang lúc này ở Tây Sương phòng, hắn mới vừa tỉnh ngủ, đang ở hùng hùng hổ hổ. Hắn vừa thấy đến Cố Lập Xuân, lập tức nghĩ đến buổi sáng phát sinh sự, đôi mắt đều đỏ. Cố Lập Xuân nhìn hướng hắn rít gào thị uy Cố Đại Giang, hắn mới đến, vốn dĩ không nghĩ kỹ muốn làm cái gì, chính là giờ phút này hắn suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ hắn muốn làm cái gì. Bước đầu tiên đến trước đem cái này cha cha chân áp đánh phủ. cố Lập Xuân đóng cửa lại, đi qua đi, một phen ấn xuống hắn, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, cha, ngươi nếu tỉnh, chúng ta đây liền tiến hành một hồi nam nhân chi gian nói chuyện. Cái gì gọi là nam nhân chi gian nói chuyện? Đó chính là nói đến hợp lại liền nói, không thể đồng ý liền dùng nắm tay nói. Muốn hỏi cố Lập Xuân vì cái gì như vậy có nắm chắc, đó là bởi vì hắn luyện qua, đối phó chuyên nghiệp tuyển thủ khó mà nói, nhưng đối phó nghiệp dư. Đánh hai ba cái hẳn là không thành vấn đề, xét thấy hắn thân thể này mới tuổi không lớn, thể chất nhược, nhưng đối phó một cái giông, cố đại giang như vậy tuyệt đối không thành vấn đề. 2. trương hai ăn cá Kỳ thật lấy cố lập xuân tính cách, một gặp được gia bạo, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, đó chính là hành hung cố đại giang một đôn sau, làm dưỡng mẫu cùng hắn ly hôn. Chính là, hiện thực tình huống quá mức phức tạp. Hắn trải qua cân nhắc lúc sau quyết định vẫn là trước không đề cập tới làm hai người ly hôn. Rốt cuộc đây chính là thập niên 70 nông thôn, xã hội không khí thập phần bảo thủ không nói, riêng là ly hôn sau, mẫu tử năm cái nơi đi chính là một cái vấn đề lớn. Hắn thân thể này tuổi không lớn, cũng liền 13-14 tuổi, vẫn là cái con nuôi, thân phận xấu hổ, rời đi cố ra, hắn ở trong thôn liền đất nền nhà đều không có. Hơn nữa cái này niên đại, đi nơi nào đều phải thư giới thiệu, vào không được thành, đánh không được công. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trước lưu chữ cố đại giang. nhưng tiền đề là đến trước đem trấn áp. Cố Đại Giang vừa nghe cái này con nuôi muốn cùng chính mình đàm phán, trừng mắt một đôi sung huyết đôi mắt, tức giận mắng, nói con mẹ ngươi đầu, ta là ngươi láo tử, ngươi dám đánh ta, ngươi đây là muốn phản, ngươi cái này không hiếu thuận bạch nhã lang, cũng không sợ trời đánh ngũ lôi hoành. Cố Lập Xuân chờ hắn mang xong, mới đạm thanh trả lời, đệ nhất, ngươi không phải ta thân cha, ta là nuôi dưỡng đại, cùng ngươi không quan hệ, đánh ngươi cũng đánh người khác không có gì hai dạng, đệ nhị. Chính ngươi cũng không hiếu thuận, trong lòng oán hận thân cha mẹ ruột không công bằng, đối nhị ra nhị nãi mặc kệ không hỏi, đánh lao bà ngược hải tử, làm gì gì không được, phát giận đệ nhất danh, ông trời muốn oanh cũng nên oanh ngươi cái này phế vật oanh ta làm gì. Cố Lập Xuân câu đầu tiên đều chọc đến Cố Đại Giang tâm hoa tử, Cố Đại Giang chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, sắc mặt từ hồng biến bạch lại biến thanh, hắn dây rủa muốn lên đánh người. Cố Lập Xuân gắt gao mà ơn xuống hắn, bên ngoài, điền tam hồng rốt cuộc vẫn là không yên tâm Ở ngoài cửa hỏi, Lập Xuân, ngươi hảo hảo cùng cha ngươi nói, cùng hắn nói lời xin lỗi. Cố Lập Xuân cao giọng đáp, yên tâm đi nương. Cố Đại Giang đang muốn mắng Điền Tam Hồng, Cố Lập Xuân thuận tay cầm một con phá vỡ lấp kín cố đại giang miệng, kia chỉ vỡ đúng là cố đại giang chính mình xuyên qua, kia hương vị cũng đừng để ra, huân đến hắn suýt nữa ngất xỉu đi. Cố Lập Xuân cũng mặc kệ hắn, hắn tìm dây thường đem cố đại giang bó đến giống bánh trưng giống nhau, cố đại giang là trong miệng phát không ra thanh âm, trên người cũng không thể động đậy. Hắn là lại giận lại tức nhưng lại không thể nơi hà. Cố lập xuân đem hắn ném xuống đất, chính mình ngồi ở mép giường thượng, trên cao nhìn xuống mà cùng hắn đàm phán. Cha, kỳ thật, ngươi trong lòng sớm hoài nghi ta có phải hay không? Ngươi khẳng định cảm thấy ta cùng trước kia không giống nhau. Ta nói thật cho ngươi biết, ta xác thật cùng trước kia không giống nhau. Đó là bởi vì ta phát sốt khi đi một chuyến diêm la điện, nói cách khác, ta là chết quá một lần người, hơn nữa ta là bởi vì ngươi không cho ta xem bệnh mới chết. Nhớ kỹ. Ta là bởi vì ngươi mới chết, ta không nợ ngươi, nhưng ngươi thiếu ta một cái mệnh." Nói xong, Cố Lập Xuân dùng âm lãnh tản nhận ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Đại Giang xem, Cố Đại Giang đầu tiên là bừng tỉnh tiếp theo là hoảng sợ. Thật thật, hắn trong lòng đã bắt đầu hoài nghi đứa con trai này, nhưng hắn trăm triệu không dự đoán được sẽ là như thế này. Thời đại này tuy rằng hô lớn hủy bỏ phong kiến mê tín, nhưng không ít người vẫn là rất tin cái này, Cố Đại Giang tin còn nhiều một ít. Hắn nhìn con nuôi cặp kia âm lãnh đôi mắt Này thật sự như là đi qua âm tàu địa phủ. Hắn không biết cố gắng mà run thành một đoàn, trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Cố lập xuân nhìn cái này túng hóa, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đánh lao bà nam nhân sâu trong nội tâm tuyệt đối là lại ti tiện lại túng, hắn chỉ dám khi dễ nhỏ yếu, gặp phải so với hắn cường đại người khi lập tức túng cùng cái gì dường như. Cố lập xuân nhìn chằm chằm cố đại giang tiếp tục nói, ta vốn dĩ nên hóa thành lệ quỷ giống ngươi lấy mạng, chính là ta còn nghĩ nương cùng đệ đệ muội muội. Ngươi đã chết, bọn họ cũng không hảo quá. Ta tạm thời buông tha ngươi, xem ngươi về sau biểu hiện. Nếu ngươi về sau đi chính đạo, hảo hảo làm việc, không hề tùy ý phát giận đánh người, ta sẽ không bắt ngươi như thế nào, nhưng là ngươi nếu là... Cố Lập Xuân ánh mắt càng thêm lánh lệ, sợ tới mức Cố Đại Giang lại đánh một cái run run, trong miệng phát ra đáng thương ô ô thanh. Cố Lập Xuân cảm thấy không sai biệt lắm, liền đem trong miệng hắn vơ thúi lấy rớt. Cố Đại Giang cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Hắn không còn có ngày xưa kiêu ngạo ương ngạnh, mà là giống một cái phạm sai lầm hài tử giống nhau, khóc lóc thảm thiết, nói năng lộn xộn, Xuân Nhi à, mặc kệ như thế nào, ta cũng là cha ngươi, ngươi khi còn nhỏ, cha đối với ngươi cũng không tồi lý. Cha trước kia, đó là hồ đồ, về sau không dám." Cố Lập Xuân vừa lòng gật gật đầu, "Ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, về sau không chuẩn lại đánh ta nương, cũng không chuẩn lại đánh đệ đệ muội muội." Cố Đại Giang giống gà con mổ thóc dường như gật đầu. cố lập xuân lời nói không nói nhiều đem cố đại giang trói cấp lòng, lại nói ngươi đi phòng bếp lộng điểm ăn buổi chiều đi làm công đi về sau nhớ rõ hảo hảo làm công còn có hôm nay sự đừng nói đi ra ngoài bằng không người khác sẽ cử báo ngươi làm phong kiến mê tín phê đấu ngươi cố đại giang trong lòng minh bạch loại sự tình này một là nói ra đi không ai tin nhị là vạn nhất có người cử báo liền rất phiền thoái hắn chỉ có thể nghẹn ở trong lòng phụ tử hai người trước sau chân đi ra tây sương phòng đang ở trong viện làm việc điển tam hồng xem hai cha con hòa hòa khí khí mà đi ra ngực cự thạch rốt cuộc hạ xuống nàng lấy lòng tiến lên hỏi cha hắn ngươi nói không đầu còn đau không ta cho ngươi để lại cơm ở trong nồi muốn hay không đi nhiệt nhiệt cố đại giang thói quen tính mà tưởng tượng thường lui tới giống nhau giống nàng vài câu nhưng một đụng tới cố lập xuân cảnh cáo ánh mắt lập tức sửa lại khẩu phong ta chính mình đi nhiệt ăn xong ta tốt hơn công điền tam hồng trận mắt há hốc mồm đây là mặt trời mọc từ hướng tây cố lập xuân vẻ mặt ngoan ngoãn mà cười nói nương ta vừa rồi cùng cha trò chuyện hắn nói hắn đã suy nghĩ cẩn thận hắn về sau phải hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt không bao giờ đánh ngươi điền tam hồng bán tín bán nghi không bao giờ đánh nàng vừa mới bắt đầu cố đại giang động thủ khi cũng là như vậy bảo đảm chính là sau lại còn không phải càng đánh càng tàn nhẫn nàng sớm đã chết lặng cố lập xuân nhìn chết lặng lỗ trống ánh mắt trong lòng thật sâu thở dài một tiếng thay đổi là yêu cầu thời gian từ từ tới đi hắn nói Lương, ta đi đào chút rau dại. Hán từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, trong nhà mau cạn lương thực, thu lương lại không có xuống dưới, mấy ngày nay liền dựa một ít bắp tạm tử cùng rau dại miễn cưỡng chống đỡ. Mà nguyên chủ sinh bệnh cũng cùng việc này có quan hệ, hắn đại đệ lập hạ bởi vì đói đến không được, trộm trong đội khoai lang đỏ, kết quả bị cố kinh chập phát hiện, liền hướng người cử báo hắn. cố đại hải làm đại đội trưởng muốn đại nghĩa diệt thân, muốn đem cố lập hạ nhốt lại, nguyên chủ tiến đến cái cổ. nhưng hắn miệng vụng biện bất quá mồm miệng lanh lợi cố kinh trợp huống hồ lại không chiếm lý mọi người đều đứng ở cố kinh trợp kia một bên cùng nhau chỉ trích hắn nguyên chủ cấp hỏa công tâm dưới liền ngã bệnh mà chuyện này cũng theo cố lập hạ bỏ chạy đi cứu cứu ra không giải quyết được gì cố đại giang cùng điền tam hồng đi làm công cố lập đông mang theo đại ngội cố tiểu mãn cố tiểu vũ đi nhạc tuổi cố lập xuân cong sọ hướng trong núi đi đến cũng may cái này mùa trong núi có không ít ăn rau dại tuy rằng lao chút nhưng cũng có thể ăn vận khí tốt nói còn có thể trích chút quả dại đến nỗi món ăn hoang dã đó là nhưng ngộ không thể không cầu cố lập xuân nói là đào rau dại kỳ thật là muốn tìm cái lấy cớ đem nông trường đổ vật lấy ra tới vào phía sau núi hắn tìm cái không người góc vào nông trường nhìn kia áp con chi đầu quả tử một chuỗi một chuỗi quả nho còn có những cái đó xanh lùm tươi tốt hoa màu trong lòng dị thường mà thỏa mãn hắn người này tính tình độc chán ghét phiền thoái thích tự do tự tại sinh hoạt Lúc ấy kiếm lời một số tiền sau, liền không nghĩ lại đương làm công người, tuyển một cái non xanh nước biết địa phương lộng cái tiểu nông trường, còn tự kiến cái ba tầng lâu, giữa một con mèo hai điều cẩu, từ đây quá thượng, có xe có phòng, miêu cẩu song toàn tốt đẹp sinh hoạt. Cũng không biết chính mình miêu cùng cẩu thế nào, có hay không đi theo nông trường cùng nhau tới. Con hảo, nhà hắn miêu cùng cẩu đều là nuôi thả, liền tính hắn không ở, chúng nó cũng không đến mức đói chết. trừ bỏ miêu cẩu ngoại, hắn cũng không có gì nhưng vướng bận. Hắn tuy không phải cô nhi, nhưng cùng cô nhi cũng không có gì khác nhau. Phụ thân hắn là công tác quẩn, một năm 360 thiên ở vội công tác, hắn mẫu thân tịch mịch hư không muốn người bồi, trừ bỏ chơi mặt trược chính là xuất quỹ, chưa bao giờ quản hắn. Sau lại hai người ly hôn, các loại tổ kiến gia đình, hai người như là đã quên chính mình từng sinh quá hài tử dường như, đem hắn ném quá bảo mẫu, sinh hoạt phí cấp đủ, chính là người cơ hồ không xuất hiện. Cố lập xuân đặc không có cảm giác an toàn, hắn sợ bảo mẫu ngược đái chính mình. kiên chỉ muốn học võ thuật. Bắt đầu là vì phong thân, sau lại thành thói quen, vẫn luôn không dán đoạn quá. Vừa đến 18 tuổi, Cố Lập Xuân liền cùng này đối cha mẹ làm cắt. Dù sao bọn họ như thế nào nuôi nâng chính mình, về sau hắn liền như thế nào phụng dưỡng bọn họ, có lẽ nhân ra căn bản không cần hắn phụng dưỡng, bất quá, vậy không phải hắn vấn đề. Cố Lập Xuân ở nông trường thượng tìm kiếm thích hợp lấy ra tới đồ vật, hắn nông trường thổ chất hảo, rau dại lớn lên cũng thực tươi tốt, vì thế... Hắn trước tiên ở bên trong đào nửa sọt rau dại ra tới, đến nôi trái cây, lớn lên quá lớn quá hảo, lấy ra tới làm người kháng y. Nay trong núi có cái hồ, trong hồ có cá, nông trường cá có thể lấy ra tới hai điều. Cố Lập Xuân vứt hai điều một cân nhiều trọng cá, ném tới sọt. Chư bỏ cá, Cố Lập Xuân vứt một ít sông nhỏ tôm. Này đó đủ đêm nay ăn. Cố Lập Xuân về đến nhà, các đệ đệ muội muội đã đã trở lại. Nhị đệ Cố Lập đông chào đón, vừa thấy đến trong sọt còn ở nhảy nhóc cá. cái động mà kinh hô một tiếng, cá, cá. Tiểu mãn cùng tiểu vũ nghe được tiếng hô cũng thấu đi lên vây xem, vừa thấy thật là có cá, hai người đôi mắt tức khắc sáng lên. Tiểu mãn mở to một đôi đại đến dọa người đôi mắt, hỏi, cá, này cá là chúng ta chính mình ăn sao? Cố lập xuân cười xoa xoa nàng kia lộn xộn đầu tóc cười nói, đương nhiên là chính mình ăn. Cố lập xuân nhìn xem sắc trời, hắn không có đồng hồ, xem thái dương vị trí, hẳn là bốn điểm nhiều trung bộ dáng cái này điểm. Đội sản xuất còn không co tan tầm, hắn cũng không đợi nương đã trở lại. Làm một cái thâm niên trạch nam cùng đồ tham ăn, nấu cơm. Khẳng định là không thành vấn đề, chính là đến thích đứng một chút ở nông thôn thổ bếp. Cố Lập Xuân phân phó nói, ta đi thu thập cá tôm, lập đông nhóm lửa, tiểu mãn cùng tiểu vũ đem hái rau. Hảo! Ba người sảng khoái mà đáp ứng rồi, này đó sống vốn dĩ chính là bọn họ làm quán. Hai con cá, cố Lập Xuân chỉ giết một cái, hắn dùng đao đem vẩy cá quát sạch sẽ, đi trừ nội tạng. Cắt thành đại khối, bôi lên muối, dùng hành gừng nghiêm thượng, trong nhà không có rượu gia vị, nhưng thật ra có một ít hàng rời rượu trắng, hắn đổ một chút rượu bôi lên đi tanh. Chờ đến cá yêm hảo, bắt đầu chiên cá khi, hắn mới phát hiện du vại là trống không, không có du, cố lập xuân bất đắc dĩ mà lắc đầu, cái này ra cũng thật nghèo a, hắn đem du vại vách tưởng quát làm ra một chút ru, chấp vá đem cá chiên, thêm thủy hầm thượng, chờ đến cá hầm hảo, lại đem tẩy sạch rau dại ném xuống là được. Trong nhà nhưng thật ra có một khối đất phần trăm, nhưng trong đất đồ ăn đã bị ăn xong rồi, tân tạm thời còn không có mọc ra tới. Tiểu mãn đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói cho Cố Lập Xuân, đại ca, vừa rồi nhị mãi mãi cầm hai cái cả tím lại đây. Cố Lập Xuân nói, kia vừa lúc có đồ ăn. Canh cá hầm cà tím rau dại, đảo cũng không tồi. Chính là không có món chính, Cố Lập Xuân ở đại muội Tiểu mãn nhắc nhở hạ, đem trong nhà bắp tạm tử trộn lẫn giữa chưa dư lại bạch diện, lại băng một ít rau dại. Làm thành rau dại bánh bột nô, dáng ở nồi biên, làm bánh nướng, một nồi liền đủ rồi. Nửa giờ sau, canh cá mùi hương bắt đầu ở trong sân phiêu đãng, ba cái tiểu nhân không ngừng hút cái mũi, tham lam mà nghe khó được cá mùi hương, bụng cũng thực hợp với tình hình mà thầm thì kêu lên. Ba cái hài tử, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó đồng loạt cười ha ha lên, trong viện tràn ngập sung sướng không khí. Bất quá, loại này sung sướng ở cố đại giang đẩy cửa tiến vào kia một khắc hạ nhưng mà ngăn. Ba cái hài tử lập tức liễm khởi tươi cười, túi đầu không nói, sợ chính mình làm sai cái gì chọc giận Cố Đại Giang. Cố Lập Xuân nhìn đệ mội như vậy, không khỏi một trận đau lòng. Bạo lực gia đình đối hải tử thương tổn là không thể đo lường. Nghĩ đến đây, hắn nhìn không được hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Đại Giang. Cố Đại Giang bị hung ác ánh mắt hoảng sợ, ngay sau đó rời đi ánh mắt, bước nhanh vào nhà đi. Ba cái hải tử vẻ mặt mờ mịt. Cố Đại Giang vào nhà sau, Điền Tam Hồng cũng đã trở lại. Ba cái hài tử đồng loạt chạy tới, nhỏ giọng mà nói chuyện, "Nương, đại ca tóm được cá, chúng ta hầm cá." "Cá nhưng thơm, không tin người nghe nghe." Điền Tam Hồng kinh ngạc mà nhìn nhìn đại nhi tử, vẻ mặt từ ái mà cười nói, "Lập Xuân thật lợi hại. Đi, ta đi xem một chút." Chờ vào nhà bếp, nhìn đến trong nồi canh cá, Điền Tam Hồng lúc này mới thật sự tin tưởng, nàng giặt sạch tay, đem canh cá thịnh đã có lô thủng bạch ổ địa tử, đem bánh bột ngô nhặt được ngâm, Cố Lập Xuân giúp đỡ cùng nhau đoan đến nhà chính trên bàn cơm. Ăn cơm trước, Điền Tam Hồng cấp cố nhị mãi mãi thịnh một chén canh cá, làm lập đông đưa qua đi. Thẳng đến ăn cơm, Cố Đại Giang mới xuất hiện ở nhà chính. Hắn nhìn đến trên bàn mãi bạch canh cá, cùng mang theo cá mùi hương cà tím, trong lòng co giật, này cá nếu là lấy ra đi bán cũng không ít tiền đâu. Hắn môi giật giật, cuối cùng vẫn là sáng suốt ngầm miệng, nếu gì cũng không thể nói, vậy ăn đi. Ở cái này trong nhà, chỉ cần Cố Đại Giang không tìm sự, chính là ngày lành. Người một nhà vây quanh bàn ăn bắt đầu ăn uống thỏa thích. Kỳ thật một con cá, nhiều người như vậy phân, mỗi người phân không đến cái gì, nhưng đại gia vẫn cứ ăn đến vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là ba cái làm hài tử, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Ăn đến cuối cùng, liền buồn đều bị người dùng đồ ăn bánh bột ngô chấm một lần, bùn địa sạch sẽ đến cùng tẩy quá dường như. Cố ra người một nhà mới vừa ăn cơm no, liền nghe thấy viện ngoại có người ở kêu, đại giang, tam hồng, các ngươi ăn cơm đâu, chúng ta vào được. Điền tam hồng nghe thế thanh âm. Không khỏi vẻ mặt khẩn trương, nàng nhỏ giọng nói, là đại ca tới. Cố Lập Xuân trong lòng nhảy dựng, đây là vai chính thiên đoàn lại tới vả mặt. Ba, chương ba vả mặt phản bị đánh. Cố Lập Xuân nhìn đến dưỡng mẫu thần thái, liền biết nàng rất sợ cái này đại bá. Đừng nhìn Cố Đại Hải chỉ là cái đại đội trưởng, chính là lại rất có quan uy, khuôn mặt nghiêm túc, rất có nói một không hai giá thức. Đặc biệt ở đối mặt Cố Lập Xuân một nhà khi, càng là không vẫn một đinh điểm tư tình, thời điểm mấu chốt cũng không ngại đại nghĩa diệt thân không làm việc thiên tư tỉnh, đại nghĩa diệt thân sao. Cố Lập Xuân ở trong lòng cười cười, hy vọng hắn là thật sự như thế. Người đều tới trong nhà, mặc kệ như thế nào, bọn họ người một nhà đều phải đi ra ngoài nhìn xem. Cố Lập Xuân người một nhà đi vào viện môn ngoại, liền thấy ngoài cửa vây quanh một đám xem náo nhiệt thôn dân, cái này niên đại, nông dân tinh thần sinh hoạt thiếu thốn, làm việc ở ngoài chính là bắt quái nói chuyện tào lao. Nhà ai có điểm động tĩnh, phân phật một vòng toàn vây lên đây. hơn nữa lúc này chính trực còn có người bưng bát cơm vừa ăn biên xem náo nhiệt tới người đã có buồn thôn thôn dân cũng có thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức đương nhiên cố kinh chập một nhà khẳng định không thể thiếu cố lập xuân bất động thanh sắc mà đánh giá liếc mắt một cái cố kinh chập hắn lớn lên gầy gầy cao cao trắng non sạch sẽ ăn mặc sơ mi trắng hát quần đứng ở một đám lôi thôi không chú ý thôn dân trung gian có một loại hạc trong bảy gà cảm giác hắn bên cạnh chính là cố đại hải cố đại hải năm nay bốn tới tuổi cao cái đầu Mặt chữ điển, ánh mắt sáng ngời có thần. Lúc này, hắn chính hận sắt không thành thép bất đắc gì ánh mắt nhìn nhị đệ một nhà. Hắn còn không có mở miệng, cố đại giang đảo trước nói lời nói, hắn âm dương quái khí nói, Nha, đại ca, trận gió nào đem ngươi cấp thổi đến nhà ta. Cố kinh chập lễ phép mà hô, nhị thúc, cha ta tìm ngươi là có chính sự. Cố đại giang ngoài cười nhưng trong không cười, đó là, không có chính sự hắn cũng không tới nhà. Cố đại giang nói có chuyện, các hương thân lại đều biết hai anh em kia điểm sự. bởi vậy mỗi người trên mặt lập lòe bắt quay ánh sáng cố lập xuân nhìn vây xem quần chúng cái loại này ánh mắt nhìn nhìn lại này hai anh em chi gian sóng ngầm kích động hắn hoặc nhiều hoặc ít nhớ lại thư chung nhắc tới vài nét bút chi tiết cố đại giang cùng cố đại hải là thân huynh đệ bọn họ nhị thúc cũng chính là cố nhị gia là phục viên quân nhân gia cảnh không tồi nhưng hai vợ chồng chỉ có một nữ nhi mà cố lập xuân gia gia có ba cái nhi tử liền chuẩn bị đem hắn thương yêu nhất đại nhi tử cố đại hải quá kê qua đi tương lai hảo đỉnh đệ đệ công tác Không ngờ, cố nhị gia bị trọng thương, đem công tác cấp nhà mình khuê nữ cố bảo châu cấp trên đỉnh. Cố nhị mãi ngoại vốn di thân thể liền không tốt, lại cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chăm sóc cố nhị gia, không lâu thân thể cũng sụp đổ. Cố lập xuân gia gia vừa thấy, này công tác không diễn, còn phải chăm sóc hai cái bệnh nặng lão nhân, hắn liền không vui làm đại nhi tử qua đi chịu khổ. Nhưng lời nói đã thả ra đi, người trong thôn đều đã biết, hắn nếu là đổi ý lại sợ người khác nói xấu. vì thế hắn khẽ cắn môi làm nhất không được sùng ái con thứ hai cố đại giang quá kế qua đi từ khi đó khởi cố đại giang liền đoán thượng cố đại hải dựa vào cái gì chuyện tốt đều là của hắn chuyện xấu đều là chính mình sau lại hắn coi trọng cô nương gả cho cố đại hải nhị thẩm cho chính mình cưới tức phụ lại xấu lại buồn ba năm không sinh hài tử hại hắn nhận hết trào phúng khó khăn có hài tử hắn hài tử lại một đám nhát gan cùng chuột dường như đều lên không được mặt bàn mắt thấy đại ca một nhà càng ngày càng tốt Chính mình lại là mọi chuyện xui xẻo, mọi thứ không như ý, hắn trong lòng nghẹn khuất buồn bực liền đường đề ra. Mà đại ca cũng không thích hắn, tuy rằng hắn là đại đội trưởng, lại một chút chỗ tốt cũng chưa đã cho hắn. Cố Đại Giang mỗi lần thấy Cố Đại Hải nói chuyện đều là âm dương quay khí. Hai nhà đại nhân không hòa thuận, tiểu hài tử tự nhiên cũng chơi không đến cùng đi. Ở Cố Lập Xuân Yên lặng hồi ước cốt chuyện khi, Cố Đại Hải thanh thanh giọng nói mở miệng, Đại Giang, ta hôm nay tới tìm ngươi là điểm sự. cố đại giang một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng ngươi đại cháu trai bị ngươi khí bị bệnh nhị cháu trai dọa chạy ngươi còn tưởng như thế nào ta nói đại ca nhà ta lập hạ vẫn là cái hài tử hắn không phải trộm một cây ngọc ngọc cây gậy sao ngươi đến nỗi như vậy sao cố đại hải lạnh mặt nghiêm khắc mà nói cố đại giang lần này sự có thể so trộm cây gậy lớn hơn nói tới đây hắn cố ý tạm dừng một chút vây xem thôn dân quả nhiên hưng thú lớn hơn nữa bọn họ tưởng nhỏ giọng nghị luận Lại sợ quấy giày cố đại hải, đành phải làm mặt quỷ, dùng ánh mắt giao lưu tin tức, giao lưu xong. Mà Điền Tam Hồng vừa nghe đến sự tình so trộm cây gậy con đại, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nàng lắp bác hỏi, hắn đại bá, nhị tử, lại làm gì? Trong nhà đầu, liền cái này con thứ hai ái gây chuyện, hắn cha như thế nào đánh cũng không dùng được. Cố đại hải nhàn nhạt nhìn lướt qua cái này thượng không được mặt bàn đệ muội, không kiên nhẫn mà nói, ta nói chuyện, ngươi đừng chen vào nói. Điền Tam Hồng Xúc ở một bên lại không dám nói tiếp. Cố Lập Xuân xem đến khó chịu, làm cho mọi người mặt, hắn nương không cần mặt mũi sao. Hắn cũng đạm thanh nói, đại đội trưởng, nếu không nghĩ người khác chen vào nói, nói chuyện liền phải dứt khoát lưu loát, có sự nói sự, đừng cố ý điếu người ăn uống. Cố Lập Xuân lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho mọi người chú ý đứa nhỏ này không phải cả ngày chỉ biết buồn đầu làm việc, không yêu mở miệng nói chuyện sao. Hôm nay như thế nào đổi tính? Cố Đại Hải cũng kinh ngạc mà nhìn Cố Lập Xuân liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia không vui. Hắn tăng thêm ngựa khí nói, Đại nhân nói chuyện, Tiểu hài tử đừng xen mồm. Cố Kinh Trập cũng giúp đỡ phụ thân nói chuyện, Lập Xuân, ngươi không nên dùng loại này ngựa khí cùng trưởng bối nói chuyện. Điền Tam Hồng Tưởng khuyên hắn, lại khó mà nói, chỉ là nhẹ nhàng mà tốn tún hắn gắp áo ý bảo hắn bất tranh cãi. Đến nôi Cố Đại Giang, còn lại là một bộ giường như không có việc gì bộ dáng. Cái này con nuôi uy lực hắn là gặp qua. Hắn đối phó chính mình khi thật không dễ chịu, nhưng nếu là đối phó bên ngoài, vậy sảng khoái. Hắn chẳng những không nghĩ ngăn trở, thậm chí còn thêm một phen hỏa. kinh chập, ngươi lời này liền không đúng rồi. Lập Xuân cũng liền so ngươi nhỏ hai tuổi, sao ngươi có thể chen vào nói, hắn không thể nói chuyện. Cố kinh chập bị nghẹn một chút, nhất thời không biết tiếp nói cái gì hảo. Cố Lập Xuân cười ngâm ngâm mà nhìn cố đại hải, mở miệng nói, đại bá, ta xem ngươi vừa rồi dùng cái loại này ngự khí cùng mẹ ta nói lời nói. ta liền cho rằng nhà ta có thể không cần chú ý này đó đâu nếu ngươi thượng lương bất chính cũng đừng quái hạ lương ai cố đại hải sao có thể nghe không ra hắn ý tứ trong lời nói hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cố lập xuân cũng không hề út út mở mở một hơi đem muốn nói nói xong rồi đại giang tam hồng đại đội nhận được cử báo nói nhà các ngươi trộm trong thôn cá có hay không việc này a điền tam hồng trận tròn mắt cố đại giang nhíu lại mày không nói tiếp Mọi người hong một chút bắt đầu nhỏ rộng nghị luận lên. Cố đại hải giơ tay ý bảo đại gia an tĩnh, nghị luận thanh tạm thời bị áp xuống đi. Cố lập xuân cười như không cười nhìn chung quanh mọi người, thanh thanh hỏi, chúng ta trộm trong thôn cá. Đại đội trưởng ý tứ là, trong núi hổ là thuộc về trong thôn. Cố đại hải lời lẽ chính nghĩa mà nói, này trên núi một thảo một mục đều là thuộc về tập thể, thuộc về nhân dân. Dựa theo lúc này quy định, nói như vậy tựa hồ cũng không sai, nhưng tục ngữ nói, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông. không có cái nào đại đội đi nghiêm khắc chấp hành giống trên núi đại thụ trong rừng đại hình dã thú này đó không thể động nhưng tiểu tới tiểu đi giống tủi rau dại cá tôm linh tinh đại đội giống nhau là mở một con mắt nhắm một con mắt giống mất một con cá đã bị cử báo chỉ do hạt hồ nháo trong tình huống bình thường đại đội nhận được loại này cử báo đương trưởng giáo dục đối phương một đốn xong việc chính là cố đại hải chính là cùng người khác không giống nhau hắn thật sự tới hương sư vấn tội cố lập xuân cười lạnh nói nếu như vậy kia toàn thôn người vào núi đào rau dại, nhặt ủi, thải nấm có phải hay không cũng là trộm. Hắn lời này vừa ra, mọi người lập tức nghị luận lên. Muốn thật là như vậy, kia toàn thôn không có một cái là sạch sẽ, ai chưa đi đến sơn đảo quá rau dại nhặt quá tuổi liền nói vớt cá cũng có không ít người trải qua, chỉ quá trong hồ cá cơ bản bị vớt xong rồi, rất ít có người vớt đến cá là được. Đại gia Hỏa suy đoán, phỏng chừng là cố lập xuân vớt đến hai con cá, bị người đỏ mắt đi. Cố đại hải vừa thấy tình huống không ổn. Đang chuẩn bị mở miệng, nhưng cố lập Xuân không cho hắn cơ hội nói chuyện. Hắn tiếp tục lớn tiếng nói, ta có một vấn đề vẫn luôn không lộng minh bạch, nhà ta cạn lương thực vớt một con cá chính là trộm tập thể tài sản, nhà ngươi kinh chập đảo đến nhân xâm bắt được đến con thỏ liền không phải trộm. Vẫn là nói, đại bá cho rằng nhà nước, tập thể chính là nhà ngươi. Nay quả thực giống một viên bom ném tới trong đám người, tức khác tạc nổi. Hắn nói gì, kinh chập đảo đến hơn người tham. Ta thiên, kia đến giá trị bao nhiêu tiền. Ta sao không biết việc này? Loại sự tình này như thế nào có thể làm người ngoài biết? Trách không được đại hải ra nhật tử càng ngày càng tốt, nguyên lai là có chuyện như vậy. Cố đại hải cùng cố kinh chập liếc nhau, bọn họ đều là vẻ mặt ngốc, vì cái gì như vậy bí ẩn sự bị cố lập xuân đã biết. Không sai, cố kinh chập là đào đến hơn người tham, nhưng hắn xác định không ai phát hiện, cũng lén lút bắt được chợ đèn bán. Đối, hắn xác định không ai phát hiện, cố kinh chập nghĩ đến đây, lập tức chấn định xuống dưới, cố đại hải cũng giống nhau. Hắn vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Cố Lập Xuân, ngựa khí thập phần nghiêm khắc, "Lập Xuân, lời nói không thể nói bậy, ngươi có chứng cứ chứng minh kinh chập đảo đến Nhân Sâm. Ngươi nếu là lung tung phản cắn, kia chính là muốn phụ trách nhiệm, ta liền tính là ngươi đại bá cũng sẽ không thiên vị ngươi." Mọi người ánh mắt trong lúc nhất thời toàn bộ tụ tập đến Cố Lập Xuân trên người. Cố Lập Xuân cười nhạo một tiếng, "Nói được ngươi giống như thiên vị quá ta dường như, ngươi đừng lấy chúng ta một nhà thành toàn ngươi đại nghĩa diệt thân mỹ danh, liền tính ngươi là cái người bình thường." Cố kinh chập hắc mặt chỉ vào cố lập xuân, ngươi. Cố lập xuân dương tay đánh gây hắn. Ta nói chuyện ngươi không cần xen mồm. Hắn nói tiếp, ngươi nếu muốn chứng cứ, ta liền cho ngươi. Nhân xâm là kinh chập hai năm trước đảo, các ngươi bắt được thành phố đi bán, tổng cộng bán. Mọi người thấy cố lập xuân nói được có cái mũi có mắt, có thời gian có địa điểm, trên cơ bản đều tin. Bọn họ nhìn về phía cố đại hải hai cha con ánh mắt đều thay đổi. Hắn cố đại hải không phải thường nói chính mình công bằng công đạo, giảng nguyên tắc. Không làm việc thiên tư tình sao. Sao phê bình người khác khi một bộ một bộ, người khác săn đầu lợn rừng muốn giao cho tập thể, nhà hắn sao đảo đến nhân sâm không hiến. Cố đại hải xanh mặt đánh gây hắn, đủ rồi. Cố kinh chập vẻ mặt bị thương mà nhìn cố Lập Xuân nói, Lập Xuân, ngươi không thể bởi vì ta cha phê bình ngươi vài câu, ngươi liền tưởng trả thù nhà của chúng ta, cha ta là đại đội trưởng, có người cử báo, hắn liền có cái này trách nhiệm tới xử lý. Cố Lập Xuân nói, phải không? kia hắn có trách nhiệm xử lý chính mình ra sự sao. Cố Lập Xuân chết cắn điểm này không bỏ. Cố Đại Hải trước nay không đụng tới quá như vậy khó chơi đối thủ, nhưng hắn biết còn như vậy dây dưa đi xuống, đối nhà mình là phi thường bất lợi. Cố Đại Hải thực mau liền thay đổi một loại miệng lươi nói, đại gia hỏa đừng nghe đứa nhỏ này nói hiếu nói vượng, hắn trong lòng còn đoán ta đâu. Rốt cuộc, hôm trước hắn mới vừa bởi vì hắn đệ sự cùng ta xảo, hôm nay lại bởi vì cá bị phê bình, hắn đứa nhỏ này cùng người khác không giống nhau. tâm tư trọng, ái để tâm vào chuyện vụn vặt. nếu đối phương thay đổi, kia hắn cũng đi theo biến hóa. hắn nhìn đại gia nói, tục nữ nói, còn chúng đôi mắt là sáng như tuyết. các ngươi khả năng bị lừa bịp nhất thời, không có khả năng bị lừa bịp một đời. sự thật như thế nào, ta tin tưởng các ngươi trong lòng đều có công đạo. khác không nói, ta liền đơn nói một câu. đại đội trưởng tiền lương nhiều ít các ngươi là biết đến. nhà ai có bao nhiêu của cải các ngươi cũng là biết đến, chính là đồng dạng là bần nông và trung nông. Vì cái gì chúng ta thôn có người quanh năm suốt tháng ăn không đủ no, mà có người cả nhà đều dưỡng đến trắng trẻo mập mạc, này nguyên nhân trong đó các ngươi thật sự không muốn biết sao. Cố lập xuân lại lần nữa bỏ xuống một quả trọng băng bom, sau đó, xoay người về phòng đi. 4. chương 4 muốn làm tiền. Cố đại hải cùng cố kinh chập vừa thấy sự tình không đúng, chỉ phải chạy nhanh lui lại, vây xem đám người vừa thấy đương sự đều không còn nữa, dịu rít nghị luận trong chốc lát cũng từng người về nhà. Về đến nhà. Cố Đại Giang khó được có một bộ hòa nhã, hắn mặt mày hớn hở mà đối với cố Lập Xuân nói, không hổ là ta dưỡng, làm tốt lắm, ngươi đại bá loại người này, nên như vậy đối hắn. Cả ngày người năm người sáu, đem chính mình đương cái nhân vật, còn đại nghĩa diệt thân, hắn sao bất diệt lao tam, bất diệt hắn bản thân, liền biết diệt ta. Điền Tam Hồng cũng từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, nàng cũng cảm thấy mạc danh sảng khoái, nhưng ngay sau đó lại lo lắng lên, ngươi nói, ta đem ngươi đại bá đắc tội thấu, về sau còn có hảo sao. Đại đội trưởng quyền lực vẫn là rất lớn, đắc tội hắn, về sau sợ là chuyện phiền toái nhiều lắm đâu. Cố Lập Xuân đối này đảo không lo lắng, hắn đạm nhiên cười nói, "Nương, nhà ta trước kia nhưng không đắc tội quá hắn, ta đến quá chỗ tốt sao?" "Không có, một chút cũng không có." Điền Tam Hồng bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng không nói chuyện. Kia Điền Tam Hồng còn tưởng lại nói chút cái gì, Cố Đại Giang đôi mắt chừng, "Chết đàn bà, ngươi rong dài gì nha?" Cố Lập Xuân quét Cố Đại Giang liếc mắt một cái, Cố Đại Giang đành phải sửa miệng, Ta là nói, ngươi không cần lo lắng, không có việc gì. Ta đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, sợ hắn cái cầu. Mang xong, cố đại giang lại nghĩ tới cái gì, chửi ấm lên nói, cũng không biết cái nào ai ngàn đao cử báo nhà ta, nương, lao tử một năm ăn thượng một hồi cá ngại hắn mắt. Cố lập xuân nghĩ nghĩ, nói, nhà ta trụ đến hẻo lánh, theo lý thuyết, cá mùi hương phiêu không được như vậy xa, có phải hay không cấp nhị nãi ra đưa cá khi bị người thấy. Nói, hắn kêu lên đưa canh cá nhị đệ lập đồng. Hỏi hắn ở trên đường thấy ai? cố lập đông gãi gãi đầu, suy nghĩ trong chốc lát mới nói nói, ta gặp phải nhị mãi mãi ra hàng xóm tả đại nương. Vừa nghe đến tả đại nương, cố đại giang mắng, có phải hay không nàng cử báo ta không biết, nhưng là khẳng định là cái kia lắm mồm lao nương nhóm nói ra đi. Tả đại nương là trong thôn nổi danh thoái miệng, chẳng những nàng ái truyền nhàn thoại, nàng nam nhân cũng là giống nhau, quả nhiên có phải hay không người một nhà không đồng nhất ra môn. Điền Tam Hồng cũng nói, về sau, chúng ta vẫn là chú ý chút đi. cố lập xuân ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ tả đại nương tên này nếu thật là nàng hắn về sau đến tìm cơ hội hát trở về cố lập đông chỉ quan tâm còn có thể hay không ăn cá đại ca nhà ta về sau còn có thể ăn cá sao cố đại giang chính phiền lòng vừa thấy đến cái này ngốc không lăng đăng nhi tử liền tới khí vừa định nhấc chân đá hắn vừa thấy đến đại nhi tử đảo qua tới con mắt hình viên đạn lại ngượng ngùng mà đem lui người trở về hắn này thiên biến hóa sớm đã dừng ở trong nhà những người khác trong mắt cố lập xuân không biết chính là Hắn hình tượng ở mấy cái đệ muội trong lòng cất cao một mảng lớn. Bọn họ nói chuyện thời điểm, thiên đã hát tấu, đốt đèn sợ phí du. Bọn họ sớm đã ăn qua cơm chiều, bởi vậy nói trong chốc lát lời nói liền về phòng chỗ đi. Cố ra tuy nghèo, nhưng nhà ở đảo không thiếu. Cố đại giang hai vợ chồng một gian phòng, cố lập xuân chính mình trụ một gian, đại đệ nhị đệ trụ một gian, hai cái muội muội một gian. Cố lập xuân trở lại phòng, lau một cây que diêm, thắp sáng đèn lên dầu, lại nghe thấy có người ở nhẹ nhàng gõ cửa. Ai nha? Vào đi. Cửa vừa mở ra, liền chen vào tới một chối, lập đông, tiểu mãn, tiểu vũ ba cái đều tới. Cố lập xuân cười cười, hỏi, các ngươi ba cái có việc? Cố lập đông ngây ngô mà cười cười nói, không, không có việc gì, ta chính là tưởng nói, đại ca ngươi thật là lợi hại, liền cha đều sợ ngươi. Hắn còn muốn nói cái gì, lại bị đại muội muội tiểu mãn tế đến một bên đi, tiểu mãn năm nay 9 tuổi, bởi vì dinh dưỡng bất lương, nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng. một đôi mắt to sáng lấp lánh, rất giống hy vọng công trình tuyên truyền chiếu thượng cái kia tiểu nữ hài đôi mắt. Cố lập xuân nhìn tiểu mãn, ôn hòa hỏi, tiểu mãn muốn nói cái gì? tiểu mãn thẹn thùng cười, chậm rãi nói, ta chính là cảm thấy đại ca như vậy thật là lợi hại, ta cũng tưởng tượng đại ca giống nhau, như vậy, không còn có người dám tùy tiện khi dễ nhà ta. cố lập xuân đánh giá trước mặt ba cái củ cải đầu, hắn có tâm thay đổi trong nhà tình trạng, nhưng chỉ dựa vào hắn một người quá mệt mỏi. nay mấy cái đệ đệ muội muội tuổi con nhỏ. Tính dẻo rất mạnh, có thể cải tạo cải tạo, không chuẩn có thể đương hắn giúp đỡ. Hắn cười cổ vụ nói, tiểu Mãn rất có trí khí, ngươi nhớ kỹ một câu, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu tới phạm, gấp bội dâng trả. Thứ nay về sau, nhà ta không bao giờ sẽ làm người khi dễ. Nói xong, hắn nhìn xem mặt khác hai người, các ngươi cũng nhớ kỹ. Ba cái hài tử cùng nhau dùng sức gật đầu, nhớ kỹ. Cố lập xuân lại cùng ba cái đệ mội nói trong chốc lát lời nói, liền đuổi bọn hắn trở về ngủ. Muốn khai cải tạo cũng không nổi với nhất thời. Ba người sau khi trở về, trong phòng một lần nữa an tĩnh lại. Hắn thượng không thói quen ngủ sớm, liền nằm ở trên giường tưởng sự tình. Vốn dĩ hắn không tính toán chủ động treo chọc vai chính một nhà, nhưng là đối phương nếu mang tới cửa, hắn cũng chỉ đến ứng chiến. Chuyện này hẳn là sẽ làm cố kinh chập một nhà ngừng nghỉ mấy ngày. Hắn mấy ngày nay vừa lúc thích đứng thích đứng nơi này. Còn có chính là trong nhà sự, cái này ra quá nghèo, nếu không phải hôm nay từ nông trường cầm hai con cá. nhà hắn muốn nghèo rất mồng tươi, phải nghĩ biện pháp lộng điểm ăn, lại chính là đệ đệ muội muội học phí, đại đệ nhị đệ đệ ở đọc sách, mấy năm cấp hắn đã quên, đại muội muội đã 9 tuổi còn không có thượng quá học, ở nguyên chủ trong ấn tượng là cố đại giang trọng nam khinh nữ không cho nàng đọc sách, cố lập xuân khẳng định đến làm hai cái muội muội đọc sách, đến nỗi chính hắn nguyên chủ đã bắt được sơ trung bằng tốt nghiệp, lúc sau liền về nhà làm việc tránh công điểm, hiện tại là bảy mấy năm qua, hắn ngày mai tìm cơ hội hỏi một chút. Nhìn xem ly khôi phục thi đại học còn có bao nhiêu lâu, có thể trước tiên chuẩn bị. Cố Lập Xuân nghĩ những việc này, cũng không biết khi nào ngủ. Cố Đại Hải một nhà trở thành trong thôn dư luận gió lốc trung tâm. Mọi người nhắc tới bọn họ một nhà khi, ánh mắt Lập lòe, trâu đầu ghé thai, khe khẽ nói nhỏ. Ai, các ngươi nói, Lập Xuân nói chính là thật vậy chăng? Ta đoán mười có tám, chính là thật sự. Các ngươi tưởng, Cố Đại Hải một nhà nhật tử quá đến có phải hay không thật tốt quá chút, này tiền là từ đâu nhi tới? Nhân ra không phải nói sao. Nhi tử khuê nữ có bản lĩnh. Nhà hắn con rể là trấn trên cung tiêu xã, đại nhi tử ở nhà máy đường công nhân. Ngươi cũng nói đó là con rể, trợ cấp cũng là hữu hạ, nhà hắn đại nhi tử tiền lương liền như vậy chút, nghe nói còn muốn kết hôn. Chính là các ngươi lại nhìn một cái bọn họ một nhà ăn mặc chi phí, kinh chập kia tiểu tử cả ngày ăn mặc cùng cái người thành phố dường như. Lời đồn đãi càng truyền càng quảng, cố đại hải tuy có uy tín, nhưng cũng không thể che lại người khác miệng không cho nói chuyện nhà. Cố kinh chập nương vương tú hoa mấy ngày nay tức giận đến gan đau, liền môn cũng chưa ra, ở trong nhà mắng chửi người cố đại Giang một nhà. Cố kinh chập bản nhân còn lại là sắc mặt hôi bại, ánh mắt âm trầm. Hắn trăm triệu không nghĩ tới cái kia xưa nay chất phát đường đệ sẽ trước mặt mọi người nói ra như vậy một phen lời nói. Hắn trước kia xem người ánh mắt luôn là né tránh, cả người sợ hãi rụt rẻ, rất giống cống ngầm chuột dường như. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm hắn phát sinh lớn như vậy biến hóa, mà làm gió lốc phó trung tâm cố lập xuân. Lúc này dẫn dắt cả nhà quét tước vệ sinh. Hào đi, hắn có rất nhỏ thói ở sạch cùng cưỡng bắt trứng, nhìn đến dơ loạn kém hoàn cảnh liền muốn động thủ thu thập, nhưng lớn như vậy ra, hắn nhưng không nghĩ mà chết, vì thế liền phát động cả nhà làm việc, ngay cả luôn luôn lười biếng, cố Đại Giang cũng không thể không gia nhập trong đó. cố Đại Giang trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, đây là cái gì thế đạo, làm lao tử thế nhưng đến nghe nhi tử. cố Lập Xuân một câu dỗi trở về, ngươi mới là một nhà chi chủ, phải khởi đi đầu tác dụng Nói nữa, nam nhân nam tự viết như thế nào? Thượng điên hạ lực, nam nhân phải làm việc xuất lực, bằng không như thế nào kêu nam nhân đâu. Ngươi nếu không phải làm việc, vậy ngươi liền không phải một nhà chi chủ, cái này ra ngươi từ đây nói không tính, ngươi cũng không phải nam nhân. Cố đại giang một ngụm lao huyết đổ ở trong cổ họng, phun không ra, nuốt không dưới, đành phải không tình nguyện mà làm việc. Cố lập xuân một bên làm việc một bên chỉ huy hắn, cha, ngươi phụ trách gánh nước đào thổ, cùng bùn, đem trong phòng mặt đất cấp săn bằng. lại đem tường viện cấp tu bổ người một nhà lao lao tẩy tẩy cọ cọ rửa rửa trong phòng gỗ ghề lồi lõ mặt đất san bằng không bao giờ sợ đi đường quăng ngã té ngã một đống không cần phải rách nát ném trong phòng rộng mở không ít đệm chăn quần áo nên tẩy tẩy nên bổ bổ chuồng gà rửa sạch đến sạch sẽ trong viện mùi lạ thiếu rất nhiều trong nhà vẫn là như vậy phá nhưng ít ra thoải mái thanh tân rất nhiều cố lập xuân còn dùng nông trường hồ nước thủy đem đất trồng rau cùng cây ăn quả rót cái thấu Nay Thủy tuy rằng không có linh tuyển như vậy khoa trường, nhưng tác dụng so nước giếng khá hơn nhiều. Cố Lập Xuân nghĩ nông trường trái cây đã thành thục, liền tính toán bất thời giờ đi tranh huyện thành chợ đen, chuyển điểm tiền giấy trở về. Hắn vừa định đến muốn đi huyện thành, liền nghe được dưỡng ngô nói với hắn lời nói, Lập Xuân, ta lại tích cốc 5 cái trứng gà, ngươi ngày mai có thể cầm đi cung tiêu xã bán sao. Nay thật là tưởng buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, Cố Lập Xuân lập tức liền sảng khoái đáp ứng nói, Hành, ta sáng mai liền đi. Nam, chương năm chợ đen. Điền Tam Hồng làm cố lập Xuân đi chính là công xã công hiệu xã, làng trên xóm dưới hương dân đều ở đảng kia mua đồ vật, cung tiêu xã cũng thu đồ vật. Điền Tam Hồng còn làm hắn bán xong trứng gà mua một cân muối trở về. Dựa theo lúc này giá hàng, trứng gà là 5 phần một cái, năm cái có thể bán hai bao năm phần tiền, một cân muối là một bao năm, cuối cùng còn thừa một mao tiền. Cố lập Xuân lại lần nữa cảm thán cái này ra cũng thật nghèo. Cố lập Xuân tìm tòi một chút trong đầu ký ức. Hắn đối cung tiêu xã giá hàng lược có hiểu biết, nhưng nguyên chủ không có đi qua chợ đen, không quá hiểu biết. Cố Lập Xuân cũng vô pháp hỏi người khác, chỉ có thể chính mình cân nhắc. Nông trường trái cây ở chợ đen thượng khẳng định không lo bán, nhưng là tiền lai lịch hắn cũng đến tưởng cái biện pháp giải thích rõ ràng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, trong nhà có thể lấy ra đi bán cũng chính là cái kia cá. Hắn lúc ấy từ nông trường hồ nước lấy ra hai con cá, ăn một cái, dư lại một cái dương ở trong bùn, lần này vừa lúc cầm đi bán. Mua điểm thô lương căng quá mấy ngày, về sau hắn lại nghĩ cách. Ngay kế, cố lập xuân thiên không lượng liền rời khỏi giường, hắn ở rửa mặt thời điểm, điền tam hồng cũng đi lên, hắn đưa cho cố lập xuân một cái ngạnh bang bang bánh bột ngô. Đây là tối hôm qua dư lại, ngươi trên đường ăn, ta cho ngươi ống trúc vại thủy, ngươi đừng quên mang. Muốn đi sớm muốn về sớm, ngàn vạn đừng lạc đường. Cố lập xuân lừ một tiếng, hắn đem cá cùng ống trúc đặt ở sọ, bánh bột ngô đá vào áo trên trong túi, lúc gần đi, hắn nghĩ nghĩ. Lại lặng lẽ về phòng cầm vừa thấy điền tam hồng áo ngắn cùng cũ nát hồng khăn trùng đầu. Sau đó mới ra cửa đi nhanh chiều huyện thành đi đến. Hắn không cùng dưỡng mâu nói chính mình muốn đi huyện thành, đối phương cũng cho rằng hắn muốn đi công xã cung tiêu xã. Kỳ thật vào thành là muốn thư giới thiệu, bất quá, hắn lại không được cửa hàng, đi một lát liền hồi, không khai cũng đúng. Hơn nữa hắn mới vừa cùng đại đội trưởng xảo một trận, tự nhiên không nghĩ mở miệng cầu người. Cố lập xuân đi rồi hơn một giờ mới đến huyện thành. Cái này cái gọi là huyện thành liền đời sau chấn nhỏ đều không bằng, nơi nơi đều là quá phát phát. Nhà lâu chỉ có mấy đống, giống nhau là thấp bé hỗn độn nhà trệt, đường phố không lắm sạch sẽ cũng không rộng lớn. Cố Lập Xuân không có mở miệng do hỏi chợ đen ở nơi nào, dù sao huyện thành cũng không lớn, hắn chuyển một vòng là có thể tìm được. Vì để người vất nhất, hắn ở trên đường còn cải trang giả dạng một chút, đem mặt đồ hắc, mặc vào dưỡng mẫu làm bố áo ngắn, vây thượng hồng khăn trùng đầu, cái này mùa căn bản là không ai đi đầu khăn. Cố Lập Xuân cũng quản không được như vậy nhiều. Hắn đỉnh này thân quái dị trang điểm tìm được rồi chợ đen, chợ đen ở một cái bốn phương thông suốt ngõ nhỏ, bốn phương thông suốt, phương tiện người trốn chạy, còn đừng nói, nhân dân quần chúng trí tuệ là vô cùng. Chợ đen mọi người một đám đều mắt xem lục lộ, hai ngay bắt phương, trong ánh mắt mang theo đánh giá cùng cảnh giác. Hắn vừa tiến đến liền có người lặng lẽ đánh giá hắn. Cố Lập Xuân cũng không nói lời nào, liền đem cái sọt buông xuống, xúc lên mặt trên pha bố, lộ ra cái kia cá tới. Cái kia cá vốn dĩ ly thủy nửa chết nửa sống, Cố Lập Xuân vì bán cái giá tốt, ở trên đường lại đem nó thả lại nông trường hồ nước, tới rồi huyện thành lại lấy ra tới, cho nên lúc này vẫn là tung tăng nè nhót, liền rất hấp dẫn người. Thức mau, liền có một cái sắc mặt ngâm đen, dáng người cường tráng đại thẩm đi tới nhỏ giọng hỏi, ngụy tử, ngươi này cá sao bán? Cố Lập Xuân cũng không hiểu lắm hành giới, hắn chỉ có thể căn cứ trứng gà giá hàng tiến hành suy tính một cái đại khái giá cả, hắn thử nói, năm mao một cân. Đại thẩm nhíu như mày, muội tử, ngươi này có điểm quý. Cố lập xuân quan sát đến đại thẩm thân sắc, tiếp tục nói, ta này cá là buổi sáng hiện vớt, vẫn là sống đâu, ngươi xem nhiều mới mẻ. Hắn nói không giả, nay cá hiện tại còn ở nhảy nhóc đâu. Đại thẩm nhỏ giọng nói, ai nha, muội tử, bất mãn ngươi nói, ta khuê nữ mới vừa sinh xong hài tử, thân mình không tốt, không mãi, hài tử đáng thương nào. Ngươi xem có thể hay không cho ta tiện nghi chút. Ta mau một cân như thế nào. Cố Lập Xuân cũng đi theo kêu khổ, nhà ta còn có không bình thường cha cùng bốn cái đệ đệ mội mội muốn dưỡng, cũng không dễ dàng nha. Hắn nhìn đến đại thẩm trong tay cũng dẫn theo một cái rổ, bên trong căn phòng, liền thuận miệng hỏi, đại thẩm ngươi rổ là cái gì? Là muốn bán sao? Đại thẩm nhìn xem bốn phía, nhấc lên mặt trên vải bố trắng, lộ ra một góc, nơi đó mặt là bột nô. Là bột nô, ta tưởng lấy tới bán, cho ta khuê nữ mua dinh dưỡng phẩm. Cố Lập Xuân trong mắt chuyển động, hỏi, vậy ngươi có mấy cân bột n năm cân nhiều, cố lập xuân bay nhanh mà tính một chút, hắn này cá không lớn, cũng liền một cân nhiều, xem đại thẩm thần sắc, bán năm mao một cân hẳn là quý, bình thường giới hẳn là 4 mao một cân, một con cá cũng là có thể bán cái 6 mao tiền tả hưu, cùng năm cân bột ngô giá cả không sai biệt lắm. Đại thẩm vừa thấy cố lập xuân này giá thức liền đã hiểu, chạy nhanh nói, tia sao hai thay đổi như thế nào, ta năm cân bột ngô đổi ngươi một con cá. cố lập xuân sảng khoái đáp ứng, hành, đúng rồi, đại thẩm. Ta còn có 5 cái trứng gà, 5 phần tiền một cái, ngươi muốn sao?" Đại Thẩm không chút do dự nói, "Muốn." Hai người bay nhanh mà làm xong giao dịch, sau đó nhanh chóng rời đi. Cố Lập Xuân lại thay đổi cái địa phương, lúc này, hắn trong sọt lại xuất hiện mấy cái đỏ rực đại quả táo. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình không có bình, liền ấn cái bán, một mao tiền một cái, đương nhiên cũng có thể dùng lương thực trao đổi. Cố Lập Xuân xoay hai vòng, bán 20 cái quả táo, kiếm lời hai khối tiền. Hắn thực mau liền chú ý tới nơi này còn có người bán gà rừng, kia gà thực phì, cái đuôi rất dài rất đẹp, phỏng trừng đến giá trị không ít tiền. Bán gà rừng chính là một cái 11-12 tuổi thiếu niên, thân hình đơn bạc mảnh khảnh, mang đỉnh đầu mũ rơm, vành nón kéo thật sự thấp, thấy không rõ khuôn mặt. Có người tiến lên tuân giới, chỉ nghe hắn thấp giọng nói, một ngụm giới, năm khối. Người nọ ngại quý, làm hắn tiện nghi chút, thiếu niên không thèm để ý. Có thể là hắn giá cả quá quý. Cố Lập Xuân bán xong đồ vật khi trở về, hắn còn ở nơi đó. Hai người sai thân mà qua khi, cái kia thiếu, thiếu niên âm thầm đánh giá Cố Lập Xuân liếc mắt một cái. Liên ở Cố Lập Xuân chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên nghe được có người la lớn, chạy mau, hồng tụ chúng tới. Ngõ nhỏ người mọi nơi chạy tứ tán, Cố Lập Xuân cũng là cất bước liền chạy, vì an toàn, hắn còn thuận tay đem bột ngô cùng tiền ném vào nông trường trong phòng. Trốn chạy khi, hắn còn gặp bạn đường, vừa rồi cái kia bán gà rừng, hắn ở sách theo gà rừng chạy. không biết có phải hay không gà rừng quá dẫn nhân chú mục hai cái hồng tụ trương đối hắn này một đường là theo đuổi không bỏ đứng lại đừng chạy phía trước ta nhìn đến ngươi là ai cố lập xuân không mang theo để ý tới như cũng một đường chạy như bay việc cấp bách hắn đến cùng cái này gà rừng thiếu niên tách ra vì thế chạy vội chạy vội hắn đột nhiên xóa vào một cái ngõ nhỏ quả nhiên hồng tụ trương không truy hắn cố lập xuân một hơi chạy đến đầu hẻm cảm giác tức ngực khó thở hai chân nhung ra Hắn thân thể này vốn dĩ liền không tốt, mấy ngày hôm trước lại bị bệnh một hồi, như vậy một hồi lăn lộn xuống dưới, thật sự chạy bất động. Hắn cũng không nghĩ ở huyện thành dừng lại, chuẩn bị đi ngang qua công xã cung tiêu xã lại đi mua mối. Chỉ là, hắn đi chưa được mấy bước, phát hiện cái kia gà rừng thiếu niên cũng theo kịp. Cố lập xuân sắc mặt biến thành màu đen, hắn hôm nay thật đủ xui xẻo. Bất quá, càng xui xẻo còn ở phía sau, hắn đi chỗ nào, đối phương cùng chỗ nào, trước sau không xa không gần mà chế ở hắn mặt sau. giống một cái đuôi dường như hơn nữa vẫn luôn dùng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn kia ánh mắt như mũi nhọn giường như đâm vào hắn bối thượng chờ ra huyện thành cố lập xuân rốt cuộc không thể nhịn được nữa đi tới đi tới đống nhiên vừa quay đầu lại cùng hắn tới cái mặt đối mặt nói đi ngươi vẫn luôn đi theo ta rốt cuộc muốn làm gì 6. chương 6 chuẩn bị phản kích cố lập xuân này một hồi thao tác làm đối phương vì này ngẩn ra hai người bốn mắt tương đối cố lập xuân lúc này mới phát hiện Gia hỏa này tuy rằng lớn lên gầy yếu tái nhợt nhưng đấy thật không sai, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng. Bất quá, cặp kia con ngươi quá lạnh chút, cùng hắn cái này tuổi nghiêm trọng không hợp. Thiếu niên ngay sau đó liền chấn định xuống dưới, nói, ta cũng đi con đường này, không có theo dõi ngươi. Cố lập xuân nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, hắn này phó hoa trang không tốt, đối phương lại chỉ là cái mười mấy tuổi hải tử, đối hắn sẽ không thấy sắc nảy lòng tham, cũng nên không phải là thấy hơi tiền nổi máu tham. có khả năng thật sự chính là cung đường. Cố Lập Xuân không nghĩ bại lộ chính mình, liền đối với thiếu niên nói, ngươi đi trước đi. Hắn quyết định đổi một cái lộ. Thiếu niên nhìn Cố Lập Xuân liếc mắt một cái, nâng bước liền đi, đi ra vài bước, hắn đứng yên, nói, ta không cử báo ngươi, ngươi cũng đừng cử báo ta. Nói xong, hắn bước nhanh rời đi. Cố Lập Xuân nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến, trong tay hắn kia chỉ phi gà dừng đâu, chẳng lẽ còn có thể trốn chạy khi bắn đi? Hắn cũng chỉ là tò mò một chút, thực mau liền buông xuống. Cố Lập Xuân theo ký ức vòng một chút lộ, hắn dùng hơn một giờ, tới rồi trấn trên. Tới rồi nơi này, hắn liền không cần thiết lại cải trang giả dạng, tìm yên lặng địa phương, khởi quần áo, rửa mặt, đi công tiêu xã mua một cân muối. Hắn còn có mua điểm khác, nhưng vài thứ kia, nếu không thực quý, nếu không còn muốn phiếu. Hắn tay nào không phiếu, tiền cũng không nhiều lắm, đơn giản từ bỏ. Ra công tiêu xã, Cố Lập Xuân nhìn đến bên gian có ra phế phẩm trạm thu mua. do dự vài giây cố lập xuân vẫn là đi vào khác mua không nổi tổng có thể mua điểm sách cũ đi trạm phế phẩm trông cửa chính là thon gầy quẹ chân lão nhân hắn mang kính viễn thị đang xem một quyển sách cố lập xuân tiến lên lễ phép mà lên tiếng kêu gọi đại gia ta đệ đệ mội mội muốn khai giảng ta tới tìm điểm cũ sách giáo khoa lão nhân ngẩng đầu không chút để ý mà đánh giá hắn liếc mắt một cái vây vây tay ngươi đi vào chính mình chọn chọn xong ta cùng ngươi tính tiền cố lập xuân gật gật đầu đi vào cái này chạm phế phẩm không tính đại bên trong phóng trồng chất như núi vứt bỏ vật phẩm có gia cụ có thư tịch còn có một ít lung tung rối loạn đồ vật đồ cổ cơ hồ không có nhưng thật ra có một ít quăng ngã phá mảnh nhỏ cũ chén linh tinh biết hàng người cái nào niên đại đều có tưởng nhặt của hời nhìn dáng vẻ rất khó bất quá cũng có thể là này bởi vì cái này chạm phế phẩm quá tiểu chờ hắn về sau đi huyện thành thành phố đi dạo xem cố lập xuân nhìn lướt qua cũng liền đánh mất nhặt của hời ý niệm hắn ngồi sồm xuống, xuống. hết sức chuyên chú mà chọn thư hắn chọn mấy quyển liên xô tiểu thuyết một quyển hồng nham một quyển mặt trời rực rỡ thiên còn có mấy quyển cuốn biên tiểu nhân thư thư hỏa tốc một ít tiểu học sách giáo khoa còn có mấy phân cũ báo chí cố lập xuân đem đồ vật bắt được lão nhân trước mặt đối phương lược nhìn lướt qua báo ra giá cách một mao tiền giá cả không tính quý cố lập xuân thanh toán tiền rời đi hắn trở lại cố ra thôn khi các thôn dân còn không có công hắn nghĩ nghĩ liền thuận tiện xuống ruộng nhìn xem cha mẹ đang làm gì Hắn không thấy được cố đại giang, lại thấy được chọn phân Điền Tam Hồng. Điền Tam Hồng dáng người thấp bé nhỏ gầy, lại chọn hai cái cao hơn nửa người thùng phân, đi đường khi run run dày dày. Nương. Cố Lập Xuân hô. Điền Tam Hồng vừa thấy đến nhi tử, vội vang nói, Lập Xuân, ngươi ly ta xa chút, xú. Cố Lập Xuân mở miệng tưởng thế dưỡng mẫu, hắn thực bi thôi phát hiện chính mình này phó thân thể căn bản chọn bất động. Lúc này, có mấy cái quần áo trang điểm cùng thôn dân không lớn giống nhau người trẻ tuổi. Trải qua điển tam hồng bên người khi, một đám nhíu lại mày, che lại cái mũi, nhanh hơn bước chân. Cố Lập Xuân suy đoán mấy người này hẳn là thanh niên trí thức. Bọn họ vừa đi vừa nghị luận nói, sao lại thế này? Đại đội trưởng như thế nào làm nàng tới chọn phân? Có người nói, người còn không biết ta, nhà bọn họ đắc tội đại đội trưởng bái, chọn phân chính là dùng để trừng phạt nàng, nghe nói muốn chọn hơn nửa tháng đâu. Cố Lập Xuân lại là khí đau lại là tức giận, tuy rằng, hắn cùng điển tam hồng ở chung thời gian không dài. Nhưng lại từ cái này đáng thương nữ nhân trên người cảm nhận được tình thương của mẹ. Hắn cũng biết, Điền Tam Hồng sở dĩ đã chịu như vậy không công bằng đãi ngộ, cũng là chịu chính mình liên lụy. Cố đại hải bắt đầu dùng trong tay quyền lực, làm trầm trọng thêm mà trả thù bọn họ một nhà. Cố lập xuân vốn dĩ tưởng chờ chính mình thích hướng tình huống lúc sau tái hành động, hiện tại xem ra, cũng không cần thiết. Hắn muốn cẩn thận hồi ước cùng cố đại hải có quan hệ có chuyện, tìm ra hắn sơ hở cùng nhược điểm, lại tinh chuẩn đả kích. Cố Lập Xuân ở chỗ này cũng không giúp được dưỡng mẫu, lại nghĩ đến bởi vì trong nhà cạn lương thực, nàng khả năng liền cơm sáng cũng chưa ăn, liền lớn tiếng nói, nương, ta về trước ra nấu cơm, ngươi hạ công trở về ăn cơm. Trong nhà chỉ còn lại có tiểu mội tiểu vũ ở nhà nuôi gà, tiểu mãn cùng Lập Đông ra cửa đào rau dại đi, đại đệ Lập Hạ còn không có trở về. Tiểu vũ vừa thấy đến đại ca trở về, chạy nhanh bước chân ngắn nhỏ chào đón, dùng chờ mong đôi mắt nhìn hắn, đại ca, trứng gà bán sao? Ngươi mua gì ăn ngon Cố Lập Xuân nhìn nàng kia chờ mong đôi mắt nhỏ, trong lòng không khỏi mềm lún xoa xoa nàng tóc nói, bán đi, ta mua muối, bột ngô nói tới đây, hắn dừng một chút lại nói, còn có trái cây. Nói, hắn giống ảo thuật dường như, từ nông trường lấy ra một cái phẩm tướng không tốt quả táo. Tiểu Vũ vẻ mặt kinh hỉ mà tiếp nhận quả táo, lại là sờ lại là nghe, gầy ba ba mà khuôn mặt nhỏ thượng lóe hạnh phúc ánh sáng. Đại ca, ngươi thật là lợi hại. Cố Lập Xuân nói, ngươi đi rửa rửa tay. Đem quả táo giặt sạch chính mình ăn đi. Tiểu vũ ôm quả táo, nghĩ nghĩ, nói, không, ta còn là chờ nương cùng nhị ca đại tỷ về nhà, chúng ta cùng nhau ăn đi. Cố lập xuân nhịn không được khen một câu, tiểu vũ thật là hảo hải tử. Tiểu vũ lớn như vậy, cực nhỏ bị người khích lệ, lại kích động lại thẹn thùng. Cố lập xuân vào nhà đi nấu cơm, muối có, lương thực cũng có, đồ ăn, đất phần trăm cũng có, chính là du thật sự một chút cũng không có, du cái bình bị quát đến sạch sẽ. cố lập xuân đành phải từ nông trường phòng chứa đựng trong phòng đảo ra một chút dầu phộng, hắn chuẩn bị cùng người nhà nói này du cùng bột ngô là dùng bán cá tiền mua xem ra hắn đến chạy nhanh tìm cái nghề nghiệp có nguồn thu nhập hắn mới có thể quang minh chính đại mà đem nông trường đồ vật lấy ra tới dùng cố lập xuân dùng một chút du làm rau xanh canh lại lạc mười mấy bắp rau dại bánh bột ngô đem bánh bột ngô lạc đến hai mặt kim hoàng nghe tiêu hương tiêu hương tiểu mãn cùng lập đông vừa trở về liền nghe thấy được mùi hương nhịn không được hít hít cái mũi Lập đông lớn tiếng reo lên, đại ca, trong nhà làm gì ăn ngon. Tiểu mãn vội vàng ngăn lại hắn, tam ca, ngươi đừng lớn tiếng như vậy, đừng bị người nghe được lại cử báo nhà ta. Lập đông khờ khạo mà cười. Đến tan tầm khi, cố đại giang chính mình đã trở lại, hắn nói điền tam hồng cảm thấy chính mình trên người quá xú liền không trở lại. Một nhà năm người yên lặng mà ăn cơm, cố lập xuân làm tiểu mãn cấp điền tam hồng đưa cơm, lập đông đi rửa chén. Mà hắn chạy một buổi sáng, thực sự mệt mỏi, liền về phòng nghỉ trưa. cố lập xuân ngủ nửa giờ liên tỉnh hắn ở trong ngăn kéo tìm được rồi một cái dùng chọc bút chì, mấy chương tác nghiệp giấy ở mặt trên viết viết vẽ vẽ nguyên thư chung vai chính một nhà địch nhân là ai cố đại hải đối đầu là ai đúng rồi hắn nghĩ tới thư chung có cái đại vai ác hắn ra ra là phần tử mãi mãi là đại nhà tư bản tiểu thư bọn họ tổ tôn ba người ở cố gia thôn vượt qua hắc cám bất kham mấy năm đại vai ác tâm linh vặn vẹo hắc hóa hắn không thiếu cấp cố đại hải cùng cố kinh chập tìm phiến thoái Hiện tại cái này đại vai ác hẳn là liền ở trôn bò, hắn chịu thời gian đi xem. Đến nỗi cố đại hải đối đầu, kia hẳn là cố gia thôn có khát vọng có giã tâm phó đại đội trưởng Diệp Trường Minh. Ở trong sách, hắn cũng ý đồ đoạt quyền, nhiều lần cấp vai chính một nhà tìm phiên thoái, chỉ tiếp mỗi lần đều cố kinh chập xảo rượu hóa giải. Cái này có thể tranh thủ. Cố Lập Xuân mới vừa ở Diệp Trường Minh tên thượng vẽ cái vòng, liền nghe thấy ngoài cửa có người kêu hắn. Hắn buông bút, ra tới vừa thấy. Tiêu người của hắn là cái 17-18 tuổi tiểu tử, dáng người ái trắng, vẻ mặt cười bộ dáng. Cố Lập Xuân cảm thấy quen mắt, ở trong trí nhớ tìm tòi một chút, quả nhiên là nguyên chủ quen thuộc người. Nay tiểu hỏa kêu Diệp Siêu, là nguyên chủ cùng lớp đồng học, hai người bình thường quan hệ cũng thực bình thường, không biết hôm nay vì sao đã tìm tới cửa. Diệp Siêu đánh giá Cố Lập Xuân, hỏi, ta mới từ cô cô ra trở về, nghe cha nói, ngươi bị bệnh, liền tới đây nhìn xem ngươi. Ngươi hảo chút không? Cố Lập Xuân nghe được Diệp Siêu nhắc tới cha hắn, bỗng nhiên nhớ tới, Diệp Siêu cha bất chính là Diệp trường mình sao. Đưa tới cửa cơ hội tốt. 7. chương Bảy An Mệt Cố Lập Xuân nhìn Diệp Siêu, hơi hơi mỉm cười, cảm ơn ngươi tới xem ta, khá hơn nhiều. Ta mấy ngày nay xin nghỉ không đi làm công, đang chuẩn bị cùng Diệp Thúc nói nói đâu. Theo lý thuyết, Cố Đại Hải là đại đội trưởng, lại là hắn thân đại bá, hắn muốn nói cũng nên đi tìm Cố Đại Hải. Nhưng hiện tại trong thôn... Ai không biết này Cố Lập Xuân cùng Cố Đại Hải náo phiên sự. Trên thực tế, Diệp Siêu cũng đúng là Phụng Diệp Trường Minh mệnh lệnh tới cùng Cố Lập Xuân lôi kéo làm quen. Diệp Trường Minh nghe nói Cố Lập Xuân ở nhà mình cửa đem Cố Đại Hải hai cha con rồi đến chạy chối chết sự, tâm tư lập tức hoạt động khai. Tục ngữ nói, sẽ cắn cầu không gọi, nói chính là Cố Lập Xuân loại này, đừng nhìn bình thường giữ yên lặng, gần nhất liền tới cái đại. Nhưng hắn là Phó Đại Đội trưởng, lại là cái trưởng bối, trực tiếp đi tìm Cố Lập xuân không tốt lắm. Vì thế hắn liền phái nhà mình nhi tử đi, dù sao hai cái tuổi sắp xỉ, lại là đồng học, về tình về lý cũng nói được qua đi, hắn trước làm Diệp Siêu tới tới thăm thăm khẩu phong. Diệp Siêu vội nói, ngươi bệnh như vậy trọng, lại nghỉ hai ngày cũng không có việc gì, ngươi yên tâm, cha ta không phải kia không nói lý người, tổng không thể đem nhà ngươi cấp bức đến tuyệt lộ đi. Cố Lập Xuân nghe ra hắn lời nói có ẩn ý, liền nói, ta đây đến hảo hảo cảm ơn Diệp Thúc. Diệp Siêu lần đầu tới, chỉ là thử, cũng không có nhiều lời. Hắn ở cố ra ngây người trong chốc lát, hai người nói chuyện tào lao trong chốc lát, hắn liền về nhà đi, lúc gần đi, còn làm cố Lập Xuân có rảnh đi nhà hắn tìm hắn chơi. Nay ở trước kia chính là chưa bao giờ có quá đãi ngộ. Cố Lập Xuân gật đầu đáp ứng rồi. Cố Lập Xuân nhớ tới chính mình mang về tới đồ vật, bột ngô cùng mối đã bắt được nhà bếp, còn dư lại mấy quyển thư cùng tiểu nhân thư. Hắn kêu đệ đệ mội mội tiến vào, đưa cho bọn họ xem. Lập đông ngao mà một tiếng hoan hô lên, tiểu nhân thư, ta trước kia xem người khác xem qua. Nói xong, hắn liền gấp không chờ nổi mà lật xem lên, tiểu mãn cùng tiểu vũ tuy rằng không biết chữ, chính là các nàng sẽ xem hòa nhà, hai người cũng chen qua đi mùi ngon mà thoạt nhìn. Cố lập xuân rèn sắc khi còn nóng mà đối ba người nói, lập đông ngươi về sau phải hảo hảo đọc sách, nhận càng nhiều tự mới có thể xem càng nhiều tiểu nhân nói, tiểu mãn cùng tiểu vũ cũng muốn học tập biết chữ, năm nay 9 tháng đưa các ngươi đi học. Trước mắt là 8 tháng, rời đi học còn có một tháng thời gian, hắn hẳn là có thể thấu đủ học phí. Buổi chiều Điền Tam Hồng kết thúc công việc, nàng sợ chính mình trên người hương vị hơn người trong nhà, tan tầm chức chức đi theo trong thôn phụ nữ đi đến thôn ngoại trong sông rửa sạch sẽ mới về nhà. Điền Tam Hồng dáng người nhỏ gầy, bản thân liền dinh dưỡng bất lương, hơn nữa quá độ mệt nhọc, về đến nhà, cả người đã lung lay sắp đổ. Cố lập xuân vội tiến lên nâng khởi nàng, Điền Tam Hồng ngạnh bài trừ tươi cười, ta không có việc gì, nghỉ một đêm thì tốt rồi. Người một nhà cơm nước xong, tiểu vũ đem quả táo lấy ra cho đại gia chia sẻ. Cố Đại Giang cùng Điền Tam Hồng cũng chưa ăn, làm huynh muội mấy cái phân ăn. Cố Lập Xuân liền nếm một ngụm, dư lại ba cái tiểu nhân phân ăn. Tuy rằng mỗi người đều chỉ nếm mấy khẩu, chính là mỗi người vẻ mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn. Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Đại Giang cùng Điền Tam Hồng lại muốn đi làm công. Lần này Cố Lập Xuân cũng đi theo đi. Hắn từ năm nay tháng 6 tốt nghiệp sau, cũng đi theo cùng nhau làm công. Chẳng qua, hắn tuổi tác tiểu, lại lớn lên gầy yếu, cho nên mỗi ngày chỉ tính nửa công, năm cái cm. Cố Đại Hải cùng Diệp Trường Minh đứng ở cửa thôn Đại Cây Hoài Hạ, làm công linh một vàng, các thôn dân liền đều tới đây tập hợp. Cố Đại Hải nói nói mấy câu sau, liền bắt đầu phân công. Điền Tam Hồng phân đến vẫn là chọn phân, Cố Đại Giang còn lại là đẩy trục lăn lúa say ngũ cốc, lấy bị thu hoạch vụ thu khi sử dụng. Cố Đại Hải tiếng nói vừa dứt, Cố Lập Xuân lập tức cao giọng hỏi, Đại đội trưởng, ta nương mấy ngày nay vẫn luôn ở chọn phân, có phải hay không nên đổi cái công? Cố Cô Đại Hải nhíu lại mày. nghiêm khắc mà ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm cố lập xuân tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem hắn bước lui những người khác vốn dĩ muốn đi thượng vừa thấy có náo nhiệt xem ai cũng không chịu cất bước một đám ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm này hai người cố lập xuân không chút nào sợ hãi mà đón nhận đi tiếp tục nói ta nương lại gầy lại nhược loại này sống chẳng lẽ không nên phái tráng lao động đi làm cố đại hải cười lạnh một tiếng chủ tịch dạy dỗ chúng ta lao động chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn sao Ngươi nương là so người khác cao quý, làm không được chọn phân loại này để tiện sống. Cố Lập Xuân đạm nhiên nói, nếu lao động chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, kia đại bá vì sao không tự mình đi làm? Đại bá nương vì cái gì không đi làm? Chân chính cao quý không phải ta nương, là các ngươi một nhà. Diệp Trường Minh nhìn xem cố đại hải, lại nhìn xem cố Lập Xuân, cười ha hả mà khuyên can. Đại hải, ngươi đừng nóng giận, Lập Xuân đứa nhỏ này hiếu thuận, đây là đau lòng hắn nương. cố đại hải không vui mà nhìn diệp trường minh liếc mắt một cái nhữ mày nói hắn đau lòng mẹ hắn ai không đau lòng tự mình người nhà hảo sống lại sống đều đến có người làm một đám đều giống hắn như vậy ken cá chọn canh chọn nhẹ sợ nặng kia còn phải điền tam hồng vừa thấy nhà mình nhi tử lại muốn cùng cố đại hải giang lên sợ tới mức đi ra ngoài lại lộn trở lại tới lôi kéo cố lập xuân muốn đi lập xuân ngươi đừng nói nữa ta chọn đến động ta gì sống đều có thể làm Cố lập Xuân hướng về phía Diệp Trường Minh cảm kích mà cười cười, lại đối cố Đại Hải nói: Đại đội trưởng nói đúng, bất luận làm việc lại sống dù sao cũng phải có người làm, nhưng ta cũng không thể tổng làm một bát người làm, vì công bằng khởi kiến, có phải hay không đến thay phiên một chút? Mặt khác mấy cái tổng đến việc nặng việc dơ người cũng có chút ngao ngậy dục dịch, chính là a, dựa vào cái gì này đó mệ sống nên bọn họ làm. Cố Đại Giang cũng phân biệt rõ ra tới hương vị, mặc kệ hắn ở trong lòng như thế nào chú cái này bất hiếu tử, nhưng trước mặt ngoại nhân. bọn họ vẫn là một nhà nói nữa phàm là làm đại ca không thoải mái sự hắn đều thông khoái bởi vậy hắn lúc này cũng là lực đỉnh cố lập xuân luật gãi nhau hắn giống nhau nhưng âm dương quái khí ai sẽ không nha hắn lôi kéo cố lập xuân nói nhi nha ngươi đừng nói nữa vô dụng ai làm nhà ta đắc tội nhân ra làm quan này việc nặng việc dơ ta không làm ai làm nha cố đại hải giận mắng cố đại giang lão nhị ngươi nói bừa gì đâu cố đại giang ngạnh cổ reo lên ta giáo dục ta nhi tử còn không được nha cố đại hải hắc một khuôn mặt giận mắng vây xem thôn dân đều vây quanh ở nơi này làm gì làm công linh đều vang lên nửa ngày các ngươi lô thai điếc không nghe thấy nha mọi người lúc này mới chậm chậm mà dịch bước chân hướng ngoài ruộng đi đến điền tam hồng cũng tưởng rời đi lại bị cố lập xuân một phen giữ chặt nương hôm nay ta thế ngươi chọn lựa phân điền tam hồng liên tục lắc đầu không được ngươi sinh bệnh còn không có hảo chọn bất động như vậy chọn cái nặng cố lập xuân cố ý lớn tiếng nói không có việc gì cùng lắm thì ta lại mệt vượng mệnh chết bái nói xong hắn lại hỏi diệp trường minh bất đắc dĩ mà cười trường minh thúc nếu là ta mệt chết ngươi nhất định được với báo đi lên nhìn xem có thể hay không bình cái tiên tiến cố đại hải mặt hắc đến giống đáy nổi giống nhau diệp trường minh đáy mắt mang cười hắn vẻ mặt đau lòng mà nhìn cố lập xuân nói ngươi đứa nhỏ này ta chính là nhìn ngươi lớn lên sao có thể làm ngươi mới vừa sinh xong bệnh liền đi làm việc nặng Nói xong, hắn bắt đầu cùng cố đại hải thương lượng đổi công sự. Hai người thì thầm nói trong chốc lát lời nói, cuối cùng cố đại hải nghiến răng nghiến lợi mà cấp điển tam hồng thay đổi công. Bị đổi công người tuy rằng không vui, nhưng cũng không thể nề hả loại này dơ sống trừ phi là có trong thôn có bị phạt người, nếu không chính là thôn dân thay phiên tới làm. Chẳng qua là cố đại hải cố ý khó xử cố đại giang một nhà, cho nên Điền tam hồng mới mấy ngày liền đều làm này sống. Người khác chưa nói cái gì, nhưng bên trong có một người không vui. Người này cũng là Cố Đại Hải thân thích, hắn bà nương Vương Xuân Hoa đường muội phu Lưu Thanh Sơn. Lưu Thanh Sơn người này lại lười lại hoạt, chính là một trương miệng biết ăn nói, bình thường không thiếu chủ Cố đại giang nông ngựa. Cố Đại Hải mặt ngoài thường thường mắng hắn, nhưng chỗ tốt cũng không thiếu cấp. Lưu Thanh Sơn bình thường còn rất thái sạch sẽ, vừa nghe nói muốn chọn phân kia miệng đều phiết đến lỗ hai mặt sau đi. Hắn không dám nói Cố Đại Hải cùng Diệp Trường Minh không tốt, nhưng đối với Cố Lập Xuân cái này trai trai hải tử liền không cần khách khí. hắn sấn người không chú ý đối với cố lập xuân âm chắc chắc mà nói tiểu tử ngươi cho ta chờ cố lập xuân một chút cũng không sợ hắn cười lạnh một tiếng dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói tốt tôn tử ra ra sẽ chờ ngươi đến hiếu thuận lưu thanh sơn tức giận đến mặt đều ai đem thùng phân loảng xoảng một con ngã liền phải đậu thủ người bên cạnh hoảng sợ chạy nhanh hỏi hắn làm sao vậy lưu thanh sơn chỉ vào cố lập xuân cả giận nói tiểu tử này phải cho ta đương ra đâu Cố Lập Xuân vẻ mặt thuần lương mà nhìn Lưu Thanh Sơn, "Thanh Sơn thúc, ngươi nhưng đừng gọi bậy a, ta không thể rối loạn bối phận." Mọi người buồn cười, phụt một tiếng nở nụ cười. Lưu Thanh Sơn trong mắt mạo lửa giận, xông về phía trước trước một bước liền phải đi bắt Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân nhìn xem tả Hữu, thấy Cố Đại Giang Ly nơi này không xa, cái này cha cha dù sao cũng phải có điểm tác dụng đi, nghĩ đến đây, hắn vèo mà một chút chạy đến Cố Đại Giang bên người, vẻ mặt kinh hoàng mà bắt lấy hắn cánh tay, nói, "Cha Vừa rồi Thanh Sơn nói muốn cho ta cho hắn đừng ra, ta nói bối phận không đúng, hắn liền phải đánh ta, ngươi giúp giúp ta. Hắn lời này vừa ra, cùng Cố Đại Giang cùng nhau làm việc người đều cười khai. Nha, còn có này chuyện tốt. Sao không ai kêu ta ra? Này Lưu Thanh Sơn có phải hay không đầu vóc ra vấn đề? Bọn họ đang nói chê cười, Lưu Thanh Sơn đã tức đến sắp điên mà đuổi theo. Hắn nhìn đến Cố Đại Giang ở đây, tự nhiên muốn thu liễm một ít, hắn nổi giận đùng đùng mà chỉ vào Cố Lập Xuân Hướng Cố Đại Giang cáo trạng. cố đại giang vừa rồi ngươi nhi tử phải cho ta đương ra ra ngươi nói như thế nào cố lập xuân vẻ mặt ngốc mà hỏi ngược lại thanh xuân thúc ngươi tới tìm ta cha làm gì tổng không phải là ngươi kêu ta ra kêu cha ta thái ra đi này không thích hợp mọi người ha ha ha cố đại giang cười đến so với ai khác đều lớn tiếng lưu thanh sơn cái này nhị du thủ du thực vua linh ngọt hôm nay ăn cái đại bẹp quá thông khoái hắn này nhi tử kỳ thật cũng không phải như vậy không đúng tí nào mọi người đang ở cười đùa Cố Đại Hải cùng Diệp Trường Minh lại lại đây trông coi. Đại gia hỏa cũng không hảo lười biếng, chạy nhanh túi đầu làm việc. Lưu Thanh Sơn hận đến nghiến răng, nhưng cũng không hảo nháo đại, lúc gần đi hung hăng trừng mắt nhìn Cố Lập Xuân liếc mắt một cái. Cố Lập Xuân cảm thấy cũng không sai biệt lắm, cũng chuẩn bị đi làm việc. Hắn hôm nay công tác chính là cùng rất nhiều người cùng nhau san bằng mặt đất, đẩy trục lăn lúa đuổi đi mà, sống không nhẹ không nặng, hắn có thể đảm nhiệm. Diệp Siêu cũng cùng hắn cùng nhau làm việc, một thừa dịp nghỉ ngơi khe hở. diệp siêu nhỏ giọng nói lập xuân ta nghe nói nhà ngươi tình huống ngươi yên tâm ta sẽ cùng cha ta cầu tình làm trong đội cho các ngươi mượn lương thực chờ đến thu hoạch vụ thu sau phân lương trả lại cố lập xuân tự nhiên minh bạch đây là diệp trường minh ở mượn sức hắn đâu tuy rằng có lợi dụng hắn hiểm nghi nhưng cố lập xuân không để bụng có thể bị người lợi dụng thuyết minh ngươi hữu dụng hơn nữa hắn hiện tại xác thật yêu cầu loại này trợ giúp nghĩ đến đây hắn hơi một tấp ủ lộ ra cảm kích biểu tình tiểu siêu thật cảm ơn ngươi Ngươi cùng trường minh thúc thật là tuyết trung đưa than, ta không sợ ngươi chê cười, nhà ta đã muốn cạn lương thực, ta thật sự đói đến chịu không nổi mới hạ hà đi bắt con cá, kết quả còn bị người cử báo. Diệp siêu một bộ cùng chung kẻ địch biểu tình, những người này quá đáng giận, này trong sông cá trong thôn ai không bắt quá, như thế nào cũng chỉ cử báo ngươi. Hai người một bên làm việc một bên nói chuyện, cảm tình nhưng thật ra so trước kia tăng tiến rất nhiều. Chờ tới rồi tan tầm khi, diệp siêu lại lần nữa mời cố lập xuân đi nhà hàng chơi. cố lập xuân nghĩ nghĩ nói cơm chiều sau ta đi tìm ngươi tám chương tám giao hảo tuy rằng hôm nay sống không nặng cố lập xuân cũng mệt mỏi đến quá sức bởi vì có hắn đổi về tới lương thực trong nhà cũng không đến mức nghèo rất mồng tơi có cơm ăn hơn nữa ba ngày khi cố đại giang lại ra đủ rồi ác khí hắn đối lao bà hài tử là khó được vẻ mặt ôn hòa cố đại giang hỏi cố lập xuân ta xem ngươi vẫn luôn ở cùng diệp siêu nói chuyện hai ngươi gì thời điểm tốt như vậy không trách cố đại giang nghi hoặc Cố ra ra nghèo, Cố Lập Xuân lại là con nuôi, khi còn nhỏ, trong thôn hải tử thường xuyên khi dễ hắn, chê cười là hắn không ai muốn tiểu đáng thương, là tiểu ấm sắt thuốc, Cố Lập Xuân từ nhỏ liền không có gì bằng hữu. Trong thôn không sai biệt lắm tuổi hải tử, giống Cố Kinh Chập, Diệp Siêu bọn họ thường xuyên thấu một khối chơi, không ai phản ứng, Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân thần sắc bình đạo, ta cùng Diệp Siêu là đồng học, thấu cùng nhau trò chuyện không phải thực bình thường sao. Đúng rồi, hắn làm ta đi nhà hắn tìm hắn chơi. Còn nói sẽ giúp nhà ta cầu tình Làm hắn cha đồng ý mượn nhà ta lương thực Cố Đại Giang vẻ mặt kinh ngạc Điền Tam Hồng kích động đến nói năng lộn xộn. Lập Xuân, ngươi không lừa nương đi Đây là thật sự Cố Đại Giang kinh ngạc sau một lúc Lại bắt đầu rội nước lã Lời này là Diệp Siêu nói Lại không phải Diệp Trường Minh nói Không gì dùng, nói không chừng nhân ra chính là nói nói Điền Tam Hồng trên mặt quang mang nhất thời ảm đạm đi xuống Hơi hơi thở dài một tiếng Cố Lập Xuân lại chắc chắn mà nói diệp siêu lại không phải vài tuổi hải tử hắn nếu nói như vậy khẳng định là có vài phần nắm chắc nói nữa được chưa ta một lát liền đi thử thử sợ cái gì điền tam hồng vừa nghe nói cố lập xuân muốn đi diệp ra xuyến môn liền lục tung mà muốn tìm điểm đồ vật mang về cho dù là một chút ăn vật cũng có thể à, đáng tiếc trong nhà cái gì cũng không có cố lập xuân nói nương ngươi đừng tìm trong chốc lát ta mang theo lưới đánh cá lại đi vong con cá mang theo điền tam hồng vẻ mặt đau khổ nói Này tối lửa tắt đèn, cá lại như vậy hảo vong sao. Cố Đại Giang lạnh lạnh mà tiếp câu, ngươi nhưng đừng cá không vớt được, người rất trong sông đi. Cố Lập Xuân cảm thấy Cố Đại Giang người này là ba ngày không đánh liền tưởng leo lên nóc nhà lật ngói, hắn thẳng tóc mà nhìn về phía Cố Đại Giang, nói, cha yên tâm đi, con người của ta không phải dễ dàng chết như vậy. Cố Đại Giang cảm thấy sau lưng trật lạnh, đôi mắt phiêu hướng nơi khác, lại không dám cùng Cố Lập Xuân đối diện. Cố Lập Đông nghe nói đại ca muốn đi vớt cá. lập tức liền hưng phấn mà reo lên ca mang ta đi cố lập xuân nghĩ nghĩ gật đầu hành người đi theo đi trong nhà liền cái đèn tin đều không có đốt đuốc lại sợ quá dẫn người chú ý cũng may đêm nay ánh trăng sáng tỏ hai người cố lập đông lại vô cùng quen thuộc địa hình đi bờ sông đảo cũng thuận lợi huynh đệ hai người cầm phá lưới đánh cá tới rồi bờ sông tránh đi thừa lương thuận dân chọn mấy cái địa phương giăng lưới cố lập xuân liền giải bảy tám thứ võng Mới từ nông trường lén lút lấy ra hai con cá phóng tới võng, hai người kéo lưới đánh cá khi, cảm nhận được trọng lượng, cố lập đông đại hỉ, nếu không phải cố lập xuân làm hắn im tiếng, hắn sớm gào ra tiếng. Cố lập xuân sờ sờ hai con cá, nhặt một cái đại, ước có hai cân trọng, chuẩn bị nhắc tới diệp ra đi. Dư lại cái kia cũng có một cân nhiều. Hắn dùng cành liếu xuyên tiến cá má dẫn theo, lưới đánh cá giao cho cố lập đông, chạy nhanh lấy về ra, trên đường chú ý điểm người, đừng lại bị người thấy. cố lập đông khó được cơ linh một hồi đem quần áo quyết đoán một thoát liền lưới đánh ca ở bên trong một bọc này đại buổi tối ai cũng nhìn không thấy ngươi về nhà đi ta đi tìm diệp siêu cố lập đông chịu đựng kích động cất bước hướng ra chạy tới cố lập xuân hướng diệp ra đi đến nhà hắn ở thôn nhất bắc đoan diệp ra ở phía nam nhất cùng cố đại hải ra cách hai hộ nhân gia. ra diệp ra phòng ở là trong thôn ít có gạch xanh nhà ngói khang trang một lưu bốn gian chính phòng tả hữu còn có xương phòng sân cũng rộng mở hắn một gõ cửa, trong viện liền xuyên tới cầu tiếng kêu. cố lập xuân sợ cầu ra tới cán người, liền dùng tay bắt lấy khóa cửa xiềng xích, la lớn: diệp siêu, ta là lập xuân. trong viện người nghe được thanh âm, thực mau liền ra tới. mở cửa chính là diệp siêu nương điền quế anh, điền quế anh ước chừng 40 tới tuổi, dáng người hơi béo, đầy mặt phúc tướng. nàng cười tủm tỉm mà nhìn cố lập xuân, hoa khí nói: là lập xuân tới, tiểu siêu ăn cơm khi còn nhắc tới ngươi đâu. Cố Lập Xuân đem trong tay cá đưa cho Điền Quế Anh, nói, thím, đây là ta sấn trời tối hạ hà vớt. tiểu siêu đọc sách vất vả, cho hắn hảo hảo bổ bổ. Điền Quế Anh chối từ nói, ai ra, ngươi nương cũng không dư giả, ta không thể muốn. Lấy về đi cho ngươi tự mình bổ bổ, đáng thương hoa tử, ngươi xem ngươi đều gầy thành dị dạng. Cố Lập Xuân cảnh giác mà nhìn xem bốn phía, đem cá đem Điền Quế Anh trong tay một tắc, nhỏ giọng nói, thím, ta đừng ở cửa nhúng nhường, này ly ta đại bá ra nhưng không xa. Phải bị thấy, ta lại đến ai mắng. Điền Quế Anh lộ ra một cái ta hiểu tươi cười, cũng liền thuận thế nhận lấy. Lúc này, Diệp Siêu cũng chạy ra. Cố Lập Xuân tiến nhà chính cùng Diệp Trường Minh chào hỏi một cái, nói hai câu nhàn thoại, liền cùng Diệp Siêu đi hăn phòng. Diệp Siêu phòng lại rộng mở lại lượng, trong phòng bãi một chiếc giường, một cái bàn, hai cái ghế, một cái giá sách, giá sách thế nhưng còn có mấy quyển tiểu nhân thư. Cố Lập Xuân nói, Ta hôm trước ở trạm phế phẩm tìm thư khi cũng tìm được một quyển tiểu nhân thư, ta đệ hiếm lạ vô cùng. Diệp siêu cười nói, ta khi còn nhỏ cũng đặc biệt tái xem, này mấy quyển đều là ta la lối khóc lóc đòi tiền mua. Hai người nhắc tới khi còn nhỏ trải qua cũng nhịn không được cười. Hai người tự một hồi nhàn thoại, diệp siêu liền nói, lúc ăn cơm chiều, ta cùng cha ta để ra nhà người cạn lương thực sự, hắn vốn dĩ rất khó xử, nói ta thôn năm trước thu hoạch không tốt, đại đội kho lương cũng không, nhà ngươi lại luôn mượn lương, hơn nữa ngươi biết đến. trong thôn cũng không ngừng hắn một người có thể làm chủ. Bất quá, ta cùng ta nương cùng nhau cùng hắn cầu tình, nói tổng không thể nhìn nhà ngươi chịu đói đi, này lập tức liền thu hoạch vụ thu, ăn không đủ nó như thế nào làm việc. Dù sao cha ta vừa rồi còn đang suy nghĩ biện pháp đâu. Cố lập xuân biết, đây là đối phương ở hướng chính mình lấy lòng, vội vàng phối hợp nói, quá cảm tạ các ngươi một nhà, nhà ta cái này khó khăn hộ không thiếu làm diệp thúc khó xử. Diệp siêu nói, tạ gì, quê nhà hương thân. Vốn dĩ nên cho nhau giúp đỡ, huống chi hai ta lại hợp nhau. Cố Lập Xuân biết mượn lương sự là 8, chín không 10. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Diệp ra tiểu nhi tử Diệp hổ thùng thùng mà chạy tới kêu Cố Lập Xuân đi nhà chính. Diệp Trường Minh đang ngồi chịu thuốc lá sợi, trong phòng xương khói lượn lờ. Cố Lập Xuân sặc đến cụ một tiếng, nói, Diệp thúc. Diệp Trường Minh hướng hắn hơi gật đầu, hơi hơi bưng cái giá, chậm chậm mà nói, Lập Xuân nào, nhà ngươi tình huống ta cũng biết một ít. Tiểu siêu lại mọi cách cùng ngươi cầu tình, liền ngươi thím cũng không ít nói lời hay. Ta nghĩ, chính là thôn ủy lại không lương, ta cũng không thể cho các ngươi một nhà chịu đói không phải. Cố lập xuân vẻ mặt cảm kích nói, may mắn trong thôn có Diệp Thúc như vậy đạo đức tốt, một lòng vì dân hảo lãnh đạo, bằng không nhà ta như vậy khó khăn hộ còn không được đói chết. Diệp Trường Minh xua xua tay, cười nói, rốt cuộc là nhiều niệm mấy năm thư, ngươi tiểu tử này nhưng cùng cha ngươi không giống nhau. Hắn ra hỏa kia cùng nhà xí cục đã dường như, Lại xú lại ngạnh, liền không từ trong miệng hắn nghe qua một câu lời hay. Cố Lập Xuân nói, trước kia, cha ta giác ngộ là có điểm thấp. Cũng may, gần nhất có điều cải tiến. Ngươi xem hắn làm công cũng tích cực, cũng không lớn cùng ta nương náo loạn. Về sau, Diệp Thúc có rảnh nhiều cho hắn đi học, làm hắn lại đề cao một chút tư tưởng giác ngộ, làm một cái xã hội chủ nghĩa hảo công dân. Đương nhiên, ta cùng ta nương cũng sẽ đốc xúc hắn. Diệp Trường Minh cảm thấy Cố Lập Xuân lời này nói không sai. Nhịn không được nhiều liết hắn một cái, cười vang nói, ta coi chừng đại giang đồng chí cũng sắc có tiến bộ, các ngươi đến đốc xúc hắn, làm hắn tiếp tục tiến bộ. Hai người ngươi tới ta đi, nói một hồi lời nói khách sáo cùng hàng mẫu lời nói, cố lập xuân cảm thấy chính mình ra sức suy nghĩ mò ép khô. Xem ra, hắn đọc lượng vẫn là quá thấp, nói như vậy chưa nói vài câu liền thấy đấy. Cũng may diệp trường Minh rốt cuộc đi vào chính đề. Lập tức liền thu hoạch vụ thu, xã viên đến ăn no bụng mới có thể có khí lực gắt gấp. Người khác phản không phản đối ta liền mặc kệ, ta làm chủ, cho các ngươi mượn ra 50 cân lương thực, ngày mai làm cha ngươi, không, vẫn là làm ngươi nương tới trong đội lãnh lương thực đi. Cố Lập Xuân làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt biểu tình, kích động mà nói, Diệp Thúc, cảm tạ nói ta cũng không biết sao nói. Ngươi là nhà của chúng ta đại cứu tinh. Diệp Trường Minh xua xua tay, khiêm tốn nói, chủ tịch mới là chúng ta đại cứu tinh. Đây là thân là lãnh đạo cán bộ nên làm. Cố Lập Xuân Chủ tịch là chúng ta toàn Trung Quốc nhân dân đại cứu tinh, ngươi là nhà của chúng ta cứu tinh, điểm này cũng không mâu thuẫn. Hai người, một cái nhắm mắt lại khen, một cái trợn tròn mắt tin, phối hợp đến thập phần ăn ý. Hai bên trò chuyện với nhau thật vui, cuối cùng, Diệp Trường Minh làm Diệp siêu đưa Cố Lập Xuân ra cửa. Về đến nhà, đương Cố Lập Xuân nói làm điền tam hồng ngày mai đi đại đội lánh 50 cân lương từ khi, cả nhà sôi trào. Ba cái hài tử kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng, a a, chúng ta không cần chịu đói. Điền tam hồng hỉ cực mà khóc, này trường minh thật đúng là người tốt. Cố đại giang cao hưng đến liệt miệng, còn không vọng nhân tiện đen cố đại hải một câu, nhìn xem nhân ra, so với ta thân đại ca mạnh hơn nhiều. Ở cố lập xuân trong trí nhớ, cố đại giang từng có bán đồ ăn đánh bạc tật xấu, hắn ra tiếng cảnh cao nói, trước nói hảo, này 50 cân lương thực là chúng ta cả nhà hơn một tháng đồ ăn, nếu là lương thực ra sai lầm, cả nhà liền chờ đói chết đi. Cha, ngươi nói đi. Cố đại giang đông nhiên bị điểm danh. Đầu tiên là ngẩn ra, hắn nhìn lao bà hài tử kia cảnh giác ánh mắt, ngay sau đó minh bạch. Hắn lập tức thẹn quá thành giận nói, các ngươi xem ta làm gì. Điền Tam Hồng thấy hắn một phát hỏa, nhịn không được co rúm lại một chút, thực mau nàng nhớ tới ở trong nhà còn có đại nhi tử trong lưng, liền lại lấy hết can đảm nói, Đại Giang, đồ ăn chính là nhà ta cứu mạng lương, ngươi nhưng đừng lại giống như trước kia như vậy. Cố Đại Giang hoắc mắt đứng lên, hai mắt đỏ đậm mà nhìn chầm chầm Điền Tam Hồng, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Điền Tam Hồng cùng ba cái hài tử sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Cố Lập Xuân một phen méo cố Đại Giang cổ áo, đem hắn một lần nữa ấn ngồi xuống, bình tĩnh trong giọng nói đựng nồng đậm cảnh cáo: Cha, ngươi bình tĩnh một chút, vàng không ta vào nhà lại hảo hảo nói chuyện. Cố Đại Giang xoay mặt chết nhìn chằm chằm cố Lập Xuân, lại phẫn nộ lại không cam lòng. Cố Lập Xuân cũng nhìn chằm chằm hắn. Thật lâu sau lúc sau, cố Đại Giang đột nhiên nhớ tới cái gì, phụt một tiếng cười lạnh nói: Lập Xuân, ngươi là thật có bản lĩnh vẫn là giả năng lực. Ngươi nếu là thật có bản lĩnh, vì sao, ngươi ban ngày thấy Lý Thanh Sơn liền hướng ta trước mặt chạy? Ngươi sao không cùng hắn mạnh làm? Cố lập xuân đạm nhiên cười, đó là có bao nhiêu nốc mới có thể làm cho hai cái đội trưởng cùng thôn dân mặt đánh nhau. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau, chỉ biết chuột khiêng đao ước hiếp người nhà. Có bản lĩnh liền đi bên ngoài hoành. Ta có thể ở bên ngoài không có hại còn không cho trong nhà trọc phiền thoái, ngươi có thể làm được sao? Ngươi đời này còn có thể làm được sao? Cố Lập Xuân câu đầu tiên lời nói đều chọc đến Cố Đại Giang tâm hoa tử thượng, Cố Đại Giang sắc mặt từ hồng biến bạch, lại biến thanh, trên mặt cùng khai thuốc màu cửa hàng dường như. Cố Lập Xuân thấy hắn muốn phát tác, đối dưỡng mẫu cùng đệ đệ muội muội nói, "Các ngươi về trước phòng, ta làm cha bình tĩnh một chút." Điền Tam Hồng dùng lo lắng ánh mắt nhìn Cố Lập Xuân, Cố Lập Đông cùng Tiểu Mãn, Tiểu Vũ cũng là. Điền Tam Hồng do dự một lát, nàng rốt cuộc vẫn là không đành lòng làm, Cố Lập Xuân một mình đối mặt bạo nộ Cố Đại Giang. Cố Đại Giang quát lên một tiếng lớn, ngươi con mẹ nó, lao tử chịu đủ rồi. Hắn vừa muốn động tác, Cố Lập Xuân liền bắt được chuẩn thời cơ, đem hắn té ngã trên đất, Điền Tam Hồng chịu đựng sợ hai tiến lên, ấn xuống hắn một con cánh tay, Lập Đông cùng Tiểu Mãn trần chờ một lát, cũng cắn răng tiến lên ấn xuống Cố Đại Giang. Cố Đại Giang giống một con vây thú dường như, trên mặt đất một bên rẽ rủa một bên mắng, phản rồi phản rồi, các ngươi đều phản. Cố Lập Xuân cảm thấy hắn quá ồn ào, một cái thủ đao đi xuống, Cố Đại Giang nhất thời hôn mê qua đi, thế giới an tĩnh. Ngay kế sáng sớm, Điền Tam Hồng liền đi thôn ủy ấn giấu tay lánh 50 cân lương thực. Đương nhiên việc này khẳng định là giấu không được, bất quá một bữa cơm công phu, toàn thôn người đều đã biết tin tức này. Có người kinh ngạc, có nhân khí đến quăng ngã chén, có người nghiến răng nghiến lợi. Kinh ngạc chính là đại đa số thôn dân, quăng ngã chén chính là Cố Đại Hải, Diệp Trường Minh không cùng hắn thương lượng liền mượn lương thực, đến nỗi nghiến răng nghiến lợi còn lại là Lưu Thanh Sơn, bọn họ hai vợ chồng đều ham ăn miếng làm, trong nhà lương thực cũng không đủ ăn. Hắn lời hay nói tẫn mới mượn 100 cân lương thực, hiện giờ khen ngược, hắn nhìn không thuận mắt cố đại giang ra thế nhưng mượn nhiều như vậy, hơn nữa điển tam hồng lại cùng hắn thay đổi công, cố lập xuân còn mắng. Hắn, cái này thù mới hận cũ thêm ở bên nhau, thiếu đến Lưu Thanh Sơn ăn không hương ngủ không tốt, hắn thể nhất định phải cố lập xuân đẹp. 9. chương Chín tìm kiếm cái kia vai ác Lưu Thanh Sơn ngầm cắn răng hàm sau, cố ra vài người chung, cố đại Giang là cái nam nhân, lại là cái hôn không tiếc. Hắn liền tính muốn động thủ cũng chưa chắc thảo được nhiều ít tiện nghi, mà Điền Tâm Hồng, một cái cả ngày bị đánh chim cút giống nhau nữ nhân, hắn đánh cũng cảm thấy không thú vị, mặt khác mấy cái hài tử quá tiểu, không hảo xuống tay, có thể cho nhà mình hài tử hỗ trợ. Dư lại chính là Cố Lập Xuân, tiểu tử này tuổi không lớn, thể trạng lại nhược, là nổi danh ấm sát thuốc. Chính yếu là gia hỏa này đắc tội quá hắn, liền hắn. Tuyền định mục tiêu sau, Lưu Thanh Sơn liền lúc nào cũng chú ý Cố Lập Xuân hướng đi. xem hắn bình thường đều hái đi nơi nào liền chờ hắn khi nào lạc đơn hảo xuống tay thực mong mà điền tam hồng cũng thấy ra không thích hợp nàng thấp thỏm bất an mà dặn dò cố lập xuân ngươi gần nhất phải cẩn thận chút ta xem lưu thanh sơn ánh mắt kia không thích hợp hắn người này lại hồn lại tiểu tâm mắt cố lập xuân gật đầu không có việc gì ta đánh thắng được hắn mượn đến 50 cân lương thực sau cố lập xuân tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi rốt cuộc không cần vì đồ ăn vắt hết vóc hắn là thủ bảo sơn mà không thể dùng cũng thật đủ mệt. Hắn trong lòng hạ quyết tâm, phải vì chính mình như một cái đường ra, hảo quang minh chính đại mà cải thiện sinh hoạt. Bằng không, nhà hắn này vẫn luôn nghèo, đột nhiên thức ăn hảo lên, không nói đối người trong nhà không hảo giao đái, những cái đó chuyên ái nhìn chằm chằm người khác các thôn dân còn không được mỗi ngày cử báo hắn. Có lương thực sau, điền tam hồng trên mặt khuôn mặt u sầu cũng tan đi không ít, nàng làm mấy cái hải tử hợp với ăn mấy đốn cơm no. Bởi vì lo lắng cố đại giang sinh chuyện xấu, người một nhà đem lương thực xem đến thực khẩn cố lập xuân còn tìm đem khóa đem lương thực khóa lên cố đại giang tức giận đến thẳng quăng ngã ghế hắn quăng ngã hắn những người khác quyền đương không nhìn thấy từ lần trước cả nhà tập thể phản kháng hắn một lần sau Điền tam hồng cùng mấy cái hải tử lá gan đều biến đại chút ở trong nhà nói chuyện cũng không giống dị vãng như vậy thật cẩn thận cái này làm cho cố đại giang càng thêm bực mình lương thực mượn tới đất phần trăm bị kéo chọc rau xanh cũng ở cố lập xuân chăm sóc hạ một lần nữa dài quá đi lên Hơn nữa còn có rau dại, hiện giờ trong nhà có lương, có đồ ăn, mỗi đốn đều có thể ăn cái bảy thành no, này liền đủ làm người thỏa mãn. Qua hai ngày, cố lập hạ, cố lập xuân cái kia trộm túi bắp đại để kẹp chặt cái đuôi đã trở lại. Về nhà phía trước, cố lập hạ sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho rằng chính mình khẳng định muốn ai một đốn đòn hiểm. Kết quả hắn cha chỉ là mắng hắn vài câu, nương cũng chỉ là ninh lỗ thai hắn kêu hắn về sau không hề gây chuyện, mà đại ca còn lại là giống thay đổi một người dường như. Cố lập hạ từ thôn dân trong miệng biết được, đại ca vì chính mình cùng đại ba lý luận khí bị bệnh. Hắn trong lòng hoài một cổ ấy náy, túi đầu đi đến cố lập xuân trước mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm mũi chân, nói, ca, người đánh ta đi, ta là cái hôn đảng. Cố lập xuân đánh giá cái này đại đệ, nguyên thư trung nói hắn chơi bời lêu lồng, không làm việc đàng hoàng, còn ái ăn trộm ăn cắp. Hiện tại hắn còn chỉ là cái 12 tuổi trai trai hài tử, tế cánh tay tế chân đầu to, nhìn có chút không phối hợp, đôi mắt quay tròn loạn chuyển. Nhìn nhưng thật ra rất cơ linh. Cố Lập Xuân cảm thấy đứa nhỏ này còn có thể lại cứu một chút, hắn trước thử cải tạo cải tạo, cải tạo không thành lại chấn áp. Cố Lập Xuân ở trong đầu tìm tòi về hai người ở chung đoàn ngắn, Cố Lập hạ đối hắn cái này ca ca con hành. Cố Lập Xuân lấy ra ca ca khoảng tới, nói, ngươi đã trở lại liền hảo, nhưng đừng lại làm việc này. Về sau, chúng ta cả nhà cùng nhau hảo hảo làm việc, nhiều tránh công điểm, lại không cần chịu đói. Cố Lập hạ nặng nghề mà gật đầu, ta đã biết, ca. Cố lập hạ biểu hiện thật sự thành thật, lời nói cũng không nhiều lời, sống cấp làm. Mới trở về hai ngày, hắn liền cảm giác, ở hắn rời đi mấy ngày nay, trong nhà nhất định đã xảy ra hắn không biết sự. Cố lập hạ lén lút hỏi lập đông, lập đông đầu góc không tốt lắm xử, lập hạ một bộ lời nói là có thể bộ ra cái đại khái. Đương biết được, cha bị đại ca đánh phục khi, hắn là trận mắt há hốc mồm. Đương biết được, đại ca dối đại bà khi, hắn thiếu chút nữa kinh rất cảm. Kinh rất vài lần cầm sau. cố lập hạ bắt đầu lén lút quan sát đại ca nhất cử nhất động tổng cảm thấy có chút không thích hợp lại không biết nói như thế nào cố lập xuân cũng đã nhận ra lập hạ xác thật cùng lập đông không giống nhau thông minh lại mẫn cảm đã có vấn đề vậy chạy nhanh giải quyết hắn quyết định tìm lập hạ nói chuyện tâm Ăn qua cơm chiều cố lập xuân kêu lên lập hạ ngươi vài thiên không về nhà đêm nay cùng ta ngủ hai ta hảo hảo tâm sự cố lập hạ xúc cổ ừ một tiếng cọ tới cọ lui mà vào phòng đi trước rửa mặt rửa chân cố lập xuân nhận thấy được lập hạ tựa hồ có điểm sợ hắn tận lực phóng nhu thanh âm nói lập hạ nghe lời mà làm theo lại yên lặng mà bò lên trên giường giống chỉ thằn làm dường như dán tường nằm cố lập xuân mặt hướng ra ngoài nằm nghiêng chờ thổi đèn trong phòng hoàn toàn lâm vào hắc ám khi cố lập xuân mới mở miệng lập hạ ngươi lần này trở về có phải hay không cảm thấy ta thay đổi cùng trước kia thực không giống nhau lập hạ nhỏ giọng trả lời ân có điểm Cố Lập Xuân sâu kỳ nói, "Này thực bình thường, kỳ thật ta đã chết quá một lần." Hắn thanh âm trong bóng đêm nghe có điểm thấm người. Cố Lập Hạ rốt cuộc tuổi con nhỏ, sợ tới mức cả người run, suýt nữa kêu ra tiếng tới. Cố Lập Xuân chạy nhanh thay đổi ngữ điệu, nói, "Đừng sợ, ta lại không phải quỷ." Cố Lập Hạ xúc thành một đoàn, vẫn không nhúc nhích, "Ta, ta không sợ." Cố Lập Xuân nói tiếp, "Lúc ấy, ta cùng đại bá cái nhau khí bị bệnh, phát sốt, hôn mê một ngày một đêm, nương không có tiền." tìm cha muốn, cha không cho. Mắt thấy không được, vẫn là nhịn mãi lấy tiền làm nương đi thỉnh bác sĩ ta mới sống lại. Ta khi đó ta thật sự gặp được diêm la điện. Từ đó về sau, ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, ta không nghĩ lại giống như trước kia như vậy tồn tại. Ngươi biết không? Trước kia ta cũng không phải chân chính ta, bởi vì ta là con nuôi, ta không dám có một tia tùy hứng, sợ không nghe lời lại bị cha mẹ ném, bởi vì nhà ta nghèo, người khác khinh thường chúng ta, cha lại ai đánh người. Ta trở nên càng ngày càng nhát gan, nhát gan đến cha đánh người khi, ta chỉ dám trốn đến trong một góc, lại cái gì đều làm không được. Lời hắn nói, lập hạ có một ít cái hiểu cái không, có một bộ phận lại là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn sợ hãi dần dần giảm bớt rất nhiều, thay thế chính là một loại mánh liệt tay náy hối hận còn có đau lòng. Hắn thút tha thút thít nói, ca, thực xin lỗi, đều do ta, ta nếu là không trộn túi bắp, đại bá liền sẽ không muốn con ta, ngươi cũng sẽ không sinh bệnh, đều do ta. Ta sai rồi. Cố lập Xuân dùng chân chạm vào hắn, an ủi nói, được rồi, đừng khóc, không phải không chết sao. Ta ý tứ chính là tưởng nói cho ngươi, đại ca ngươi không hề là trước đây đại ca, nhưng vẫn là đại ca ngươi. Về sau sẽ che chở nương cùng các ngươi, sẽ không lại làm cha động thủ đánh các ngươi. Các ngươi chính mình cũng muốn tránh đua, bằng không, chỉ dựa vào ta một người, mệnh chết cũng không được. Cố lập hạ liên thanh đáp ứng, ta sẽ, sẽ. Hai người đem lời nói ra về sau. cố lập hạ lại khôi phục hài tử hoạt bát hiếu động cố lập xuân phát hiện ra hỏa này là cái hảo giúp đỡ làm việc nhanh nhẹn thông minh cơ linh sẽ biến báo đương hắn từ lập đông trong miệng nghe nói bắt cá xong việc liền một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng cố lập xuân lại trộm mà dẫn dắt lập hạ đi trong sông vắng vài lần cá hắn thậm chí chủ động đưa ra muốn đi bằng cá cố lập xuân mặt mang do dự ngươi có thể được không thị trường thượng có hồng tụ trương ta lần trước thiếu chút nữa bị chảo cố lập hạ giảo hoạt mà nói ta nghe người ta nói, ta tuổi này hài tử liền tính bắt cũng nhiều lắm tịch thu đồ vật, sẽ không như thế nào. còn có, huyện thành kia khối ta thủ, chạy trốn cũng mau, bọn họ chảo không được ta. cố lập xuân nghe trong lòng vừa động, hắn về sau phải làm sự tình rất nhiều, nếu có thể đem lập hạ bồi dưỡng ra tới, hắn có thể tỉnh ra không ít thời gian. cố lập xuân lại dạy lập hạ một ít cải trang giả dạng kỹ xảo, hắn lần đầu tiên đi, cố lập xuân không yên tâm, chỉ làm hắn mang một con cá đi bán. cố lập xuân coi giúp đỡ. Cũng có nhàn rỗi đi làm chuyện khác, chuyện này cũng là hắn vẫn luôn muốn làm, tìm xem trong thôn cái kia đại vai ác, người nọ chính là đem vai chính một nhà thiếu chút nữa làm phiền, nếu không phải giang mục hỗ trợ, cố kinh chập căn bản không phải đối thủ của hắn. Đúng rồi, hai người chi gian ân đoán là cái gì tới, hoàn toàn nhớ không được. Cố Lập Xuân có điểm hối hận chính mình đọc sách không cẩn thận, lúc ấy rất nhiều tình tiết chỉ là đảo qua mà qua, rất nhiều nội dung đều đã quên, có khi còn lại là nào đó tình cảnh kích phát hắn ký ức. Hắn mới nhớ tới một bộ phận. Bất quá, hắn nhớ rõ trong sách miêu tả đại vai ác từ ngữ, lớn lên phi thường đẹp, nhưng thần sắc tối tăm, ánh mắt lánh đến giống từ địa ngục tới. Hiện tại cái này đại vai ác còn ở Trung Bò, đối với Trung Bò, cố lập xuân mơ hồ có điểm ấn tượng. Nhà bọn họ đã đủ hẻo lánh, Trung Bò nơi địa phương càng hẻo lánh, cách hắn ra có một khoảng cách, bên cạnh có cái đại thụ lâm, còn có một cái thật lớn ao phân, vừa đến mùa hè, kia hương vị thật sự mất hồn Càng miễn bản còn có bay đầy trời rồi bỏ mối, người trong thôn đều không yêu hướng chỗ đó đi. Tư chuông bò ở một đám phần tử xấu sau, đại gia hỏa sợ lây dính cái gì dường như, càng không có ai đi, ngẫu nhiên sẽ có thôn cán bộ đi hạ thông chi. Cố Lập Xuân nhìn trước mặt khắp nơi lọt gió lều, tâm nói, còn hảo hiện tại là mùa hè, tới rồi mùa đông còn không đem người cấp đông chết. Cố Lập Xuân trong chiều nhìn thoáng qua, không ai. Hẳn là đi làm việc, những người này việc đều không nhẹ, muốn khai hoang làm ruộng. Muốn quét tước nhà vệ sinh công cộng, việc nặng việc dơ giống nhau đều là bọn họ làm, có khi còn phải bị dạ phố. Nói đến dạ phố, phê, đấu, cố lập xuân lại nghĩ tới một chút cốt truyện, hình như là cố đại hải chủ trì thật nhiều hồi phê, đấu, đem đại vai ác ra ra đánh quẻ, ngại ngại đánh đến hột máu. Đại vai ác chẳng những hận thượng cố đại hải một nhà, còn hận thượng cố gia thôn thôn dân. Nhưng hắn cũng là cố gia thôn người, lại còn có họ cố, nói không chừng đại vai ác đem chính mình trở thành kẻ thù. như vậy này hợp tác liền có điểm khó khăn nếu không vẫn là tính dù sao mặc kệ hắn hay không cùng đại vai ác hợp tác người này là nhất định sẽ tìm cố đại hải cùng cố kinh trập phiên thoái cố lập xuân sau khi suy nghĩ cẩn thận quyết định dẹp đường hồi phủ hắn xoay người phải đi đột nhiên nghe được bên cạnh trong rừng cây có sổ sổ soạt soạt thanh âm không biết là người vẫn là động vật cố lập xuân đang ở suy xét muốn hay không đi vào tìm tòi đến tội cùng liền thấy lưu thanh sơn lén lút mà hướng hắn bên này đi tới cố lập xuân dừng lại bước chân Lưu Thanh Sơn nhìn xem bốn phía không người, vẻ mặt dữ tận mà cười nói, ngại danh, lão tử rốt cuộc bắt được đến ngươi." 10. chương Mười đánh người Lưu Thanh Sơn nít miệng, lộ ra một ngụm răng vàng khẻ, cười đến đắc ý lại càn rỡ. Cố lập Xuân nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, tuy rằng nơi này cũng hẻo lánh, nhưng muốn đánh người vẫn là không đủ hẳn ấp. Hán vô nghĩa không nói nhiều, cất bước liền chạy, cho người ta cảm giác là đang chạy trốn. Lưu Thanh Sơn giống lão miêu đậu chuột dường như... ở phía sau một bên đuổi theo một bên lấy lời nói thứ cố lập xuân tiểu ấm sát thuốc ngươi không phải rất uy phong sao có loại đừng chạy a cố lập xuân một bên chạy một bên đánh trả lưu thanh sơn ngươi chính là cái không loại không chứng kẻ bất lực mỗi ngày đi liềm cố đại hải ngón chân đầu ra dùng đơn chân chạy ngươi bốn chân đều đuổi không kịp lưu thanh sơn tức giận đến trong lòng thoán hỏa truy đến liền càng khẩn cố lập xuân giống lưu cầu dường như lưu lưu thanh sơn một vòng lớn nhìn chuẩn thời cơ lại hướng trong rừng cây một toản Lưu Thanh Sơn hùng hùng hổ hổ mà đi theo vào cánh rừng. Bọn họ mới vừa vào cánh rừng, vừa rồi hai người tranh chấp địa phương liền loại ra hai cái thân ảnh. Này hai người đúng là cố kinh chập cùng Giang Mục. Cố kinh chập nhỏ giọng nói, phía trước người kia hình như là ta đường đệ lập xuân, ta đi xem. Giang Mục ngăn lại hắn, ngươi đường đệ như vậy đối với ngươi, ngươi còn tưởng giúp hắn, ngươi chính là quá thiện lương. Cố kinh chập bất đắc dĩ nói, ai làm hắn là ta đệ, ta tổng không thể mặc kệ hắn. Giang Mục nhìn sang rừng tây. Trong miệng giật ra một tiêu ý cười, ngươi yên tâm, Lưu Thanh Sơn sẽ không tấu hắn quá tàn nhẫn, cái này cố lập xuân yêu cầu một chút giáo huấn Nói xong, hắn mạnh mẽ đem cố kinh chập lôi đi, cố kinh chập thoáng dây rủa một chút liền đi theo đi rồi, trong miệng còn nói nói, tính, ta trong chốc lát đi theo ta nhị thúc nói một tiếng. Trên đường, cố kinh chập lại hỏi, đúng rồi, ngươi tới nơi này làm gì? Giang ngục trầm mặc một lát, mới nói nói, không có việc gì, thiếu nhân ra một chút đồ vật đến xem. Cố kinh chập vốn định hỏi tiếp giang mục thiếu ai đồ vật, hắn nghĩ lại tưởng tượng, nơi này ở những người đó, môi giật giật, cuối cùng vẫn là thông minh mà nhắm lại miệng, có chút lời nói có thể nhìn thấu nhưng không thể nói thấu. Hai người thay đổi cái để tài chậm rãi hướng trong thôn đi đến, dừng cây chỗ sâu trong, cố lập xuân lưu lưu thanh sơn chạy vài vòng sau, liền rừng. Hắn thân thể này thật sự quá kém kính, bẩm sinh thiếu hụt, hậu thiên dinh dưỡng bất lương, lại không có rèn luyện, liền như vậy lưu vài vòng liền mệnh không được xuyên qua trước. hắn chính là có thể đem hợp kỳ lưu nằm sấp xuống người về sau hắn muốn tăng mạnh dinh dưỡng còn muốn rèn luyện lưu song cẩu về sau phải đậu cẩu chơi cố lập xuân cùng lưu thanh sơn chơi nổi lên chơi trốn tìm thu mắt sau trong bụi cỏ lưu thanh sơn tìm không thấy hắn hắn bỗng nhiên vụt ra tới cấp hắn một quyền, đá một chân tìm được rồi đánh hai quyền, đá tám chân lưu thanh sơn nghe răng trợn mắt đau đến ngao ngao gọi bậy ngại danh có loại ngươi ra tới cùng ta đánh nhau hắn lời còn chưa dứt Cố Lập Xuân liền từ trong bụi cỏ chạy trốn ra tới, bay lên một chân từ sau lưng đem hắn gạt ngã trên mặt đất, một chân đạp ở hắn phía sau lưng thượng, chuyên trọn trên người hắn thịt hậu lại không nguy hiểm đến tính mạng địa phương đánh, hắn đấu pháp rất có kỹ xảo, nhìn qua bị thương không nặng, cũng không đổ máu, nhưng đến đau tốt nhất mấy ngày. Aa, Lưu Thanh Sơn kêu thảm thiết liên tục, hắn thật là xem nhẹ ra hỏa này. Lúc đầu, Lưu Thanh Sơn còn buông lời hung ác, chính là hắn càng buông lời hung ác, Cố Lập Xuân liền càng đánh đến tàn nhẫn. hắn trong xương cốt chính là cái lại túng lại hung hóa bằng không cũng sẽ không chọn cố lập xuân tới đánh lập xuân ngươi đừng đánh về sau thúc không bao giờ tìm ngươi phiền thoái cố lập xuân cười lạnh ngươi vừa rồi kêu ta cái gì tới lưu thanh sơn hiểu ý chạy nhanh nói ta sai rồi ta mới là nhãi ra anh cố lập xuân lại là một quên đi xuống con thỏ thực đáng yêu không cần vũ nhục con thỏ lưu thanh sơn thùng thùng bang bang nắm tay giống mưa to giống nhau rừng ở lưu thanh sơn trên người Lưu Thanh Sơn kêu đến giọng nói đều mau ách, nhưng bên này không ai trải qua, hắn thật là cảm nhận được kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay tư vị. Lưu Thanh Sơn lại lần nữa nhận sai, đúng đúng, ta không xứng đương ngại danh, ta là, ta là sâu, ta là xuất sinh. Cố Lập Xuân cũng không cần vũ nhục xuất sinh, nhân ra so ngươi cường. Đánh mười mấy quyền sau, Cố Lập Xuân quyết định thu tay lại, nguyên nhân vô hắn, hắn đánh mệt mỏi. Cuối cùng một quyền, đánh vào Lưu Thanh Sơn cái óc, lực độ không chế ở đem người đánh vựng. lại không đánh hư trình độ, đánh vượng lúc sau, cố lập xuân đem cái chết cẩu giống nhau lưu thanh sơn kéo ra rừng tây, hướng trong ruộng bắp một ném, vì chế tạo hiện trường, hắn còn bẻ mấy cái củi bắp nhét ở lưu thanh sơn trong tay, hắn làm như vậy cũng là đột nhiên nhớ tới lưu thanh sơn đã làm chuyện tốt, hắn người này ham ăn miếng làm, thường xuyên ăn trộm ăn cắp, đã làm chuyện xấu so cố lập hạ nhiều đến nhiều, nhưng người ta lưu thanh sơn căn bản là không có việc gì, liền tính bị phát hiện, cố đại hải cũng chính là trong lén lút mắng một hồi xong việc. Tới rồi cố lập hạ nơi này, lại là quan thôn ủy kho hàng lại là toàn thôn phê bình, làm cho toàn thôn mỗi người đều biết cố lập hạ là ăn trộm. Cố lập hạ sau lại đơn giản bất chấp tất cả, trở thành xa gần nổi danh, người cọ cầu ngại tên du thủ du thực, hẳn cá nhân nguyên nhân cố nhiên chiếm đại bộ phận, nhưng cùng cố đại hải không lo xử trí thủ pháp tuyệt đối trốn không thoát căn hệ. Một cái 11-12 tuổi hải tử phạm sai lầm, phê bình đương nhiên đến phê bình, nhưng không nên dùng loại này thường tự tôn biện pháp này sẽ chỉ làm hắn càng thêm tự sa ngã. Trâm trọng chính là, cố đại hải đối lập hạ một cái hài tử như vậy nghiêm khắc, đối lưu thanh sơn một cái ba bốn mươi tuổi người lại là luôn mãi dung túng nung chiều. Liên này, hắn còn tự xưng là công bằng công chính, nhưng đi hắn đi. Cố lập xuân làm xong này hết thảy, sửa sang lại sửa sang lại xem y chuẩn bị rời đi. Không đúng, hắn tổng cảm giác có người đang âm thầm nhìn chung hắn. Vừa rồi ở trong rừng cây liền có loại cảm giác này, hiện tại càng mãnh liệt. Chính là. Hắn cẩn thận mà bài tra một lần, trung quanh sắc thật không ai, thật là kỳ quái. Cố Lập Xuân áp xuống loại cảm giác này, cũng lười đến lại truy cứu. Cố Lập Xuân về đến nhà, Lập Hạ đã đã trở lại. Hắn thuận miệng hỏi, cá bán đi. Cố Lập Hạ đầy mặt vui mừng, đem Cố Lập Xuân kéo vào phòng, sau đó lại giống như hiến vật quý dường như một chút ra bên ngoài bỏ tiền, trên bàn đôi một đống tiền lẻ, có tiền hào cũng, có một phân nhị phân, này mua cá người là đảo rống tổn tiền vậy sao? Cố Lập Xuân đại khái điểm điểm, tổng cộng là một khối năm bán thế nào nhiều như vậy hắn lần trước không nhiều như vậy cố lập hạ tặc hề hề mà cười nói ca kia chính là chợ đen tự nhiên đến bán quý một ít lần này à mua cá chính là nhất bang hải tử thèm đến cùng miêu dường như nhưng lại mua không nổi còn đứng không đi ta liền đề nghị làm cho bọn họ thấu tiền cùng nhau mua trong thành hải tử dù sao cũng phải có cái vài phần một mao tiền tiêu vặt đi bọn họ về nhà thấu tiền tổng cộng cho ta thấu nhiều như vậy cố lập xuân ngẩn ra một chút nhân dân quần chúng trí tuệ là vô cùng này không phải chúng chủ mua cá sao hắn vô vô lập hạ bả vai làm được không tồi ngươi là cái làm buôn bán hảo nguyên liệu lập hạ rất ít được đến khích lệ cười đến nhìn thấy nha không thấy mắt cố lập xuân từ một đống tiền lẻ rút ra một mao tiền này xem như ngươi chạy chân phí lập hạ kinh ngạc mà há to miệng ca đây là cho ta cố lập xuân cười gật đầu đúng vậy cho ngươi lập hạ gãi gãi đầu ra lại hỏi kia này tiền không nộp lên sao Cố Lập Xuân nói, nộp lên một nửa, ta phải chứa chút. Cố Lập Xuân giao cho dưỡng Ngô bảy mau tiền, nói là bán cá đến, Điền Tam Hồng thu tiền lại thấp phòng hỏi, muốn lại là bị người cử báo làm sao bây giờ. Cố Lập Xuân nói, chúng ta lần trước bị cử báo, là bởi vì có người nghe thấy được hầm cá hương vị, lần này, ta là ban đêm đi vớt, Lập Hạ vụng trộm bán, không ai phát hiện. Với sau, nhà ta không ở nhà ăn cá. Lập Hạ ở bên cạnh đề nghị, ca, ta về sau đi trong núi đem cá nướng. Lấy về tới ăn không phải được rồi. Cố Lập Xuân cười nói, đây là cái hảo biện pháp. Hắn cũng là vừa nghĩ đến này biện pháp, không nghĩ tới Lập Hạ liền nói ra. Hắn lại lần nữa khen nói, Lập Hạ đầu góc thật thông minh. Hợp với hai lần bị khen, Lập Hạ cao hứng đến một cái kính ngây ngô cười. Buổi chiều làm công khi, Cố Cô Lập Xuân phát hiện thôn dân top năm top 3 mà tụ ở bên nhau, chính cơ chân mua tay, mặt mày hớn hở mà nghị luận cái gì. Cố Lập Xuân vừa thấy liền biết, khẳng định là trong thôn lại có cái gì tân bắt quái. Chẳng lẽ là Lưu Thanh Sơn bị người phát hiện? Tính hạ thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Cố lập xuân một bên làm việc một bên nghe bọn hắn nói chuyện. Các ngươi nói, cái này Thanh Sơn có phải hay không quá kỳ cục? Trộm cây gậy không nói, còn ở trong ruộng bắp yêu đương vụ trộm, ai ra hoài, này lão lưu ra nhưng mất mặt ném quá độ. Cố lập xuân trong lòng ám ăn cả kinh, đây là cái gì đi hướng? Hắn chỉ nghĩ vu hám Lưu Thanh Sơn trộm cây gậy, trộm người là chuyện như thế nào? Hắn dựng lên lỗ tai cẩn thận lắng nghe. nhìn xem đến tột cùng nơi nào ra sai lầm ở bát quái phương diện này cố gia thôn thôn dân chưa bao giờ làm người thất vọng thực mau hắn liền nghe được một ít chi tiết các ngươi đều thấy được là thật sự yêu đương vụ trộm kia còn có giả trên người hắn có nữ nhân xiêm y cố lập xuân bay nhanh mà phân tích nữ nhân xiêm y nay không phải hắn làm đó chính là có người ở hỗ trợ chẳng lẽ là cái kia dình coi người của hắn chờ đến tan tầm thời điểm về lưu thanh sơn nghe đồn lại nhiều một tầng này trong đó còn kèm theo cố lập xuân tên lưu thanh sơn hướng cố đại hải cùng diệp trường minh cáo trạng nói hắn bị cố lập xuân kéo dài tới trong rừng cây đau tấu một đốn hắn bị đánh hôn mê tỉnh lại liền ở trong giống bắp tình huống như thế nào cũng không biết cái này nhân dân quần chúng ánh mắt bắt đầu tụ tập ở cố lập xuân trên người trong thôn nổi tiếng nhất toé miệng tả đại nương riêng tới phỏng vấn cố lập xuân lập xuân lưu thanh sơn nói ngươi đánh hắn đây là sao hồi sự a ngươi cùng đại nương hảo hảo nói, nói. Ta không thể làm hắn đoan của ngươi. Cố lập xuân làm ra một bộ chấn động bộ dáng, Đại nương, ngươi không phải ở đầu ta đi. Ta, ta như thế nào đánh thắng được Lưu Thanh Sơn? Ta đại nương đánh giá cố lập xuân này tế cánh tay tế chân. Bộ dáng này xác thật không giống có thể đánh quá Lưu Thanh Sơn. Nàng trong mắt chuyển động, hỏi, chính là Lưu Thanh Sơn như thế nào liền nói ngươi đánh hắn đâu? Cố lập xuân bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, còn có thể bởi vì gì? Còn không phải là nhà ta đắc tội hắn. Hắn lại nhìn nhà ta dễ khi dễ, mới vu khống ta bái. Không phải quả hồng nhạt mềm nhất, người khác hắn dám sao? Đối với hai nhà ân đoán, tạ đại nương lại há có thể không biết. Nàng giả mù xa mưa mà an ủi cố lập xuân. Lập xuân, ngươi yên tâm, ta người trong thôn đều biết ngươi là gì dạng người. Ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy ngoan ngoan nam hải tử. Là hắn lưu thanh sơn không lo người, không duyên cớ vu khống ngươi. Cố lập xuân vẻ mặt cảm kích nói, tạ đại nương, ngươi thật là cái có tinh thần trọng nghĩa nhiệt tâm người Ngươi nhất định đến cho người khác hảo hảo nói nói, ta không đánh quá hắn, ta căn bản là đánh không lại hắn. Tà Đại Nương lập tức vỗ bộ ngực làm bảo đảm, người yên tâm hảo, việc này bao ở ta trên người. Tà Đại Nương nói xong, giống một con cá bơi vào đại hải dường như, toàn ở trong đám người, bắt đầu thao thao bất tuyệt, nước miếng bay tứ tung mà truyền bá nàng mới nhất phát hiện. Cố Lập Xuân an tĩnh mà ngốc tại trong đám người, chỉ nghe không nói. Hắn biết việc này khẳng định còn không có xong, Sự tình quả thực như Cố Lập Xuân sở liệu. Lưu Thanh Sơn đi tìm Cố Đại Giang cùng Điển Tam Hồng tác muốn dưỡng thương tiền. Cố Đại Giang tự nhiên không thuần theo, hai người lại thiếu chút nữa độc thủ. Đến nỗi sự tình chân tướng như thế nào, Cố Lập Xuân cái này đương sự đương nhiên muốn đi đối chất. 11, chương 11 Đại khoái Nhân Tâm Cửa thôn đại cây hoại hạ liền thành lâm thời tòa án, Chánh án là Cố Đại Hải cùng Diệp chứng minh, bồi thẩm viên là toàn thể thôn dân. Đại gia Hỏa Châu đầu ghé thai, khe khẽ nói nhỏ. Lưu Thanh Sơn nói là bị Lập xuân đánh. Rốt cuộc là thật là giả. Không biết đâu, nghe một chút bọn họ sao nói bái. Không cần nghe, khẳng định là Lưu Thanh Sơn tưởng Oa nhân ra Lập Xuân. Các ngươi không nghĩ, Lập Xuân có thể đánh thắng được Lưu Thanh Sơn. Mọi người chính nói được hăng say, Cố Đại Hải cao giọng nói, đều cho ta an tĩnh. Trong sân thanh âm nhỏ xuống dưới, Cố Đại Hải thấy Cố Lập Xuân người một nhà đều đến đông đủ, liền to mày, cao giọng nói, Lưu Thanh Sơn, ngươi nói trước, Cố Lập Xuân ở nơi nào, là như thế nào đánh ngươi? lưu thanh sơn cả người chật vật đi đường khắp hiễng nhai răng trợn mắt mà đi đến nơi sân trung gian hung tợn mà trừng mắt cố lập xuân nói chính là hắn, ở trong rừng đánh ta hắn xuống tay đặc biệt tàn nhẫn còn buộc ta mắng bản thân là xúc sinh ta chính là hắn trưởng bối a liền chưa thấy qua như vậy ngoan độc hải tử các ngươi nếu là lại mặc kệ về sau còn không thành vì trong thôn thái họa lưu thanh sơn nói ôm rơi xuống cố đại giang liền nhảy ra phản kích lưu thanh sơn ngươi con mẹ nó là nói hiệu nói vượng có ai thấy hắn đánh ngươi Chỉ bằng ngươi không khẩu Bạch Nha mà nói hắn đánh ngươi liền đánh. Ta còn nói ngươi đánh ta đâu. Nếu không phải Lưu Thanh Sơn muốn qua nhà hắn tiền, Cố Đại Giang mới không muốn như vậy dùng sức giúp cái này Bạch Nhãn lang giải vây. Điền Tam Hồng cũng phụ hòa nói, Lưu Thanh Sơn ngươi chính là ở nói vậy Ai không biết nhà ta lập xuân là có tiếng thành thật, hắn sao có thể đánh ngươi. Ngươi chính là khó chịu ta cùng ngươi đổi công, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn tưởng trả thù nhà của chúng ta. Lưu Thanh Sơn xoát địa một chút thở ra chính mình xem y đem miệng vết thương triển lãm cấp mọi người xem các ngươi chính mình nhìn đây đều là hắn đánh ta phải có một câu lời nói dối trời đánh ngũ lôi oanh có người tiến lên xem kỹ miệng vết thương nhưng chỉ nhìn đến vài miếng lưu thanh cũng không có lưu thanh sơn chính mình nói như vậy nghiêm trọng còn có người kiến nghị hắn đem quần cũng cởi ra ở đây phụ nữ phun mắng cái kia đề nghị người không đứng đắn cố đại hải chán ghét mà nhìn cố lập xuân liếc mắt một cái lạnh giọng hỏi lập xuân ngươi nói như thế nào ngươi rốt cuộc có hay không đánh người Cố Lập Xuân không chút hoang mang mà nói, chỉ cần trường đôi mắt người đều có thể nhìn đến, ta cùng Lưu Thanh Sơn chi gian thể lực trinh lệch ta là đến có bao nhiêu lợi hại, Lưu Thanh Sơn đến có bao nhiêu não mới có thể bị ta đả thương. Đại gia Hỏa lại bắt đầu nghị luận lên. Chính là A. Hoàn toàn không giống sao. Cố Lập Xuân nói tiếp, Lưu Thanh Sơn trên người còn có mặt khác hai việc, một cái là chống bắp, một cái là chống người, phóng như vậy nghiêm trọng sự không đề cập tới, chuyên môn tới cùng ta đối trước. Hắn chính là tưởng rời đi lực chú ý đây là cái gì? Hắn là đem thôn cán bộ cùng nhân dân quần chúng đương ngốc tử chơi, đại gia hỏa nhưng đừng thượng hắn đương. Hắn nói chính là ở đây mọi người, ai tin Lưu Thanh Sơn ai ngốc? Ở đây thôn dân quả nhiên bị kích thích nổi lên cảm xúc, sôi nổi mắng Lưu Thanh Sơn. Hảo ngươi cái họ Lưu, tưởng chơi chúng ta đâu? Làm hắn chạy nhanh giao đái trộm cây gậy cùng trộm người sự. Chính là chính là, ta xem lần này còn có hay không người bao che hắn. diệp trường minh xem tình huống không sai biệt lắm liền đoạt ở cố đại hải trước mặt nói chuyện lưu thanh sơn ngươi đúng sự thật giao đái ngươi trộm cây gậy cùng yêu đương vụng trong sự lưu thanh sơn hướng trên mặt đất ngồi xuống khóc thiên thường địa ta hoan buồng a ta bị cố lập xuân đánh hôn mê tỉnh lại liền ở dũng bắp ta gì cũng không trộm diệp trường minh nói chính là đại gia hỏa tận mắt nhìn thấy đến ngươi trong tay có bắp còn có một khối nữ nhân xiêm ý hề. ta không phải ta không có lưu thanh sơn chết sống không nhận chính là hắn không nhận cũng vô dụng, bởi vì nhân chứng vật chứng đều có, hắn vô pháp chống chế. Lưu Thanh Sơn gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng, trên trán đưa ra mồ hôi lạnh. Thẳng đến hôm nay, hắn mới cảm nhận được bị người đoan uổng thống khổ. Trước kia đều là hắn oan uổng người khác, không nghĩ tới hôm nay cũng nếm tới rồi loại mùi vị này, hắn hận chết cố lập xuân. Liên ở Lưu Thanh Sơn hết đường xoay sở khi, đột nhiên trong đám người truyền đến một cái âm thanh trong trẻo. Cha, Trường Minh Thúc, ta có thể cấp Lưu Thanh Sơn làm chứng. mọi người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy người nói chuyện đúng là cố kinh chập hắn bên người còn đứng một cái đĩnh bạc như tùng anh tuấn nam nhân người nọ đúng là giang ngục cố kinh chập nhìn lão thần khắp nơi cố lập xuân liếc mắt một cái tiếp tục nói ta buổi sáng xác thật nhìn đến lập xuân cùng lưu thanh sơn ở cánh rừng bên kia giang ngục cũng đứng dậy hơi hơi mỉm cười đúng vậy ta cũng thấy được lúc ấy lưu thanh sơn đang ở truy đánh cố lập xuân cố lập xuân hướng trong rừng cây chạy hiện trường an tĩnh một lát lại xôn xao mà một tiếng náo nhiệt lên Lưu Thanh Sơn thấy cô kinh chập cho chính mình làm chứng, trong lòng lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Cố Lập Xuân nhìn hai người liếc mắt một cái, chẳng lẽ dình coi người của hắn là này hai người. Hắn đám người đàn hơi yên tĩnh, đột nhiên vấn đề nói, ta đây muốn hỏi cố kinh chập, ngươi nhìn đến Lưu Thanh Sơn ở truy đánh ta, mà ta chỉ có 14 tuổi, bệnh nặng mới khỏi, vẫn là ngươi đường đệ, ngươi lúc ấy vì cái gì không giúp ta. Liên tính không giúp ta, giúp ta gọi người cũng đúng a? ngươi vì cái gì cái gì cũng chưa làm. Vấn đề này hỏi đến điểm tử thượng. Đại gia hỏa tưởng tượng cũng đúng vậy, cái này kinh chập như thế nào có thể làm ra việc này. Cố kinh chập đầu tiên là ngần ra, cường tự chấn định nói, ta không thấy được các ngươi đánh nhau, cho rằng các ngươi chỉ là đùa giỡn. Cố lập xuân cười lạnh, Lưu Thanh Sơn là một cái hơn 30 tuổi thành niên nam nhân, không phải 3 tuổi tiểu hải tử, hắn sẽ cùng ta đùa giỡn. Cố kinh chập, ngươi không phải trong thôn thông minh nhất nam hải tử sao. Rốt cuộc là ngươi thông minh có giả, vẫn là ngươi nói có giả. mọi người dùng hoài nghi ánh mắt nhìn cố kinh chập cố kinh chập trước mặt mọi người bị chèn ép đến hạ không được đài cố đại hải vừa muốn nói cái gì giang mục kia thanh đạm dễ nghe thanh nhầm vang lên kinh chập lúc ấy muốn giúp ngươi là ta ngăn lại hắn nhìn cố lập xuân ngữ điệu thông thả hữu lực ngươi chống đối cố đại bá còn hãm hại bọn họ một nhà xin hỏi ngươi như vậy đáng giá kinh chập giúp ngươi sao hắn tưởng lấy ơn bà oán, nhưng ta không cho cố lập xuân quét này giang mục liếc mắt một cái thân hình cao lớn khuôn mặt anh tuấn khí thế lăng nhân, không hổ là vai chính nam nhân. Nhưng này quan hắn chuyện gì, nên dối nhất định sẽ không khách khí. Cố lập xuân nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, a còn lấy ơn báo đoán Cố kinh chập muốn thật muốn giúp ta, tiêu một giọng nói chính là, còn cần trưng cầu ngươi ý kiến. Hắn đơn giản là đã tưởng dựng đứng chính mình hảo hình tượng, lại hy vọng ngươi ra tới ngăn trở. Hai người các ngươi cũng thật xứng nha một cái tâm cơ thâm chầm chơi tâm nhãn, một cái không đầu góc mà manh tin, một cái dám trang một cái dám tin. thật là trời đất tạo nên một đôi nói xong cố lập xuân còn thở dài một tiếng cho rằng đầu góc thật tốt xử đâu liền này giang ngục cố kinh chập sắc mặt vi bạch mọi người còn lại là hai mặt nhìn nhau cố đại hải vẫn luôn trầm khuôn mặt hắn cố ý dùng sức hụ hai tiếng nhắc nhở đại gia chính mình muốn mở miệng nói chuyện cố lập xuân căn bản không cho hắn cơ hội hắn biểu diễn thời khắc tới hắn dùng thất vọng ánh mắt nhìn cố kinh chập kinh chập từ nhỏ đến lớn người trong thôn vẫn luôn khen ngươi mỗi khi đều đem ngươi phủng lên trời nói ngươi thông minh hiểu chuyện thiện lương mà ta đâu ta khiếp đảm âm ù chất phác ta ngầm vẫn luôn đem ngươi trở thành tấm gương chính là hiện tại ngươi quá làm ta thất vọng rồi ta không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy chẳng lẽ nhiều năm như vậy ngươi vẫn luôn mang mặt nạ sao nay quả thực thật là đáng sợ nói xong hắn lại đem lửa đạn đối hướng lưu thanh sơn lưu thanh sơn ngươi đã trộm người lại trộm tập thể tài sản ngươi đừng mưu toan thông qua rời đi tầm mắt tới tránh thoát nhân dân quần chúng thẩm tra, hiện tại là tân xã hội tân quốc gia, nhân dân quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, lãnh đạo đầu góc là thanh tỉnh, bọn họ tuyệt không sẽ hoan hưởng một cái người tốt, cũng tuyệt không sẽ bỏ qua một cái người xấu. ngươi nếu muốn qua nhà ta, ta nói cho ngươi không có cửa đâu, đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Nói xong, hắn một hơi không đảo lại, hướng Điền Tam Hồng trên người đảo, thành công mà hôn mê bất tỉnh. Hiện trường loạn thành một đoàn. Điền Tam Hồng không biết làm sao mà hô lớn, con của ta a Ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Cố Lập Hạ cùng Cố Lập Đông không biết sự tình chân tướng, vừa thấy đại ca bị khí ngất xỉu, hai đứa nhỏ tựa như hai chỉ ngẽ con dường như nhắm thẳng Lưu Thanh Sơn trên người đánh tới. Lưu Thanh Sơn bị đâm cho lảo đảo vài bước, hắn lại có thương tích trong người, đau đến kêu thảm thiết ra tiếng. Hắn một bên lui về phía sau một bên tức giận mắng, hai cái ba ba tôn nhi, các ngươi tưởng đâm chết ta. Cố Lập Đông chừng mắt hắn, liền đâm chết ngươi cái không biết xấu hổ. Cố Lập Hạ nói, ngươi khi dễ ta đại ca còn trả đũa hai người nói còn muốn động thủ cố đại giang cũng tiến lên đi đánh lưu thanh sơn mọi người chạy nhanh đem hai bên kéo ra tiểu mãn cùng tiểu vũ ở một bên sợ tới mức hoa hoa khóc lớn tiểu mãn một bên khóc một bên ê các ngươi đều khi dễ nhà của chúng ta cố nhị mãi mãi cũng ở trong đám người nàng dùng sức mà chen qua người tường đi coi trường lập xuân chạy nhanh đối điển tam hường nói lập xuân nương ngươi còn thất thần làm gì chạy nhanh đem người bối về nhà rót điểm nước nhưng đừng giống lần trước dường như đại gia hỏa không rảnh lo xem náo nhiệt ba chân bốn cẳng mà đem người cấp nâng trở về lúc gần đi cố lập đông còn không quên phỉ nhổ lưu thanh sơn an trộm không biết xấu hổ cố lập hạ đang chuẩn bị chạy lấy người đột nhiên nhớ tới cái gì lớn tiếng nói đại đội sớm có quy định trộm tập thể tài sản muốn quan thôn ủy kho hàng còn muốn toàn thôn thông báo phê bình lưu thanh sơn có phải hay không cũng đến như vậy không như vậy chính là nuông chiều dung túng tiêu xong lời nói hắn chạy nhanh về nhà đi cố lập xuân bị nâng về nhà lại là tưới nước lại là ấn huyệt nhân trung lan lộn một lưu 13 ba chiêu điền tam hồng gặp người còn không tỉnh lại nghĩ chính mình đỉnh đầu có tiền liền đối với lập hạ nói lập hạ ngươi đi vệ sinh sở thỉnh bác sĩ tới chạy nhanh cố lập xuân nghe được rõ ràng cũng không thể thỉnh bác sĩ phí tiền không nói còn có khả năng bị vạch trần hắn cảm thấy là thời điểm thanh tỉnh vì thế hắn từ từ tỉnh dậy mọi người vừa thấy hắn tỉnh lại rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra điền tam hồng chạy nhanh hỏi ngươi cảm thấy như thế nào cố lập xuân chậm rãi lắc đầu nương ta không có việc gì chính là có điểm vượng. cố nhị mãi mãi về nhà cho hắn vọt một chén đường đỏ trứng gà trà đoan lại đây làm hắn uống nàng đối điền tam hồng nói lập xuân đứa nhỏ này từ nhỏ liền thể nhược thượng một buổi trước công, lại bị lưu thanh sơn khí chứ mới một hơi không xuyễn đi lên té xỉu, mọi người đều tản ra chút làm hắn hảo, hảo hít thở không khí cố lập xuân cảm thấy cái này giải thích thực hoàn mỹ Liền cảm kích mà triều nhị nãi nãi cười nói, cảm ơn nhị nãi nãi, lại làm ngươi láo tiêu pha. Cố nhị nãi nãi hiển từ mà cười cười, nói, cùng ta khách khí gì, chạy nhanh đem trứng trà uống lên, về sau nhưng đừng tức giận tính như vậy lớn, cái loại này người không đáng. Cố Lập Xuân uống xong đời trà tiếp tục nằm trên giường nghỉ tạm Điền Tam Hồng dùng thô lương cùng người thay đổi điểm bệnh diện, cấp Cố Lập Xuân làm cái mặt phiến canh, nhưng đem mặt khác bốn cái hài tử thèm hỏng rồi, nhưng bốn người đều thực hiểu chuyện ai cũng không nghĩ muốn đến một ngụm. Cố Lập Xuân chỉ ăn nửa chén, dư lại nửa chén bị bọn họ bốn cái phân ăn. Chờ bọn họ đều rời đi sau, Cố Lập Xuân khóa lại môn, từ nông trưởng thượng lấy ra thịt khô cùng đồ ăn vật hảo hảo bổ một đốn. Hắn cũng không nghĩ ăn vụn, khá vậy không có biện pháp, chống rống lấy ra mấy thứ này căn bản vô pháp giải thích. Chờ thu hoạch vụ thu sau, hắn nhất định phải nghĩ cách cho chính mình lộng cái công tác, chẳng sợ đương lâm thời công cũng đúng, dù sao đến có bên ngoài thượng nguồn thu nhập. Ngay hôm sau, Lưu Thanh Sơn xử phạt liền xuống dưới. Quan thôn ủy kho hàng năm ngày, phạt tiền 10 cân bắp, còn muốn biết kiểm điểm, toàn thôn thông báo phê bình, thêm chọn phân nửa tháng. Lưu Thanh Sơn tức giận đến một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Hắn bị người đánh, còn bị vu hám trộm đồ vật trộm người, hán oan đã chết. Chính là bằng hắn như thế nào kêu hoan, cũng không ai tin hắn. Các thôn dân chê cười hắn, thóa mạ hắn. Còn có người rảnh rỗi hỏi hắn cùng ai yêu đương vụ trộm, cảm giác như thế nào. Lưu Thanh Sơn tức giận đến tởi ra xú dày tạc người. hắn lao bà vương Xuân Yến cũng cảm thấy mất mặt, mỗi ngày ở nhà mắng chửi người. Hiện tại, cố gia thôn thôn dân bắt đầu suy tư hai cái vấn đề lớn, đó chính là Lưu Thanh Sơn rốt cuộc là cùng ai yêu đương vụ trộn, lại rốt cuộc là bị ai đánh. Mọi thuyết xôn xao, chưa kết luận được. Đến nôi cô kinh chập, mọi người xem hắn ánh mắt cũng không giống trước kia như vậy. Lại có cha mẹ lấy cô kinh chập đả kích nhà mình hài tử, kia hài tử liền đúng lý hợp tình mà nói. Ngươi muốn cho ta học cố kinh chập. kia hành, đổi minh ta đệ đệ bị người đánh, ta cũng trang nhìn không thấy. Cha mẹ bị rơi đến thẳng trứng mắt, mấy ngày nay cô ra thôn bọn nhỏ tập thể ra khẩu ác khí, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị người khác đẻ nặng so, đổi ai ai vui. Trước kia cố kinh chập không bại lộ, bản thân lại xác thật không bằng nhân ra, cũng không gì hảo thuyết. Hiện giờ đều như vậy, còn lấy tới so. Bọn họ liên quan coi trường lập xuân huynh muội mấy cái cũng thuận mắt rất nhiều, còn có người tới tìm lập hạ cùng cố đông chơi làm hai người nhiều ít có chút thụ sủng nhược kinh ở đủ loại suy đoán đàm phán hòa bình luận chung thu hoạch vụ thu bắt đầu rồi vì thế bọn học sinh mới vừa khai giảng lại phóng thu vội giả thu hoạch vụ thu nhiệm vụ là trọng chung chi trọng bất luận cái gì sự đều đến vì nó nhường đường hai cái đội trưởng cùng kế toán khắp thiên hạ tràng giám sát thôn dân làm việc liền sợ bọn họ có người lười biếng cố ra thôn các thôn dân toàn thể ra trận tráng lao động trang xe kéo xe chém bắp côn phụ nữ nhóm phụ trách bẻ cây gậy cắt cao lương Thu đậu nành, tiểu hai tử cùng lao nhân phụ trách đi nhặt lương thực. Cố lập xuân đầu tiên là đi theo bẻ cây gậy, không hai ngày, trên mặt cánh tay thượng tất cả đều là vết đỏ tử, mấu chốt là trong ruộng bắp còn không ra phong, hắn thiếu chút nữa té xỉu, mặt sau mấy ngày hắn đi cắt cây đậu, này sống cũng không hảo làm, ở nóng rát đại thái dương phía dưới huy mồ hơi như mưa, còn phải vẫn luôn con eo, eo đều phải chặt đứt. Thanh niên trí thức nhóm cũng cùng các hương thân cùng nhau làm việc, bọn họ tới một đoạn thời gian, đại bộ phận thích hứng đến còn hành cố lập xuân sấn nghỉ ngơi khe hở đánh giá vài lần này đó thanh niên trí thức tổng cộng có mười mấy người tám nam thanh niên trí thức bốn cái nữ thanh niên trí thức mà giang mục hiển nhiên là thanh niên trí thức đầu đầu mọi người đều kêu hắn một ca còn có hai cái nữ thanh niên trí thức thường thường mà dùng ái mộ ánh mắt liếc giang mục thứ này nhưng thật ra rất được hoang nên. vốn dĩ giang mục người này cùng nguyên chủ là không có liên quan nhưng bởi vậy cố kinh trập đối phương cũng cùng hắn có thủ án có liền có cố lập xuân cũng không thế nào để ý cố lập xuân ở đánh giá này giúp thanh niên trí thức những người này cũng lặng lẽ đánh giá hắn từ cố kinh chập cùng giang mục trong miệng bọn họ cũng đều biết cố lập xuân người này giảo hoạt gian trá tâm cơ thâm trầm bởi vậy bọn họ đều an ý mà cùng hắn bảo trì khoảng cách cố lập xuân nhìn cảm thấy buồn cười còn bảo trì khoảng cách nói đến giống như hắn tưởng tới gần bọn họ dường như hắn muốn kết quả chính là đại gia nước giếng không phạm nước sông giang mục thừa dịp uống nước nghỉ ngơi khi cùng cố kinh chập nói chuyện người cái kia đường đệ có chút vấn đề Ngươi về sau chú ý điểm. Cố kinh chập vẻ mặt xin lỗi, bởi vì ta, hắn đem ngươi cũng hận thượng, ngươi cũng muốn chú ý điểm. Giang mục khinh thường mà cười lạnh, chỉ bằng hắn không làm gì được ta, hắn tốt nhất đừng lại trêu chọc ta. 12. chương 12 Thu hoạch vụ thu Thu hoạch vụ thu sống trọng, mọi người thức ăn cũng so thường lui tới hảo chút, giống nhau đều có thể ăn no, gia cảnh hảo chút còn có thể thấy chút giọt dầu. Lấy cố lập xuân ra tình huống có thể ăn no liền không tồi. Cố lập Xuân thủ nông trường nhưng thật ra không lo ăn uống, hắn chính trường thân thể, ăn uống giống cái động không đáy dường như, mỗi ngày đều phải từ nông trường lấy đồ ăn trợ cấp chính mình. Nhưng tổng làm hắn ăn mảnh hắn cũng không đành lòng, rốt cuộc phía dưới kia mấy cái củ cải đầu đều là gầy ba ba, hắn nhìn cũng khó chịu. Cố lập Xuân làm lập hạ trộm đi hạ cùng chấn trên, lại mua vài lần cá, bán cá tiền liền lấy tới cắt nhị cân thịt, thịt mỡ dùng để lọc dầu, thịt nạc xào rau ăn. Trong nhà cách mấy ngày lại ăn đốn cá tôm. Tuy là như vậy cải thiện thức ăn, điền tam hồng cũng vẫn là rất mấy cân thịt, cả người có vẻ càng thêm nhỏ gầy. Cố lập xuân nhìn đau lòng, hắn thiên không lượng liền vào núi, từ nông trường tóm được một con gà, nhưng gà nhà cùng gà rừng lớn lên không giống nhau. Cố lập xuân đành phải chính mình sát gà, đem mau rút, lại đem thịt gà giấu ở chỉ có hắn cùng lập hạ biết đến trong sơn động. Sau đó ở làm công chức chạy về ra, hắn kêu lên lập hạ nhỏ giọng nói, ta buổi sáng đi trong núi tóm được chỉ gà rừng, sát hảo, giấu ở trong sơn động phá bình uống. ngươi cùng tiểu mãn đi đánh cỏ heo khi đem thịt gà nướng lần trước ta dạy cho ngươi gà ăn mày biết như thế nào làm đi lập hạ vẻ mặt mừng như điên vội gật đầu không ngừng ta biết chú ý tránh đi ngươi đồng bọn nướng xong sau hai ngươi ăn chút dư lại lấy về tới cấp cả nhà thêm cơm lập hạ nhớ thương thịt gà sự cơm sáng vội vàng lay mấy khẩu liền cầm cái sọt đi đánh cỏ heo tiểu mãn cũng tún tiểu sọt theo ở phía sau giữa trưa một điểm mới tan tầm người một nhà kéo trầm trọng bước chân về nhà liền nói chuyện khí lực đều không có cơm là tiểu mãn cùng lập hạ làm hương vị thế nhưng cũng không tệ lắm tập mặt bánh bột ngô mỡ heo xào rau xanh gạo cây cháo đại gia ăn thật sự hương chờ đến lập hạ lấy ra nướng tốt thịt gà khi mọi người đều vẻ mặt khiếp sợ cố đại giang vẻ mặt kinh ngạc này thịt gà từ chỗ nào tới lập hạ đem đại ca buổi sáng thiên không lượng liền vào núi bắt gà rừng hắn thừa dịp đánh cỏ heo gà nướng sự nói cố đại giang nhướng mày đầu không nói chuyện chỉ lo buồn đầu ăn thịt gà cố lập xuân nhìn hắn chỉ lo chính mình ăn chút nào mặc kệ người khác hích kỷ hình dáng rất là trướng mắt hắn một phen đoạt quá gà nướng cho đại gia phân thịt nếu là làm hắn nương phân nàng khẳng định sẽ mệt bản thân nay đùi gà cấp tiểu vũ một khác chỉ chừa cấp nhị mãi mãi dư lại thịt hắn thực đều đều mà phân cho mọi người một con gà nhìn rất phì nhưng lại không người ở nhiều bình quân một chút mỗi người liền phân đến mấy khối thịt tiểu vũ phân tới rồi ăn ngon nhất đùi gà nàng lại cao hứng lại bất an Thập phần hiểu chuyện nhún nhường nói, đại ca, ta không yêu ăn đùi gà, các ngươi ăn đi. Cố Lập Xuân nói, trong nhà ngươi nhỏ nhất, đương nhiên đùi gà về ngươi, những người khác đều có thịt ăn. Những người khác đều thực vừa lòng, nhưng Cố Đại Giang rất không vừa lòng. Hắn là một nhà chi chủ, bình thường trong nhà có ăn ngon đều là trước tận hắn, đặc biệt là hiện tại thu hoạch vụ thu. Hắn chính là làm việc nặng, hay chỉ đùi gà một con cho tiểu vũ, một khác vẫn còn cấp cái kia lao thái bà, bằng gì nha. hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn cố lập xuân liếc mắt một cái ác thanh ác khí mà nói ngươi có phải hay không đã quên ai mới là một nhà chi chủ không có lao tử ở bên ngoài cực cực khổ khổ mà làm việc tránh công điểm các ngươi thì đều ăn không được cố lập xuân hơi hơi vừa nhấc mắt xem đều không xem hắn nói đến giống như trong nhà liền dựa ngươi ăn cơm dường như hôm nay làm công khi ta hỏi một chút ghi điểm viên ngươi cùng ta nương ai tránh công điểm nhiều còn có mặt mũi nói chính mình là một nhà chi chủ trong nhà ăn không được giờ cơm ngươi đi đâu nhi Ta sinh bệnh khi ngươi đi đầu nhi. Ngươi đừng quên, này gà rừng là ta bắt, là lập hạ cùng tiểu mãn nướng tốt. Ngươi có ý kiến cũng đừng ăn. Cố Đại Giang đằng mà một chút đứng lên, làm bộ muốn xúc cái bản, tiểu vũ sợ tới mức hét lên một tiếng. Cha, ta không ăn đuổi gà. Điền Tam Hồng cũng chạy nhanh hảo thanh khuyên hắn đừng xúc động. Cố Lập Xuân lạnh lùng mà nhìn cố Đại Giang, ta xem ngươi dám xúc, ngươi dám xúc cái bản, ta liền dám ném đi ngươi. Cố Đại Giang nhìn chằm chằm cố Lập Xuân, đột nhiên nói. Lưu Thanh Sơn là người đánh đi. Ngươi nói ta nếu là đem ngươi đánh chuyện của ta nói cho đại gia hỏa, ngươi đoán ngươi sẽ như thế nào. Cố lập xuân chút nào không để bụng hắn uy hiếp, hai tay một quán, ngươi cứ việc đi nói cho người khác, xem ai tin. Ngươi nếu là muốn cho Lưu Thanh Sơn ngoa ngươi tiền, ngươi cũng cứ việc đi. Đừng quên, ngươi là một nhà chi chủ. Lập hạ cùng lập đông ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nháy mắt minh bạch, nguyên lai like Lưu Thanh Sơn thật là hắn ca đánh nhà, quá lợi hại. Cố Lập Xuân cùng Cố Đại Giang rằng co trong chốc lát, cuối cùng, Cố Đại Giang phất tay háo tử giận rỗi về phòng đi. Điền Tam Hồng đầu tiên là Trấn An Lập Xuân, lại đi bưng cơm hống Cố Đại Giang. Cố Lập Xuân nói, nương, hắn thích ăn thì ăn, ngươi đừng hà hắn. Điền Tam Hồng nói, bình thường không ăn liền tính, lúc này chính là thu hoạch vụ thu, không ăn cơm không khí lực tránh công điểm. Nói được cũng là, Cố Lập Xuân cũng không ngăn trở. Cơm đưa vào đi, Cố Đại Giang là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Bọn họ cơm nước xong, thiên cũng đen, cố lập xuân làm lập hạ đi nhị nãi ra đưa đuổi gà. Mặc kệ đại nhân vẫn là hài tử, mọi người đều mệt đến không nhẹ, cơm nước xong, thoáng thu thập một chút, đều từng người về phòng ngủ. ngày hôm sau, không đến 5 điểm trùng, làm công linh liền vang lên. Thượng xong sớm công mới 9 giờ. Lúc sau là tan tầm, đại gia hỏa về nhà ăn cơm sáng. Cố ra thôn mọi người bình thường đều ăn hai bữa cơm, thu hoạch vụ thu thể lực tiêu hao đại, lúc này mới ăn tăng đốn. cơm sáng vẫn là tiểu mãn cùng lập hạ bọn họ làm làm người kinh hỉ chính là cơm sáng thế nhưng còn có bánh bao hai người các ngươi làm cố lập xuân hỏi tiểu mãn cướp trả lời chúng ta làm sao làm cái này đây là nhị mãi mại đưa tới tổng cộng 10 cái còn nóng hổi đâu ăn cơm khi trừ bỏ mỗi người một cái tạp mặt bánh bột nô còn đa phần một cái bánh bao bánh bao là tóc mỡ củ cải miến nhân bốn cái hài tử ăn đến miệng đầy lưu du vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn trong nhà đầu tràn ngập sung sướng không khí Điền Tam Hồng khen nói, ngươi nhị nãi này tay nghề thật không thể chê, ngày khác ta phải cùng nàng học học. Đại gia cũng sôi nổi khen nhị nãi tay nghề hảo. Ai ngờ, cố đại giang lại bắt đầu rội nước lã. Hắn âm dương quái khí mà nói, học gì học, làm được không thể ăn, còn một đám cùng đói chết quỷ dường như, phải làm đến ăn ngon, trong nhà còn không được ăn đến càng nghèo. Điền Tam Hồng hứng thú bị đả kích, chỉ phải túi đầu ăn cơm, không nói chuyện nữa. Cố lập xuân cao mày, làm một cái đồ tham ăn. Hắn đặc biệt chán ghét người khác ảnh hưởng hắn hưởng thụ mỹ thực. Hắn đứng lên, tung cố đại giang liền ra bên ngoài kéo đi. Cố đại giang sửng sốt một chút, liền hô lớn, ngươi muốn làm gì? Lại muốn tạo phản. Những người khác cũng là vẻ mặt hoảng hốt. Cố lập xuân nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là ở nơi khác ăn cơm tương đối hảo, ảnh hưởng ăn uống. Khi nói chuyện, hai người đã ra nhà chính. Cố đại giang muốn tránh thoát, nhưng cố lập xuân tay giống cái kìm tượng mà gắt gao siết chặt hắn. Cố đại giang bị kéo tốn vào tây xương phòng lập hạ cái này đứa bé lanh lợi đã đem cố đại giang chén đua cùng đồ ăn mang sang tới cố lập xuân đem đồ vật hướng trong phòng phá trên bàn một phóng xoay người ra tới còn thuận tay giữ cửa từ bên ngoài khóa lại hắn ở ngoài cửa cảnh cáo cố đại giang hảo hảo ở bên trong ăn cơm chúng ta mọi người đều thanh tịnh về sau cứ như vậy ngươi biểu hiện hảo chờ thu hoạch vụ thu sau ta cho ngươi đánh uống rượu ngươi nếu là dám náo tùy ngươi dù sao tay của ta cũng ngứa cố đại giang vốn dĩ làm tốt tính toán muốn đại náo vừa nghe đã coi uống rượu lại nghị vạn nhất hai người thật động khởi tay tới lại giống như lần trước như vậy hắn không khỏi lại túng tuy nói như thế cố đại giang vẫn là ngoài mạnh trong yếu mà mắng bạch nhã lang ngươi tốt nhất nói chuyện giữ lời bằng không lao tử không tha cho ngươi cố lập xuân không nghĩ tới như vậy thuận lợi trên mặt mang theo thắng lợi tươi cười rời đi lập hạ đi theo hắn phía sau vẻ mặt chân chó mà cười nói đại ca ngươi thật lợi hại về sau ta liền cùng ngươi lan lộn cố lập xuân cười mà không nói Hai người trở về tiếp theo ăn cơm, tiểu mãn cùng tiểu vũ vẻ mặt kính để mà nhìn cố lập xuân, điền tam hồng cũng đang xem hắn, chỉ là muốn nói lại thôi. Cố lập xuân giải thích nói, nương, ăn cơm khi nếu không vui, sẽ đến bệnh bao tử, cùng nhau ăn cơm, hắn không cao hứng, ta cũng không cao hứng. Về sau liền cứ như vậy đi, ta nói với hắn hảo, cơm tách ra ăn, lượng sẽ không thiếu. Cố đại giang loại người này, cố lập xuân hận không thể hiện tại liền ném tới đống rác đi, nhưng hiện tại hiện thực tình huống không cho phép. Hắn tính toán lại nhẫn mấy năm, chờ đến cải cách mở ra, nếu hắn còn như vậy, Điền Tam Hồng tư tưởng công tác lại có thể làm được thông. hắn khiến cho hai người ly hôn. Thu hoạch vụ thu còn ở tiếp tục, vẫn là như nhau kế hướng mà mệnh, bất quá cố lập xuân đối này đều chết lặng. Giữa trưa tan tầm khi trở về, cố lập xuân vừa lúc nhìn đến nhị mãi mãi chính có một bó tuổi thảo chậm chậm mà đi tới, nàng bối câu lũ đến lợi hại, dáng người nhỏ gầy, kêu bó tuổi thảo giống một tòa núi lớn dường như đè ở trên người nàng. Cố Lập Hạ vội vàng đi qua đi, đau lòng mà nói, "Nhị Mãi, ngươi có sống như thế nào không gọi chúng ta?" "Tới tới, cho ta." Cố Nhị Mãi mãi cười nói, "Không có việc gì, đồ vật không nặng, ta có thể bối đến động." "Bất quá," nàng cũng không kiên trì, đem đồ vật dỡ xuống tới giao cho Cố Lập Xuân. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trên đường gặp được người, đại gia lẫn nhau chào hỏi. Có người còn nói nói, "Nha, Lập Xuân ở giúp ngươi Nhị Mãi làm việc đâu, thật là cái hiếu thuận hải tử." Mau về đến nhà khi, còn thấy được nhị nãi mãi ra hàng xóm tả đại nương, tả đại nương nhìn đến cố Lập Xuân là vẻ mặt kinh ngạc, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lập Xuân, ngươi dám giúp ngươi mãi làm việc, không sợ cha ngươi về nhà mắng ngươi. Cố Đại Giang cùng nhị nãi mãi không hòa thuận, từ hắn thành ra dọn đi rồi, hai nhà liền rất thiếu lui tới, nhưng nhị nãi mãi cùng Điển Tam Hồng cùng mấy cái hài tử khá tốt, chính là cố Đại Giang không cho bọn họ lui tới, vừa thấy đến Điển Tam Hồng giúp nhị nãi mãi làm việc liền đánh chửi hắn Đây là người trong thôn đều biết đến sự. Tuy nói cố Lập Xuân cũng không thích cái này giữa phụ, nhưng người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ chính là người một nhà, bởi vậy nên giữ gìn vẫn là đến giữ gìn. Cố Lập Xuân hơi một thấp ủ, trên mặt toát ra ngoan ngoãn vô hại tươi cười, tả đại đương, ngươi nhìn ngươi nói, ta giúp nhị nãi nãi làm việc kia không phải hẳn là sao. Cha ta mắng ta làm gì? Ta biết, cha ta trước kia cùng nhị nãi có điểm hiểu lầm, đỉnh quá vài lần miệng, này không phải thực bình thường sao. Ta nhớ rõ kiến thiết thúc cũng thường xuyên cùng ngươi tranh luận đâu, cũng không gặp ngươi tôn tử không để ý tới ngươi, ngươi nói đúng không? Triệu kiến thiết là tả đại nương đại nhi tử, làm người tương đối chính trực, hắn không quen nhìn nhà mình lao nương phái miệng, cùng nàng cãi nhau thật nhiều hồi. Điểm này, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Tả đại nương nghe cố lập xuân nhắc tới cái này, liền có chút ngượng ngủng, nàng có thể nói không đúng sao. Cố lập xuân đã lấy lời nói đỉnh đi ra ngoài, cũng không nghĩ hướng thâm đắc tội nàng. Giống Tả Đại Nương loại này nguy hại không lớn tiểu nhân, có thể đừng đắc tội cũng đừng đắc tội, có khi còn có thể lợi dụng một chút, giống lần trước, nàng liền giúp chính mình không ít bội. cố Lập Xuân nói tới đây, đề tài vừa chuyển, đúng rồi, Tả Đại Nương, ta còn không có hỏi ngươi đâu. Lưu Thanh Sơn mấy ngày nay như thế nào? Nữ nhân kia bắt được sao? Tả Đại Nương vừa nghe cố Lập Xuân nhắc tới nàng người cũ, hai mắt mạo hưng phấn quan mang, lập tức lại bắt đầu mặt mày hớn hở mà nói lên mới nhất tin tức tới. Ta cùng ngươi giảng, việc này đều ở đệ nặng nào, nếu không phải vội vàng thu hoạch vụ thu sớm nháo đi lên. Nghe người ta nói, hắn tức phụ đã có mấy cái hoài nghi đối tượng, một cái là cách vách thôn quả phụ triệu thải hà, một cái là vương xuân yến đường tỷ vương xuân hương, còn có một cái ta còn không có hỏi tham gia tên gọi. Bất quá, này hai nữ nhân nhưng đều là nổi danh đanh đa hóa, không một cái là thiện tra, này diễn đã có thể đẹp lâu. Cố lập xuân. Hắn nghĩ nghĩ, thử nói, đó chính là nói. Kỳ thật Lưu Thanh Sơn có khả năng là bị này mấy người phụ nhân nam nhân cấp đánh. Tà Đại Nương vô đùi, hưng phấn mà nói, đúng đúng, ta cũng là như vậy tưởng. Lại Lưu đi xuống, Tà Đại Nương cùng chính mình thưởng thức lẫn nhau đã có thể phiền thoái. Cố lập xuân lập tức đình chỉ, Tà Đại Nương, kỳ thật ta không quá quan tâm Lưu Thanh Sơn cùng ai hảo, rốt cuộc ta còn chỉ là cái hài tử, ta liền muốn biết hắn rốt cuộc là bị ai đánh, ta sợ hắn lại ngoa ta. Tà Đại Nương hiểu ý, ngươi yên tâm, chờ đánh người của hắn tìm được rồi đại nương sẽ nói cho ngươi cố lập xuân chạy nhanh cáo tử có mùi dậm vào nhị mãi mãi ra sân Nhị mãi mãi mà mang mỉm cười mà nhìn cố lập xuân nói lập xuân nào ta sao cảm thấy ngươi biến thông minh cố lập xuân nói nhị mãi ngươi còn đừng nói lần trước ta phát sốt cảm giác trong đầu hồ nháo thiêu làm người thông suốt Nhị mãi mãi cũng đi theo cười bất quá cố lập xuân trước kia cũng không đốc hắn tuy rằng trong miệng không nói nhưng trong lòng cái gì đều minh bạch đọc sách khi thành tích cũng không tồi húng hồ hắn gái này tuổi hải tử tính cách có biến hóa cũng thực bình thường nhịn mãi mãi cũng không như thế nào hoài nghi hắn cố lập xuân buông bụi dầm lại đi múc nước đem lưu nước đánh mãn mới rời đi lúc gần đi nhịn mãi mãi ngạnh đưa cho một bao đồ ăn vặt đây là ngươi cô từ thành phố gửi tới ăn vặt vốn di chuẩn bị trung thu lại cho các ngươi vừa lúc ngươi đã đến, đến rồi liền lấy về đi thôi cố lập xuân buồn không nghĩ muốn, nhưng nghĩ đến nàng là xuất phát từ một mảnh thiệt tình liền nhận lấy nhịn mãi mãi nghĩ, nghĩ. vẫn là dặn dò nói đừng làm cho cha người biết cố đại giang lúc trước là mang theo hoán khí đi nhị ra ra bởi vì không phải thân sinh nhị ra cùng nhị mãi cũng không hảo quản được quá tàn nhẫn nhưng cũng bởi vậy làm hắn dưỡng thành hắn ích kỷ ham ăn biếng làm tính cách hắn cùng nhị mãi ra khuê nữ cô hồng ngọc cũng bất hòa một cái không hảo liền nói rốt cuộc không phải thân sinh cha mẹ các ngươi ngược đại ta cố hồng ngọc hướng trong nhà gửi đồ vật nhị mãi mãi mới đầu sẽ phân cho bọn họ một ít nhưng cố đại giang chẳng những không biết cảm ơn ngược lại ghét bỏ nhị mãi mãi cấp đến quá ít có một đoạn thời gian hắn ở bên ngoài Phàm ăn lại đánh của bài không có tiền liền tới tìm nhị mãi mãi muốn, nhị mãi mãi không cho hắn liền hùng hùng hổ hổ cái gì khó nghe lời nói đều ra bên ngoài nói đem nhị mãi mãi khí bị bệnh vài lần cố Hồng Ngọc biết gót cố đại Giang đại náo một hồi hai người hoàn toàn xé dấc mặt nhớ tới cái này cha cha cố lập xuân liền đau đầu không thôi hắn đành phải nói nhị mãi cha ta hiện tại thành thật nhiều ngươi không cần lo lắng hắn từ việc Về sau có cái gì sống, ngươi đã kêu ta hoặc là lập hạ lập đông đều được. Nhị nãi mãi vẻ mặt vui mừng nói, hảo, các ngươi về sau cũng muốn thường tới nhị nãi ra chơi. Cố lập xuân về đến nhà, đem đủ vật phân cho đệ đệ muội muội. Tổng cộng 10 viên đường, 6 khối gạo nếp điều. Cố lập xuân cấp đệ đệ muội muội một người hai viên đường, chính hắn một viên, còn cấp điển tam hồng một viên, gạo nếp điều cũng là một người một khối. Tuy rằng hắn đối mấy thứ này hứng thú không lớn, nhưng là không thể làm đệ muội nhóm dưỡng thành thói quen. cảm thấy ăn ngon nên là của bọn họ. Hắn nhưng không có hứng thú làm cái loại này một lòng phụng hiến đại ca. Bốn cái tiểu nhân bắt được đồ ăn vặt, cao hứng đến không được. Điền Tam Hồng một hai phải không ăn, tiểu mãn ngạnh nhét vào miệng nàng, nương, ngươi cũng nếm thử. ngươi đứa nhỏ này. Điền Tam Hồng ngoài miệng oán trách, nhưng trên mặt tươi cười lại càng nhiều. Cố lập xuân nhân cơ hội nói, nhị mãi mãi đem ta cha nuôi lớn, chính là chúng ta thân mãi mãi, về sau các ngươi có rảnh muốn nhiều đi, có sống liền giúp đỡ làm Cha nếu là dám nói cái gì, liền nói cho ta. Mấy cái hài tử cùng kêu lên đáp ứng. Cố Lập Xuân nhớ tới Cố Hồng Ngọc, liền hỏi Điền Tam Hồng, Nương, ngươi cảm thấy ta câu người này thế nào? Điền Tam Hồng nhất thời không phản ứng lại đây, hỏi ngược lại, ngươi nói ai? Cố Lập Xuân vội nói, chính là nhị mãi mãi ra Hồng Ngọc cô cô. 13, mười 13 cô cô. Điền Tam Hồng bừng tỉnh, nàng túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, mới dùng có chút cô đơn thanh em nói, kỳ thật, ngươi câu người nọ không tồi. hào phóng, hiểu lý lẽ, ngươi dượng cũng còn hảo, nhân gia tuy rằng là người thành phố, nhưng không có khinh thường chúng ta ý tứ, chính là đi nàng nói còn chưa dứt lời, cố lập xuân cũng minh bạch. Chính là hắn cha quá hồn, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, chính là đem một môn hảo thân thích cấp làm không có. Cố lập xuân lại hỏi, ta đây cô cùng dượng là làm gì công tác? Ngươi cô ban đầu là trong huyện Cung Tiêu Xã, mấy năm trước, ngươi dượng đều đến thành phố, nàng cũng đi theo đi, hẳn là vẫn là ở Cung Tiêu Xã đi Ngươi dượng là gì cũng tới, ta nhớ không rõ. Nếu không ngươi ngày nào đó hỏi một chút ngươi nhịn mãi. Cố Lập Xuân nói, về sau rồi nói sau. Cố Lập Xuân hỏi xong, tâm tư liền hoạt động khai, hiện tại là 72 năm, ly náo động kết thúc còn có 4 năm, cự thi đại học khôi phục còn có 5 năm, làm buôn bán là đầu cơ trục lợi, tiểu đánh tiểu nháo còn miễn cưỡng có thể. Lại làm lớn hơn một chút liền rất nguy hiểm. Người bình thường đường ra chỉ có hai điều, tham gia quân ngũ hoặc là đường công nhân. Tham gia quân ngũ hắn không quá muốn đi, hắn tính cách tự do tản mạn, hơn nữa thể chất cũng không được, cũng không thông qua. Chờ hắn rèn luyện hảo cũng là hai năm về sau. Đương công nhân, cũng khó, rốt cuộc nhân ra trong thành thanh niên trí thức đều hạ phong đến nông thôn tới. Công tác cương vị cũng không đủ cầu, một cái củ cải một cái hố. Không quan hệ không hậu trường, liền lâm thời công đều không hảo tìm. Hắn cảm thấy cố Hồng Ngọc nói không chừng có thể giúp được hắn, tuy nói nàng củng cố đại giang nháo phiên, nhưng lấy nàng tính tình. đối bọn họ huynh ngội mấy cái hẳn là không đến mức quá mức giận chó đánh mèo hắn nếu là ra mặt dày tới cửa đi lại cũng chưa chắc không thể cố lập xuân quyết định đi thử thử một lần thu hoạch vụ thu tiến hành rồi hơn nửa tháng rốt cuộc tới rồi kết thúc túi bắp đã thu được kho hàng đầu nành cắt xong kéo đến cửa thôn phơi trong sân cao lương gạo kê cũng thu đến không sai biệt lắm dư lại chính là chém bắp cột còn có một ít linh tinh vụn và việc tết trung thu khi thu hoạch vụ thu còn không có xong mọi người đều không quá Hiện tại sống làm được không sai biệt lắm, đại đội liền cấp xã viên thả nửa ngày giả, đền bù trung thu. Cố lập xuân biết, thu hoạch vụ thu qua đi, giao xong thuế lương, loại thượng lúa mạch, liền không sai biệt lắm tới rồi nông nhàn thời điểm. Nông nhàn thời điểm, đại nhân còn có khả năng đi đào mương máng, rửa sạch đường sông linh tinh, giống hắn như vậy, liền không có gì sống, đi thành phố cô cô ra nhật trình liền có thể để lên đây. Bất quá, việc này trước đến trải qua nhị mãi mãi đồng ý. Cố Lập Xuân quyết định bất thời giờ thử một chút nhị ngại lại ý tứ, bởi vì muốn đền bù Trung Thu, thôn dân nhiều ít sẽ cải thiện một chút thức ăn. Cố Lập Xuân cũng tính toán thừa dịp này cơ hội quang minh chính đại cấp cả nhà bổ bổ dinh dưỡng. Cơm chưa sau, hắn liền mang theo Lập Hạ, Lập Đông cùng Tiểu Mãn vào núi. Nay một buổi chiều, huynh muội bốn người thu hoạch pha phong. Đầu tiên là Tiểu Mãn ở trong bụi cỏ phát hiện một toa gà rừng trứng, Lập Hạ bắt được tới rồi một con gà rừng. Cố Lập Xuân còn câu tới rồi ba điều cá, nửa cái sò so tôm. Mặt khác hai người cũng hái được không ít quả dại. Tiểu mãn kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đại ca, về sau chúng ta muốn thường vào núi. Lập hạ so tiểu mãn càng hưng phấn, ta cảm thấy chỉ cần đi theo đại ca vào núi, liền nhất định sẽ không tay không. Lập đông phụ hòa nói, nhị ca nói đúng. Cố lập xuân cười nói, hôm nay đây là vật khí, cũng không phải là mỗi lần đều có tốt như vậy vật khí. Ba người cùng nhau gật đầu, minh bạch. Bốn người thương lượng mấy thứ này như thế nào ăn. Cố Lập Xuân hơi nghĩ nghĩ liền làm ra quyết định, gà rừng không ăn, lấy trong huyện bán đi. Không đúng, không bán, làm nương làm thành phong trào làm gà, ba điều cá, hôm nay hầm hai điều, mặt khác một cái làm thành cá mặn, ta hữu dụng. Con tôm cùng trứng gà đều ăn. Ngao ngao. Lập Đông kích động đến hoan hô lên. Không theo hai tiếng, Lập Đông lô thai đã bị Lập hạ méo. ngươi ngao ngao gì nha, ngươi tưởng bị người nghe thấy nha, thật gở. Tiểu Mãn cũng ở bên cạnh nói, chính là Tam Ca. ngươi làm việc muốn nhiều động động đầu góc lập đông gục xuống đầu không phản bác cố lập xuân nhìn này ba người cái này nhị để nào xác thật không tốt lắm sử lại khơ lại thẳng mọi việc thế nào cũng phải nói hết rồi mới hiểu được không giống lập hạ cùng tiểu mãn bản thân có thể cân nhắc minh bạch không cần cố lập xuân mở miệng lập hạ cùng tiểu mãn thay phiên cấp lập đông đi học lập đông ngươi nhớ kỹ về sau người khác hỏi ngươi lời nói ngươi liền một cái hỏi đã hết ba cái là không biết người khác hỏi lại ngươi liền hỏi lại hắn Nhà ngươi có bao nhiêu tiền? Có bao nhiêu lương thực? Mỗi ngày ăn gì ăn ngon? Hắn không nói ngươi cũng hỏi, đem đối phương hỏi chạy mới thôi. Tiểu mãn nói, chính là, trong thôn những người đó không mấy cái tốt, đều nhận không ra người hảo, ngươi phải cẩn thận bọn họ, nhưng đừng liên lụy đại ca. Tiểu mãn năm nay 9 tháng mới bắt đầu đi học, nàng đi học tuy vãn, nhưng học tập thành tích thực hảo, sang năm có nhảy lớp tính toán. Nàng này đi học cơ hội là cố lập xuân cấp tranh thủ, dựa theo cố đại giang kia trọng nam khinh nữ tính tình. Là không chuẩn bị làm nàng đi học, Tiểu Mãn muốn đi học, hắn cũng kiên quyết phản đối, bị Cố Lập Xuân một câu cấp dối đi trở về, tiền là ta kiếm, ta nói làm nàng thượng liền thượng, không phục ngươi nghẹn. Điền Tam Hồng cũng tận tình khuyên bảo mà khuyên, Cố Đại Giang không đồng ý cũng vô pháp. Cứ như vậy, chín tuổi Tiểu Mãn thành Tiểu học năm nhất học sinh, tuy nói có điểm vãn, nhưng nông thôn hải tử phổ biến đi học vãn, trong ban so nàng đại cũng có. Tiểu Mãn đối với Cố Lập Xuân là nói gì nghe nấy. nàng cùng lập hạ thành cố lập xuân hai cái tiểu tùy tùng tiểu vũ đều có chút ghen huynh ngội bốn người thắng lợi trở về vì giấu người thay mắt bọn họ ở giỏ che mặt trên đắp lên một tầng thật dày cỏ xanh cùng rau dại điền tam hồng nhìn đến nhiều như vậy đồ vật không khỏi hoảng sợ cố lập xuân chạy nhanh đem chính mình an bài nói điền tam hồng trần chờ nói gà rừng cùng cá lấy trong huyện bán đi là được vì sao muốn yếm thượng mới mẹ không phải càng tốt bán sao cố lập xuân trầm ngâm một lát vẫn là đem tính toán của chính mình nói Nương, lập tức chính là nông nhàn, nhà ta loại tình huống này, phân lương thực khẳng định lại không đủ ăn, tổng không thể hàng năm đều mượn đại đội lương thực đi, ta muốn tìm cái lâm thời công làm, nhưng nhà ta lại không quen biết người nào, nghĩ tới nghĩ lui, ta chỉ có thể ra mặt dạy đi cầu ta cô. Đại thật xa, ta tổng không thể không tay đi. Điền Tam Hồng vẻ mặt lo lắng, đi ngươi cô ra nhà, có thể được không? Rốt cuộc lúc ấy nháo thành như vậy. Cố Lập Xuân nói, cùng ta cô nháo phiên chính là cha ta. Ta cô đối chúng ta nương mấy cái vẫn là khá tốt, cha ta dối dám không hiểu chuyện, tổng không thể ta cũng đi theo dối dám. Trước kia ta tuổi còn nhỏ, đại nhân sự cắm không thượng miệng liền tính. Hiện tại ta lớn, có một số việc phải đi làm. Điền Tam Hồng ngẫm lại bọn họ một nhà cùng cố Hồng Ngọc cân đoán. xác thật, hai nhà không nháo phiên trước, Hồng Ngọc đối nàng cùng mấy cái hải tử đều khá tốt, nàng lúc ấy ở cung tiêu xã đi làm, an dùng không thiếu trợ cấp bọn họ. Nhưng ai làm cố đại Giang là cái động không đấy đâu. Như thế nào Điền đều Điền bất mãn, lại không biết cảm ơn. Liền tính là nháo phiên, Lập Xuân sinh bệnh khi, hắn thân mãi mãi thân đại bá chẳng quan tâm, vẫn là nhị thẩm lấy tiền hỗ trợ thỉnh bác sĩ, liền hướng điểm này, Điền Tam Hồng cả đời đều cảm kích bọn họ một nhà. Nghĩ đến đây, Điền Tam Hồng không hề do dự, Lập Xuân, ngươi nói đúng, cha ngươi rồi dám, ta không thể cùng hắn giống nhau. Hắn đoạn hắn, chúng ta nên đi đi. nay gà cùng cá ta cho ngươi yếm thượng, đến lúc đó ngươi mang lên. Ta lại nghĩ cách cho ngươi lộng điểm khác đặc sản. Cố Lập Xuân cười nói, ta liền biết nương khẳng định sẽ duy trì ta, đúng rồi, cơm chiều ta tưởng thỉnh nhị lại lại đây cấp ta cùng nhau ăn, được không? Điền Tam Hồng hơi có chút khó xử, ta là nguyện ý, nhưng cha ngươi, đừng đến lúc đó nháo đến không thoải mái. Cố Lập Xuân sớm có tính toán, hắn cười nói, cha ta sự ta đều có biện pháp. Điền Tam Hồng vừa nghe hắn có biện pháp, không còn có băn khoăn, liền tiến nhà bếp đi dọn dẹp đồ vật. Lập Đông cùng Tiểu Vũ đi nhóm lửa, Tiểu Mãn hỗ trợ đánh tạp. Lập Hạ vốn dĩ cũng phải đi, lại bị cố Lập Xuân gọi lại. Lập Hạ, nương muốn nghiêm gà yêm cá, dùng muối so nhiều, người đi mua mấy cân muối, lại mua một cân đậu hủ, hầm cá dùng. Còn có, cấp cha mua bình rượu mua hộp điên, chọn nhất tiện nghi mua, làm hắn cùng cách vách thôn vương lào Hàn uống đi, đỡ phải ở nhà trứng mắt. Lập Hạ trong mắt chuyển động, nói, ca, bình trang rượu quý, muốn một khối nhiều đâu, cho hắn đánh một cân tán rượu là được chỉ cần 6 mao tiền. Tiên cũng là, hàng rời lá cây thuốc lá mới tam mao nằm một cân, lão đại một bao đâu, ta có thể đánh một cân rượu, sương một cân lá cây thuốc lá, phân thứ cấp. Cố Lập Xuân sững sốt một chút, "Vô Vô Lập Hạ đầu dưa, thật thông minh, ta liền không ngươi nghĩ đến chủ đáo." Lập Hạ hì hì cười. Cố Lập Xuân cho Lập Hạ 2 đồng tiền, nói dư lại chính là hắn chạy chân phí. Lập Hạ nhạc điên nhạc điên mà chạy. Cố Lập Xuân tiến nhà bếp đi hỗ trợ. kết quả bị điền tam hồng lấy người quá nhiều trạm không dưới đem hắn đuổi ra ngoài hắn đành phải đi quét tức vệ sinh thuận tiện đem quần áo giặt sạch điền tam hồng mang theo tiểu mãn sát gà tể cá thu thập tôm sông nửa giờ sau lập hạ mồ hôi đầy đầu mà chạy về tới hắn đem thuốc lá và rượu đưa đến cố lập xuân trong phòng lại đem đậu hủ cùng muối bắt được nhà bếp điền tam hồng nói có cá có tôm là đủ rồi sao lại mua đậu hủ cố lập xuân nói hôm nay nhị ngãi ngãi tới thêm một cái đồ ăn canh cá hầm đậu hủ cố lập xuân trở lại trong phòng bắt đầu cùng lập hạ lô hàng rượu trắng cùng lá cây thuốc lá rượu trắng trước phân ra nửa cân là hôm nay Giữ lại nửa cân lại phân hai phân lần sau có việc lại cho hắn lá cây thuốc lá so nhiều lập hạ kiến nghị chia làm thập phần mỗi lần cấp một hai phân xong đồ vật sau cố lập xuân liền đi tìm cố đại giang đàm phán cố đại giang đang ở ngủ ngon bị người đánh thức đầy mặt mà không cao hứng cố lập xuân mới mặc kệ hắn cao hứng không trực tiếp địa phương nói, ta tưởng thỉnh nhị nãi nãi tới nhà ta ăn cơm, ngươi ở nhà không thích hợp. hắn nói còn chưa dứt lời, cố đại giang liền trừng mắt kêu là, đây là lao tử gia, ta không ở nhà, đi chỗ nào? cố lập xuân nói, ngươi có thể đi cách vách thôn tìm ngươi bằng hưu uống rượu ôn chuyện, ngươi nếu là đáp ứng, ta liền đem đồ ăn phân ra tới, lại làm nương cho ngươi lộng cái đồ nhắm rượu, mặt khác, ta lại cho ngươi mua nửa cân rượu, một hai là cây thuốc lá, ngươi mang theo đi. cùng bằng hưu uống chút rượu, tâm sự. thường ngắm trăng, không khá tốt sao? Cố Đại Giang đối ngắm trăng nhưng không một chút hứng thú. Một cái pha ánh trăng không thể ăn không thể uống, có gì hảo thưởng? Nhưng hắn đối thuốc lá và rượu có hứng thú. Hắn nếu là mang theo thuốc lá và rượu đi tìm Vương lao Hán, còn không đem tên kia nhặt chết. Cố Lập Xuân lại sợ Cố Đại Giang làm lại người cũ, liền uy hiếp nói, trước nói hảo, ngươi uống rượu hút thuốc ta mặc kệ, nhưng ngươi nếu là dám đánh cuộc, ta liền đi công xã cử báo ngươi, đến lúc đó làm ngươi dạo phố ai phê, đấu. Cố Đại Giang đôi mắt chừng đến cùng như mắt dường như khí thô gieo lên. Ta là cha ngươi, ta nếu là dạ phố, ngươi có thể hảo được? Cố Lập Xuân hai tay một quán, ta cử báo có công, lại kịp thời cùng ngươi phân rõ giới hạn, chẳng những không chịu liên lụy, còn chịu thượng cấp khen ngợi đâu. Cố Đại Giang trong lòng một trận thình thịch, thực rõ ràng, hắn bị dọa sợ. Cố Lập Xuân còn ngại không đủ, thêm nữa một phen hỏa, ngươi đánh bạc không có khả năng một người đánh cuộc, ngươi bằng hữu khẳng định cũng ở, một chảo một toa. Một khi chuyển ra đi là ta cử báo, ngươi liền chờ xem, xem về sau ai dám phản ứng ngươi, ngươi cái kia vòng người đều trốn tránh ngươi. Cố Đại Giang phía sau lưng chợt lạnh, ngẫm lại, loại sự tình này còn thật có khả năng phát sinh. Cố Lập Xuân nhìn Cố Đại Giang biểu tình liền biết hắn bị hù dọa, thực vừa lòng mà rời đi. Buổi chiều 3 giờ nhiều chung, Điền Tam Hồng liền bắt đầu làm cơm chiều. Cố Lập Xuân làm lập hạ cùng Tiểu Vũ qua đi thỉnh nhị mãi mãi tới ra ăn cơm. 4-5 giờ chung thời điểm. cố lập xuân liền cấp cố đại giang trang hảo đồ ăn cùng thuốc lá và rượu tống cổ hắn ra cửa thiên mau hắc khi bọn họ cơm chiều liền mang lên canh cá hầm đậu hủ xào đậu que tỏi giã cà tím xào con tôm cà chua xào trứng gà món chính là ngũ cốc màn thầu tràn đầy bảy một bàn. nhị mãi mãi còn mang theo tạc tố viên cùng một bao điểm tâm nàng vừa thấy nhiều như vậy đồ ăn không khỏi đau lòng lên tam hồng à, ngươi sao chỉnh đến như vậy phong phú bất quá nhật tử điền tam hồng cười nói này bất quá thiết sao không tốn gì tiền này cá tôm là ngươi đại tôn tử vớt trứng gà là ngươi nhị cháu gái nhặt nhị mãi mãi vẻ mặt kinh ngạc nha bọn nhỏ vận khí đều khá tốt nhà chúng ta đây là muốn đổi vận đại gia đồng loạt cười đúng vậy khẳng định muốn đổi vận tuy rằng lập hạ sớm nói cố đại giang không ở nhà nhị mãi mãi vẫn là hỏi một câu cố lập xuân nói mấy ngày nay vẫn luôn vội thu hoạch vụ thu cha cũng chưa thời gian cùng hắn anh em gặp mặt hôm nay cầm điếu thuốc rượu lại làm nương cấp xào hai cái đồ nhắm rượu đi cách vết thôn. nhị mãi ngươi không quan tâm hắn, nhân gia này sẽ lại ăn lại uống, so chúng ta còn khoái hòa đâu. Điền Tam Hồng cũng nói, đúng vậy, mặc kệ hắn. Tới tới, ăn cơm. Cố đại giang một không ở nhà, không khí liền nhẹ nhàng nhiều. Đại gia vừa nói vừa cười, lập hạ tiểu mãn bọn họ lời nói cũng biến nhiều. nhị mãi mãi tử khuê nữ xa gả, bạn già qua đời sau, đã lâu không như vậy náo nhiệt qua. thấy vậy tình cảnh, khó tránh khỏi lại nghĩ tới nhà mình quê nữ, liền nhịn không được cảm khái nói, cũng không biết người cô như thế nào. Từ khi ngươi dượng điều đến thành phố, nàng có đã hơn một năm không đã trở lại, ta bộ xương già này, cũng không có phương tiện đi xem nàng. Cố lập xuân buột miệng tốt ra, nhịn mãi, ngươi nếu là muốn đi, ta có thể bồi ngươi cùng nhau. Nhịn mãi mãi đôi mắt đống nhiên sáng ngời, ngay sau đó lại trở nên làm đạm nàng lắc đầu, qua xa, ta còn say xe, xe, từ ra đến trong huyện là có thể phun cái trời đất lũ ám nếu là đi thành phố kia đến phun thành gì hình dáng nếu là ngươi nhị ra ở liền hào lâu cố lập xuân rèn sát khi còn nóng nhị mãi trước mắt là nông nhàn ta lại lớn như vậy nếu không ta bản thân đi một là cho cô cô mang chút đặc sản xem bọn hắn thứ hai ta muốn đi xem thành phố chiêu không chiêu lâm thời công kiếm ít tiền hảo quá năm nhị mãi mãi nhìn cố lập xuân có chút lưỡng lự ngươi có thể được không như vậy thật xa ngươi tuổi còn nhỏ lại không ra quá xa nhà cố lập xuân chắc chắn mà đáp Có thể hành, ta đều lớn như vậy, lại biết chữ." tục nữ nói, "Cái mũi phía dưới là đại lộ, tìm không thấy lộ, ta liền hỏi người khác." Nhị mãi mãi chung quy vẫn là có chút không yên tâm, nhưng cũng không đem nói chết. 14. Chương 14: Muốn ra xa nhà. Cố Lập Xuân cũng không nổi đại gia tiếp tục ăn cơm, nói đông nói tây mà nói chuyện phiếm thiên. Chờ cơm nước xong, Nhị mãi mãi lại ngồi trong chốc lát, Cố Lập Xuân mới đưa nàng về nhà. Nhị mãi mãi suy xét hai ngày, Vẫn là quyết định làm Cố Lập Xuân đi thành phố nhìn xem. Nàng sấn Cố Đại Giang không ở nhà khi tới, lấy ra một khối cũ khăn tay, bên trong tất cả đều là tiền lẻ. Nàng ngạnh đưa cho Cố Lập Xuân, đây là cho ngươi lộ phí, ngươi cầm. Cố Lập Xuân chối từ nhịn mãi, ta là đi tìm công tác, thuận tiện xem ta cô, lộ phí nên nhà ta ra. Ta đã tích có hảo. Nhịn mãi, mãi giả vờ tức giận nói, nhà ngươi gì tình huống ta có thể không biết. liền như vậy định rồi, tiền ta ra, bằng không, ngươi cũng đừng đi. cố lập xuân xem lão nhân ra thái độ kiên quyết liền nhận lấy 10 đồng tiền ta hỏi qua ngồi ô tô đường đi phí là năm khối qua lại 10 đồng tiền đủ rồi nhị mãi mãi nói còn phải ăn cơm đâu tục ngữ nói nghèo ra phú lộ ra cửa bên ngoài nhiều mang chút tiền mới kiên định cố lập xuân nhỏ giọng nói nhị mãi ta nói thật cho ngươi biết ta có tiền ta trộm bán rất nhiều lần cá ngươi đừng cùng ta nhún nhường lòng ta hiểu rõ điền tam hồng cũng ở bên cạnh khuyên cuối cùng nhị mãi mãi đành phải thu hồi 10 đồng tiền cố lập xuân lại nói nhị mãi mãi ta 5 ngày sau ra cửa mấy ngày nay ngươi có cái gì phải cho cô cô mang đều chuẩn bị tốt đến lúc đó ta đi nhà ngươi lấy nhị mãi mãi xác thật có rất nhiều đồ vật muốn mang nhưng lại không được suy xét đến lập xuân hay không lấy đến đậu cố lập xuân như là nhìn thấu nàng ý tưởng nhị mãi cứ việc yên tâm ta lấy đến đậu cố mãi mãi phải về nhà chuẩn bị đồ vật cố lập xuân lại hỏi nàng muốn hay không viết phong thư hắn có thể hỗ trợ viết Nhị mãi mãi nguyên bản là tính toán làm hắn viết, nghĩ lại tưởng tượng, nếu là làm Lập Xuân viết, nàng có chút lời nói liền không quá phương tiện nói, rốt cuộc trung gian còn liên lụy đến bọn họ toàn ra. Nàng cười tủm tỉm mà nói, ngươi còn phải thu thập hành lý, ta tìm người khác viết. Cố Lập Xuân cười gật đầu, cũng đúng. Nhị mãi mãi muốn mang đồ vật, Điền Tam Hồng cũng muốn chuẩn bị một ít đặc sản, trong nhà trừ bỏ hồng gió gà rừng cùng một con cá mặn, nàng lại dùng lương thực cùng người khác thay đổi làm táo, làm nấm, làm mục nhĩ. Đất phần trăm loại có đậu phộng, điển tam hồng cấp trang 5 cân. Trong lúc, cố lập xuân lại vớt 3 điều cá, lặng lẽ làm lập hạ tìm hắn đồng học hỏi thăm, cùng nhân ra thay đổi một cái thịt khô. Mấy thứ này cũng có thể lấy ra tay. Hướng chi, cố lập xuân trong không gian còn có không ít đồ vật đâu, trên đường lấy ra tới, đến lúc đó tùy tiện xả cái lấy cớ là được. Đồ vật chuẩn bị tốt sau, cố lập xuân còn phải đi khai thôn ủy khai thư giới thiệu, đi trong huyện đi nhanh về nhanh. Hắn có thể lợi dụng sơ hở không khai thư giới thiệu, nhưng đi thành phố ít nhất đến ngốc 2 ngày, không khai khẳng định không được. Cố Lập Xuân không đi tìm Cố Đại Hải, trực tiếp đi tìm Diệp Trường Minh, nói thẳng muốn đi thành phố Vân An Cô Cô, yêu cầu 5 ngày thời gian. Diệp Trường Minh đáp ứng cho hắn khai, không nghĩ việc này rốt cuộc vẫn là bị Cố Đại Hải đã biết. Cố Đại Hải mặt trầm như nước, mãn nhãn che giấu không được mà chán ghét, tao mày nói, không có lý do chính đáng không thể khai thư giới thiệu. Diệp Trường Minh nói. Đi thăm người thân xem như lý do chính đáng đi. Cố Đại Hải liếc liếc mắt một cái, cố lập xuân, trầm trọng nói, đi thăm người thân, cũng đến nhân gia nhận ngươi cửa này thân mới được. Ngươi đừng quên, cha ngươi lúc trước là như thế nào cùng nhân gia nháo, hai nhà đều chặt đứt, tính cái gì thân thích. Cố lập xuân chấn định tự nhiên nói, có nhận biết hay không ta, đến từ ta cô định đoạn, không liên quan người ta nói không tính. Nói nữa, ta biết ta hồng ngọc cô là người, nàng làm người rộng rãi hiểu lý lẽ. Sẽ không bởi vì ta cha sự giận chó đánh mèo với ta. Hắn lười đến cùng cố đại hải dây dưa, liền đối Diệp Trường Minh nói, Trường Minh thúc, nếu là ta thôn không có phương tiện khai, ta liền đi hỏi một chút công xã, rốt cuộc nơi nào có thể khai. Diệp Trường Minh hiểu ý, vội khuyên đủ, lập xuân ngươi nhưng đừng đi công xã, nếu là công xã lãnh đạo cho rằng chúng ta đại đội liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong, còn không được phê bình ta và ngươi đại bá.